mà trong bệnh viện lại chơi ưu ám chương một trăm hai mươi mốt cuồng nhiệt phái nạ ngồi tại bệnh của phụ thân bên cạnh giường nhẹ nhàng cầm cái kia gầy như que tủi tay nàng lẳng lặng nhìn chăm chú lên phụ thân vị này đi qua nhìn bắt đầu nam nhân cao lớn giờ phút này lại có vẻ như thế thấp bé yếu ớt bất lực nàng đối với phụ thân tâm tình là phức tạp một phương diện phái nạ oán hận phụ thân để cho mình tại s ử a trường c h â n lớn nhận hết khuất nhục một phương diện khác nhiều năm như vậy phụ thân đối với mình dưỡng dục nhưng cũng là hàng thật giá thật nếu như mình là tại một cái bình thường thành thị trường lớn có lẽ có thể cùng quan hệ của cha càng tốt hơn một chút đi phải nả nghĩ đến dải nở ở một bên nhìn xem đây đối với cha con hắn trầm mặc không nói thực tại không biết nên ứng đối như thế nào bầu không khí như thế này nhưng trầm mặc rất nhanh liền bị một trận ồn ào âm thanh phá vỡ từ ngoài cửa sổ chuyển đến từng đợt ồn ào làm cho dải nở thăm dò nhìn ra phía ngoài hắn nhìn thấy hơn mười người nam nữ lao h ấu đều có trên tay bọn họ cầm nông cụ cùng gậy gỗ i a o thay khí thế hùng hổ đang hướng phía bệnh viện mà tới thế nào phai nạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại cũng đứng người lên ngươi đ ợ i ở chỗ này ta đi xem một chút g i i nở chặn phai nạ hắn lập tức đi ra phòng bệnh xuống lầu vừa hay nhìn thấy phì l ì bác sĩ thần sắc có chút hốt hoảng vội vàng đi tới ai ẩn gì tiên sinh không xong bọn hắn hẳn là tới tìm các ngươi t ì m ta g i i nở có chút kỳ quái nhưng bệnh viện cửa lớn đã bị đ ẩ y ra để một người đàn ông tuổi trung niên cầm đầu dân chấn nhóm tràn vào những người này đầu tiên thấy được phi ly bác sĩ tiếp lấy liền thấy được giải n ở liền là hắn một thanh âm gọi nói giải n ở phát hiện trong đám người lúc trước giáo dục qua cái kia con của trưởng c h ấ n đang chỉ mình trong mắt vẫn như cũ có vẻ sợ hãi nghe được trưởng c h ấ n nhi tử kêu to dân chấn nhóm n g ầ n người nhìn từ trên xuống dưới giải n ở cũng không dám lại tiến lên trước một bước Hiện nhiên, bọn hắn t ử trưởng c h ấ n nhi từ chỗ đó cũng nghe đến giải nở lực lượng tên kia dẫn đầu nam tử trung niên bước về trước một bước có chút không có sức nói chúng ta tới tìm n ạ m thì sợ tìm hắn không thể lưu tại cái này trong bệnh viện giải nở nhìn thoáng qua phì ly bác sĩ sau đó hỏi hắn ngã bệnh vì cái gì không thể lưu tại trong bệnh viện hắn đến chính là ôn dịch là ma pháp nguyền rủa nếu như lưu tại cái này tọa c h ấ n tử bên trên nhất định sẽ lây cho tất cả mọi người nam tử quát nói thanh â m bên trong có một chút run run ta làm cái này tòa thành trấn trường trấn muốn bảo vệ con dân của ta ôn dịch ma pháp nguyền rủa giải nơ này cũng không rõ hắn nhìn qua bệnh lý báo cáo phía trên kỹ cảng kỹ thuật phái nạ phụ thân triệu chứng chỗ đó đồng thời không có bất kỳ một đoạn văn tự viết bệnh của hắn m u ố n có truyền nhiễm tính những người này lời nói lại là từ đâu nghe được nạp tỷ s ở tìm tiên sinh chứng bệnh đồng thời không có truyền nhiễm tính các vị không cần kinh hoàng phí li bác sĩ giải thích nói nhưng rất rõ ràng hắn không ai tin tưởng các ngươi những pháp sư này không có một cái tốt tên kia khẳng định là bị trời phạt mới có thể đến dạng này bệnh nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài trường c h ấ n gọi nói dẫn tới cái khác dân c h ấ n nhao nhao ứng hòa hoặc là đổi cái biện pháp đem hắn thiêu chết đem nữ nhi của hắn thiêu chết chỉ có dạng này mới có thể triệt để tiêu diệt triệt để người liền rủa đúng bệnh của hắn khẳng định là hội truyền nhiễm ta nhìn thấy chát lơ trên tay cũng xuất hiện chấm đỏ cùng tên kia đồng dạng chắt lơ chẳng qua là đi qua hắn nhà phụ cận mà thôi một người thanh niên gọi nói càng tăng lên hơn dân chấn nhóm cảm xúc thiêu chết hắn thiêu chết hắn thiêu chết hắn trong lúc nhất thời tất cả mọi người kích động vạn phần rất có vài phần thời trung cổ ma nữ thẩm phán tư thế dãi nở hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới đều thời đại này thế mà còn tồn tại loại này tên ngu xuẩn đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng trắng diện hắn giơ tay lên một đường thương lam ngọn lửa bắn ra trong khoảnh khắc đốt hết ngay tại lúc đó nổ thật to vang lên làm cả bệnh viện lập tức gan tĩnh lại các vị các ngươi nhìn xem phí ly bác sĩ hắn chỉ liệu nạ tỉ sợ tìm tiên sinh lâu như vậy nếu như nếu như bị truyền nhiễm mà nói hắn chẳng phải là cái thứ nhất muốn bị truyền nhiễm cái này tòa trong bệnh viện y tá chẳng phải là cũng phải bị truyền nhiễm giải nở lời nói mọi người nhìn về phía phí ly bác sĩ không hề nghi ngờ phí ly bác sĩ đồng thời không có bất kỳ triệu chứng mà trong bệnh viện y tá cũng chưa từng xuất hiện khó chịu tình huống g i ả i nở tự thân có hổ hển hình chén vàng đang hấp thu chung quanh ma lực đồng thời cũng có thể cảm giác được một chút ma lực biến hóa mà tại bước vào phải nạ nhà lúc đồng thời không có tương tự ma lực can thiệp xuất hiện cho nên cũng có thể xác định tại phải nạ trong nhà không thể đối người tạo thành tổn thương ma pháp đạo cụ tồn tại những người này thuyết pháp hoàn toàn là lời nói vô căn cứ kia là bởi vì bọn họ là pháp sư loại bệnh tật này không có cách nào ảnh hưởng đến pháp sư trong đám người có người hô làm cho giải n ở nhịn không được cười lên vị tiên sinh kia nạp tỷ s ở tìm tiên sinh chẳng lẽ không phải một tên pháp sư sao cái này vị trí thông minh áp chế dân chấn nhóm nhất thời không cách nào nói ra phản bác đến tập thể trầm mặc xuống dưới các vị ta có thể hiểu các ngươi đối với chưa chi sự vật sợ hãi nhưng nạp tỷ s ở tìm tiên sinh chứng bệnh cũng sẽ không truyền nhiễm người khác m ờ i các ngươi yên tâm giải n ở nói ra hắn không có cảm thấy mình lời nói có thể khiến cái này ngu xuẩn dân chấn nhóm có thay đổi hiện tại hắn chỉ, chỉ có h ỉ c thể là không sử dụng thủ đoạn bạo lực đến đuổi đi những người này đều đầy đủ từ khi tên kia trở về về sau c h ấ n bên trên cựu chưa từng xảy ra một chuyện tốt đây là nguyền rủa trường c h ấ n chửi đ ô i nói rất rõ ràng lần này hắn cũng là vì mình cái kia lọt vào nhục nhã nhi t ử m à tới các ngươi những pháp sư này đều là lừa đảo đều là k h ô n k i ế p vì bảo trì trường c h ấ n quyền uy hắn cực lực bài xích pháp sư lúc này nói rõ lý lẽ nói không lại giãi n ở liền đ u ồ n nghịch lên lại tới các ngươi cho ta thích đáng mà giải n ở không nhịn được muốn bộc phát nhưng sau lưng chuyển đến một tiếng kêu gọi làm hắn quay đầu lại phí ly bác sĩ phụ thân ta hắn là phái nạ nàng s ắ c mặt tái xanh thân thể không chỗ ở run dày ta đi xem một chút phí ly bác sĩ phảng phất cảm giác được cái gì hắn lập tức đi theo phái nạ lên lầu mà giải n ở nhìn thoáng qua những n à y bị trước mắt tràng diện chấn nhiếp dân chấn thở dài một tiếng cũng theo sát phía sau trong phòng bệnh nguyên bản một mực ở vào trạng thái ngủ say nạ vì sợ tìm tiên sinh chính kích liệt d â y rủa lấy lộ ra cực kỳ thống khổ phái nạ nắm chặt phụ thân tay ý đồ dùng cái này làm yên lòng hắn nhưng cái này không làm nên chuyện gì nhịp tim ngay tại gia tốc không tốt thân thể bên trong khí q u a n nhiều chỗ xuất hiện suy kiệt phi lý bác sĩ dùng ma pháp dò xét lấy phái nạ thân thể của phụ thân tình trạng sắc mặt từng bước bịt kín một tầng bóng ma hắn lập tức lấy ra mấy chi thuốc tiêm ý đồ làm sau cùng cứu rút nhưng phái nạ phụ thân lại đột nhiên an t ĩ n h lại hắn mở hai mắt ra ánh mắt trong phòng đào qua cuối cùng dừng lại tại phái nạ trên thân ngay tại lúc đó phi lý bác sĩ kiểm tra bên trong tên này bệnh nhân tất cả sinh mạng thể trinh đồng thời biến mất dùng thông tục lời nói tới nói liền là ngay tại từng bước đánh mất sinh mệnh đã không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào cứu chữa tại mấy giây bên trong hắn liền sẽ triệt để tử vong ngần ngươi phi lý bác sĩ móc ra đồng hồ bỏ túi chuẩn bị ghi chép tử vong thời gian chờ một chút hắn đang nói chuyện giải nở cảm giác được phái nạ phụ thân bờ môi cái kia động tác tinh tế hắn lên tiếng nói ra khiến cho mọi người đều nhìn về vị này sắp sửa chết đi bệnh nhân cả cái phòng bệnh an t ĩ n h lại tự liền bên ngoài những cái kia huyên nhiễu cũng tựa hồ đi xa phái nạ đưa tới chỉ nghe thấy vị này chính mình cho tới nay có chút oán hận phụ thân đang để nhỏ bé không thể nhận ra k h à n giọng thanh âm thấp giọng nói phái nạ cái thanh âm kia kêu, kêu gọi nói nhỏ bé suy yếu nhưng lại là như thế chắc chắn thật xin lỗi phải nạ hắn lại nói một tiếng khàn cả giọng phảng phất bao hàm với cái thế giới này tất cả lưu niệm t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tang lễ đây là một cái trời đầy mây lã chã t r ừ khóc trên bầu trời màu xám cho nhạt tầng mây t r ố n g chất không có chút nào ngày mùa hè vốn có cởi mở xua trấn hoàn toàn như trước đây dân trấn nhóm trải qua chính mình nhiều năm chưa biến sinh hoạt hết thể đều giống như lặp lại phát ra phim không có chút nào biến hóa tại tiểu trấn vùng ngoại ô một chỗ đồi núi bên trên cái kia cũ nát tháp cao lẳng lặng đứng lặng rơi xuống nhàn nhạt bóng ma tháp lâu một bên đống cỏ khô bên trên nằm một vị an tường người mất p h á i nạ phụ thân người mặc sạch sẽ gọn gàng pháp sư trường bảo nằm tại một khối trên thảm tựa như là ngủ thiếp đi ở một bên p h á i nạ giải ngờ phi ly bác sĩ đứng đấy làm vị này pháp sư làm lấy sau cùng tiễn biệt căn cứ các pháp sư lệ cũ vẫn là pháp sư đều muốn sử dụng h ò a táng dạng này nghi thức có lẽ tại sửa trấn còn là lần đầu tiên phái nạ đến gần đống cỏ khô nhìn xem hai mắt khép hở phụ thân có như vậy một m h á y mắt nàng cảm thấy hắn kỳ thật chỉ là ngủ thiếp đi có lẽ một giây sau hắn liền sẽ tỉnh lại sau đó kêu gọi tên của mình nhưng cái kia không có khả năng phái nạ không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ nàng vốn cho là mình đối với phụ thân hẳn là chán ghét hoặc là ít nhất là lạnh lùng nhưng tại cái này cái nam nhân thời khắc cuối cùng hắn dốc hết toàn lực kêu gọi lại là tên của mình phái nạ trầm mặc n à n g lại nhìn phụ thân một lần cuối cùng lập tức giơ tay lên một đoàn m à u ư n g đỏ ngọn lửa t ự đầu ngón tay nhảy chuyển cấp tốc nhảy lên đến khô giáo đống cỏ khô bên trên tinh tinh chi hỏa đ ỗ n g nhiên biến thành không ngừng lan tràn ngọn lửa dẫn đốt toàn bộ đống cỏ khô ngọn lửa bên trong phai nạ phụ thân cứ như vậy từng bước bị t h ô n vệ cuối cùng hóa thành cho tàn tang lễ kéo dài thật lâu thẳng đến cuối cùng một tia cho tàn dập tắt phai nạ mới giống như là thoải mái bình thường quỷ giảm xuống đất thấp giọng khóc nức nở Phải nạ. nạp n tỷ sở tìm liền không có có thể đi trở về nhà bọn hắn đem cho cốt thích đáng thu thập xong dùng một cái màu đen hộp đá chứa lấy trôn ở tháp lâu cách đó không xa trên gò núi nơi này có thể quan sát toàn bộ sủa c h ấ n cũng có thể nhìn thấy phía sau cái kia bao la vâu ngần thảo nguyên có thể nhìn thấy liên miên bất tận sủa dây núi trên gò núi có một tòa phân mộ kia là phải nạ mộ của mẫu thân bọn hắn đem phải nạ phụ thân trôn ở bên cạnh phân mộ chung quanh mọc đầy không tên bông hoa trong ạ i cái này giữa này hẹn ở ộ tươi cơ kiểu diễm, xinh đẹp dặn à Hết thể lúc kết thúc, chạm Phái kết tối. lúc là lúc đã vào ạ cần tốn thời i a sửa sang n m ộ tháp c ú t thắp lâu phái nạ chỉ vào lầu hai một căn phòng nói ra căn phòng này cửa phòng không có khóa lại nhẹ nhàng đầy t i ể u có thể mở ra nàng cùng giải n ở đi vào bên trong phát hiện nơi này tựa như là một vị phổ thông pháp sư nhà xưởng bình thường khắp nơi đều là thư tịch cùng pháp trận sơ đồ phát thảo trong phòng lớn như vậy trên mặt bàn ngoại trừ thư tịch bên ngoài còn có một chén uống một nửa trà thật giống như p h á i nạ phụ thân cũng không phải là đi xa mà bất quá thoáng nghỉ ngơi giải n ở tiên sinh ta tranh thủ ngày mai đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt phái nạ nhìn thoáng qua nhà xưởng nói với giải n ở nàng cảm thấy mình đã chậm trễ giải nở quá nhiều thời gian không sao hôm nay đi nghỉ trước đi d ả i n ở sờ lên phái nạ đầu để vị này gượng chống lấy thiếu nữ trở về hảo hảo nằm một hồi đưa tiễn phái nạ về sau d ả i n ở lại liếc mắt nhìn công trong phòng đồ vật đang chuẩn bị đóng cửa lại lại thoáng nhìn bên cạnh trên bàn một cái sách nhỏ hắn ngẩn người do dự một chút mới đưa tay đem cái kia một quyển sách nhỏ lấy ra đây là g i a trâu thuộc g i a chế thành bìa ngoài bản bút ký phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy đã phai màu mấy cái thiếp vàng kiểu chữ viết tháp cầu cổng cùng học viện loại hình chữ giải nở hít sâu một hơi đem nó mở ra chỉ gặp trang tên sách bên trên để đoàn chính văn tự viết nhật ký chữ rất rõ ràng đây là phái nạ phụ thân lưu lại nhật ký đây cũng không phải là mỗi một ngày đều có ghi chép mà là cách mỗi mấy ngày có một thiên nhật ký giải nở tùy ý l ạ ra đ ọ c thương nguyệt lịch năm 2296, long miên tri n g u y ệ t mười lăm ngày tuyết hôm nay thật là lạnh ta dám đánh cược tháp cầu công đã có chí ít một trăm năm chưa từng xuất hiện dạng này nhiệt độ thấp bất quá bái này ban tặng thư viện người mất đi chút ta rốt cục có thể an tĩnh nhìn một hồi bờ giặt các hạ luận lấy ta thích an tĩnh thư viện nhưng chỉ cần cờ lạc háo lần tên kia tại lại luôn là có không ít nữ sinh kỷ kỷ cha cha vây quanh hắn đi dạo nói thật ta có đôi khi đều cho rằng những nữ sinh này không phải đến học tập ma pháp mà đơn thuần chỉ là đến chọn lựa chính mình trượng phu tương lai bất quá hôm nay tuy rằng cái kê hoa hoa công tử không tại nhưng ta vẫn như cũ không thể học tập cho giỏi vì cái gì bởi vì xuất hiện một cái khác để cho người ta bối rối ra hỏa nàng gọi là tờ rẽ xạ hay là cái gì một mực c u ố n lấy ta hỏi một chút ngù xuẩn vấn đề thật sự là lãng phí nhân sinh thương nguyệt lịch năm 2297, t h â n ẩn tri nguyệt hai ngày trời trong xanh ta cảm thấy ta đánh giá thấp tờ rẽ xạ nghị lực liên tiếp nửa tháng chỉ cần ta xuất hiện tại thư viện ra hỏa này tựa như là con ruồi đồng dạng long long long bay tới c u ố n lấy ta tuy rằng gần nhất nàng đ ề vấn đề giống như không có ngu xuẩn như vậy nhưng vẫn như c ũ làm cho người phiền chán nghĩ như vậy đến cờ lạc h ả o lần tên kia bên người cũng không chỉ có một nữ sinh ta không khỏi bắt đầu có điểm đồng tình tên kia mặt khác lần trước khảo thí ta sở dĩ không có lấy đến hạng nhất hoàn toàn là không muốn bởi vì hạng nhất thân phận mà bị điều động đi làm một chút nhàm chán giao tế loại phiền toái này sự t ì n h tự giao cho cờ lạc tên kia tốt À, tên kia lại tới hôm nay thế nhưng là năm mới ngày thứ hai nàng làm sao chăm chỉ như vậy đã tới như vậy lần này ta nhất định phải làm cho nàng h ả o h ả o l ã n h hội một chút tạ bờ tờn các hạ vi phân và tích phân đến cùng đến cỡ nào mỹ lệ thương nguyệt lịch năm 2297, g h ì n h n qua ngự c h i nguyệt 27 ngày âm hôm nay rất cổ quái đúng vậy tuyệt đối rất cổ quái bởi vì tờ dẹ xạ không có tới thư viện tìm ta phải biết g i a hỏa này từ năm trước long miên c h i nguyệt đến nay thế nhưng là bất luận gió thổi trời mưa mỗi một ngày đều đúng hạn đến thư viện q u ấ y g i à y hôm nay thế mà thẳng đến trạng vạng tối cũng không có nhìn thấy bóng dáng chẳng lẽ nàng rốt cuộc biết chính mình cùng ta t r ê n lệch rồi lại hoặc là gặp cái gì ngoài ý muốn vẫn là bị cờ lạc tên kia bắt cóc rồi không được hôm nay học tập hiệu s u ấ t thật kém rõ ràng ã bở tởn các hạ công thức là xinh đẹp như vậy ta lại một chữ đều nhìn không được đều là tên kia sai ba ta phải đi đòi một lời giải thích mới được thương nguyệt lịch năm hai nghìn hai trăm chín mươi bảy Quả u ngự n g chi y ệ tốt âm. là ta không nghĩ tới tờ rẽ xạ thế mà ngã bệnh không phải nói đồ đần là sẽ không cảm bạo sao vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tốn hao thời gian đang chiếu cố ra hỏa này trên thân tương lai của ta nhưng là muốn trở thành cao giai pháp s ư n g ư ờ i sao có thể bị loại này đồ đần cản trở bất quá thấy được nàng tại trên giường bệnh bộ dáng ngược lại là rất khó chịu đêm nay trở về ký túc xá trước đó muốn hay không mua quả ướp l ạ n h đi xem một chút nàng chương một trăm hai mươi ba nhật ký thượng thương nguyệt lịch năm hai nghìn hai trăm chín mươi bảy anh thảo chi nguyệt mười sáu ngày trời trong xanh hôm nay sơ di nu ỉ n h tổng các hạ đi tới trường học diễn thuyết đây thật là cơ hội khó được hắn có quan hệ dòng điện cùng từ trường luận văn ta đọc tới đọc lui không dưới mười lần mà lại ta cảm thấy dòng điện cùng từ trường tầm đó tác dụng quan hệ hẳn là có thể dùng mấy cái ngắn gọn phương trình để diễn tả thực lực của ta không đủ còn không cách nào suy luận đi ra b ấ t qua ý n g h ĩ này t a phải c ù nguyệt nụ ổ n g c á c h ạ n g h thảo i ê n cứu luận m ộ t c hai ú t tờ Về phần tờ xạ, à, lần trước u k h bị cảm, n à n g rất n h a n h l ạ i khôi p h ụ c t h à n h tinh n lực h ư vậy tràn đầy b ộ ráng. Lần n à y diễn thuyết hàng thuyết h p í anh trước g nàng ồ i vào vẫn là ỗ t r ợ muốn tới, có p h ả i hay không nên tìm chi á i t ờ g i a nguyệt cảm chút một tạ n n à Thương n g lịch n ă m 2297, anh Thảo c h i n g u y ệ t 17 ngày trời trong xanh hôm qua thật sự là hỏng bét một ngày diễn thuyết hội trường thực tại quá hỗn loạn mà lại nguyên bản phát biểu đặt câu hỏi khâu cũng bị thủ tiêu rơi mất hội học sinh cái kia đám ngu xuẩn thế mà để một vị đường đường cao giai pháp sư các hạ vì bọn họ mới lâu c ắ t băng bọn hắn thật biết rõ nủ ỉn tổng các hạ giá trị chỗ ở đây sao chờ sau này ta trở thành cao giai pháp sư đối mặt loại này thỉnh cầu khẳng định phải hào hào chế d i ễ u một phen a đúng rồi liên quan tới cảm tạ tờ r ẻ xạ sự tình nàng cho một cái đề nghị để cho ta tại p h ở lẹn nổ phòng ăn mời nàng ăn một bữa cơm vì cái gì nữ sinh tổng là ưa thích người khác mời nàng ăn cơm thương nguyệt lịch năm 2297, a n h thảo chi nguyệt 21 ngày trời trong xanh p h o t t e n nô phòng ăn thật hắn sao quý tuy rằng ta hàng năm đều có học đồng nhưng cũng chịu không được như thế tiêu xài ở nơi nào ăn một bữa cơm tiền đầy đủ ta tại thư viện mượn đọc mười năm chân lý là mười năm ba bất q u á r ứ t bỏ giá cả không nói phòng ăn hương vị cũng không tệ về sau chờ ta trở thành cao giai pháp sư lại đến đi thế nhưng là không biết vì cái gì tờ rẽ xạ giống như không mấy vui vẻ xin nhờ hôm nay thế nhưng là nàng chọn thời gian cùng phăng ăn vì cái gì ngược lại để ta cảm thấy làm chuyện gì có l ỗ i với nàng tình mà lại nàng mặc quần áo cũng rất kỳ quái gần nhất các nữ sinh đều lưu hành loại này sức tưởng tượng váy t r a n g sao xem ra bợ giặt các hạ nói lời nói một chút cũng không sai trên thế giới này so chân lý còn khó hơn tìm hiểu được liền là lòng của phụ nữ thương nguyệt lịch năm 2297, anh thảo chi nguyệt ngày 22, âm chuyển mưa nhỏ tốt r a nguyên lai、like、hôm qua là tờ d ẽ xạ sinh nhật ai nếu là nghĩ chúc mừng sinh nhật liền trực tiếp cùng ta nói được rồi nể tình chúng ta thư viện cộng đồng học tập lâu như vậy tình nghĩa bên trên ta làm sao có thể không giúp đỡ ta bạn cùng phòng ô lỉ vợ đề nghị ta mua ít đồ đưa cho tờ d ẽ xạ ta n g ấ m lại không bằng cựu đưa ạ bở tờn các hạ mới nhất luận lấy tốt tờ d ẽ xạ bình thường thích nhất hỏi ta có quan hệ pháp tác hệ vấn đề nàng nhất định thích cái này thương nguyệt lịch năm 2297, b ạ c h lộ chi nguyệt 20 ngày trời trong xanh nếu như hỏi ta nhân sinh bên trong ghét nhất chuyện gì nghỉ hè chắc hẳn là một cái trong số đó bởi vì thư viện của trường học tại trong kỳ nghỉ hè chỉ đối năm thứ sáu học sinh cùng các lao sư mở ra ta không chỗ có thể đi ta cũng không muốn trở về đi cái kia lạc hậu sổ c h ấ n ở nơi nào mọi người đều giống như, như nhìn ư n h quái vật nhìn ta tùy ý cùng tờ rẽ xả đoán trách một chút không nghĩ tới nàng thế mà mời ta đi nhà nàng vượt qua nghỉ hè nghe nói nhà nàng phụ cận liền là một chỗ thư viện cái này có thể quá tuyệt vời à vì cái gì cùng ô lỉ vơ nói chuyện này thời điểm hắn sẽ dùng loại kia ánh mắt hâm mộ nhìn ta thương nguyệt lịch năm 2297, b ạ c h lộ chi nguyệt 30 ngày trời trong xanh cưới gần một ngày xe lửa cuối cùng đã tới tờ rẽ x ạ quê hương nơi này tựa hồ là để khoáng thạch khai thác làm chủ tiểu trấn tờ rẽ xạ có thể tiến vào học viện chuyện học tập còn là bản xứ người kiêu ngạo ta gặp được cha mẹ của nàng đều là rất hòa ái người rất hiền lành chỉ bất quá không biết tại sao bọn hắn một mực tại làm nghe tình huống của ta còn cần một loại mười phần ánh mắt phức tạp nhìn ta sau buổi c ơ m tối ta cùng tờ rẽ xạ tại thị trấn bên trên tàn bộ hoàn cảnh nơi này để cho ta cảm thấy rất dễ chịu không có người lại bởi vì ngươi muốn rời khỏi tiểu trấn mai nhục mạ ngươi cũng không có người hội bởi vì ngươi là một tên pháp sư mà bài xích ngươi ta đột nhiên cảm thấy về sau nếu như có thể ở nơi như thế này sinh hoạt tựa hồ cũng rất không tệ thương nguyệt lịch năm 2297, c h n ạ n hành c h i nguyệt ngày 12, nhiều mây chuyển tinh thị trấn bên trên thủy tinh mỏ phát sinh đổ sụt thợ rẽ xạ chạy tới nghĩ cách cứu viện người bị thương kết quả lại bị lần thứ hai đổ sụt vùi lấp ở ta chưa từng có hốt hoảng như vậy cũng không có có như thế bất lực một nháy mắt ta cảm thấy ta mười mấy năm qua học tập ma pháp một chút tác dụng đều phái không lên ta hoàn toàn không thể tưởng tượng tờ rẽ xạ chết đi dáng vẻ không thể tưởng tượng không có nàng sinh hoạt ta lần thứ nhất vì là một người nữ sinh mà khóc loại cảm giác này đến cùng là cái gì thương nguyệt lịch năm 2297, c ạ n hành chi nguyệt mười ba ngày trời trong xanh đội tìm kiếm cứu nạn thành công đem tờ rẽ xạ cứu ra may mà nàng lúc ấy thân ở một chỗ trạm trung chuyển không có, có nhận đến cái gì tổn thương ta ôm lấy tờ rẽ xạ lần thứ nhất ta cảm thấy nàng những cái kia l i ễ u lo không ngừng đặt câu hỏi thật sự là quá tốt về sau ta tại thư viện tra xét thật lâu tư liệu ý đồ miêu tả trong mấy ngày này ta cảm nhận được tâm tình cuối cùng ta nghĩ ta tìm được đáp án đại khái ta là thích tờ rẽ xạ t h ư n g u y ệ t lịch năm 2297, xuất vân tri nguyệt hai ngày âm lại khai giảng ta chuẩn bị sung kích một chút cuối năm ma pháp khảo thí sớm nửa năm tân cấp tờ rẽ x a ngược lại là chuẩn bị làm từng bước đợi đến sang năm nói thật trong tiểu thuyết những cái kia cố sự khẳng định đều là gạt người coi như ta cùng tờ r ẻ xạ đã là người yêu quan hệ chúng ta hai cái mỗi ngày thường ngày vẫn là lên lớp thư viện tự học ăn cơm diêm phần mình trở về ký túc xá đi ngủ cùng trước đó không hề khác gì nhau nếu là nói cho ô lỉ vơ loại này bị nữ hải cự tuyệt mười lần người hắn nhất định sẽ thất vọng à. bất quá loại này đơn giản cảm giác cũng rất tốt tựa như là ạ bở tờn các hạ phương trình ngắn gọn mà y ê u nhã t h ư ơ nguyệt n g lịch năm 2297, long miên tri nguyệt 24 n g à y tuyết ma pháp khảo thí kết thúc quả thực dễ như t r ở bàn tay những cái kia dám khảo hủy viên miệng căn bản đều không khép lại được lần này ta nhưng không có giữ lại thực lực cỡ lạc tên kia nhất định so ra kém ta đi ra trường thi thời điểm ta liếc mắt liền thấy được trong đám người không ngừng thở ra bạch khí tợ d ẹ x a ta đi đến trước mặt của nàng nàng đưa cho ta một đầu thủ công bệnh khăn quàng cổ tuy rằng ta luôn luôn cảm thấy trầm mê loại này dùng ma pháp có thể làm được sự tình là đang lãng phí thời gian nhưng không thể phủ nhận đầu này khăn quàng cổ rất ấm áp thấy được nàng chính mình còn không có khăn quàng cổ ta t i ể u đem một nửa khăn quàng cổ cuốn tại trên cổ của nàng đây là từ một quyển tiểu thuyết bên trên nhìn thấy tình lữ gian bình thường ở chung phương thức không biết vì cái gì tờ rẽ xa mặt hồng như vậy còn hỏi ta có phải hay không thi rất hoặc là phát sốt t h ư ơ nguyệt n g lịch năm 2298, t h ầ n ẩn c h i nguyệt một ngày nói thật ta vẫn là năm thứ nhất cùng người cùng một chỗ tham gia năm mới tế điện tại ta của quá khứ xem ra cái kia bất quá chỉ là một đám người vây quanh đống l ử a xoay quanh vòng mà thôi nhưng nắm tờ rẽ xạ tay trong đám người cũng là lộ ra không có như vậy ngu xuẩn khảo thí kết quả phát xuống tuy rằng ta không hề nghi ngờ thông qua được khảo thí nhưng mà so cờ lạc thấp một phần thật khiến cho người ta sinh khí sau đó nửa năm ta có thể h ả o h ả o nghiên cứu một chút tương lai phương hướng phát triển cho mấy vị các hạ đưa sơ yếu lý lịch hy vọng có thể thành làm học sinh của bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể để cho tờ rẽ xạ vượt qua cuộc sống tốt hơn lục soát nhìn đổi mới nhanh nhất sách chương một trăm hai mươi bốn nhật ký hạ thương nguyệt lịch năm hai nghìn hai trăm chín mươi chín sao băng c h i nguyệt mười lăm ngày nhiều mây hôm nay phát sinh hai chuyện kiện thứ nhất là ta rốt cục bị nủ ỉn h tổng sở nghiên cứu trúng tuyển trở thành thực tập thành viên đây chính là đông đảo pháp sư tha thiết ước mơ kỳ ngộ bất quá cái này với ta mà nói xa còn lâu mới có được chuyện thứ hai trọng yếu đó chính là tờ rẽ xa mang thai trời ạ chúng ta phải có hải tử quá khứ ta vẫn cảm thấy tiểu hải tử rất chán ghét không hiểu chuyện lại yêu q u á i dối nhưng bây giờ ta lại cảm giác đến bọn hắn là khả ái như vậy ngây thơ chúng ta đã quyết định tốt nếu như là nam hải t i ể u gọi phi lô nữ hải t i ể u gọi phái na đây nhất định là trên thế giới này ta thứ hai bảo vật chân quý về phần thứ nhất chân quý đương nhiên là tờ rẽ xạ thương nguyệt lịch năm 2299, sao băng tri nguyệt 20 ngày mưa bác sĩ nói tờ rẽ xạ tình huống không thể lạc quan hài nhi được một loại cực kỳ hiếm thấy tật bệnh loại bệnh này đối với tất cả ma pháp đều vốn có cực mạnh bài xích tính đơn giản tới nói chỉ cần thân ở ma pháp hoàn cảnh bên trong hài nhi rất có thể chết yểu càng quan trọng hơn là cái này tật bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến tờ rẽ xạ nàng hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào sử dụng ma pháp loại bệnh này sẽ ở h à i nhi xuất sinh chi sau tiếp tục lưu giữ thẳng đến bảy tuổi về sau mới có thể từng bước bởi vì trưởng thành mà biến mất trước mắt không có có biện pháp tại sơ kỳ trị liệu chỉ có thể chờ đợi thời gian chữa trị bác sĩ cho rằng khả năng này cùng tờ r ẻ xạ hai năm t r ư ớ c cái kia cùng một chỗ quán g nạn có quan hệ trường kỳ thụ đến đại lượng ma pháp thủy tinh ảnh hưởng rất dễ dàng dẫn đến thân thể sinh ra bệnh biến loại biến hóa này có thể là thay đổi một cách vô c h i vô giác hoàn toàn không cách nào dự liệu được nếu như muốn để tờ r ẻ xạ cùng hài nhi sống sót đến chúng ta liền phải đi một cái tận có thể sẽ không tiếp xúc đến ma pháp địa phương nhưng nói như vậy ta c h ể u không cách nào tại nụ ỉ n h tổng sở nghiên cứu công tác thậm chí tương lai mấy năm bên trong ta đều không có cách nào xử lý cùng ma pháp có liên quan làm việc ta nên làm cái gì t h ư ơ nguyệt n g lịch năm 2299, sao băng c h i nguyệt 2 a i mươi ngày mưa hôm nay ta gặp oliver nói đến từ khi tốt nghiệp về sau cũng có nhanh hai năm không có nhìn thấy hắn ta không có cùng hắn nói chính mình sự tình hắn ngược lại là nói với ta cho phép nhiều tình huống của mình hắn tốt nghiệp về sau tại một nhà cỡ lớn luyện kim nhà xưởng đảm nhiệm luyện kim sư gần nhất cùng một vị cùng một năm nhậm chức nữ đồng sự rất thân cận hắn tới tìm ta lĩnh giáo như thế nào cùng nữ h à i ở chung thật là một cái hạnh phúc gia hỏa ta có chút căm hận thế giới này vì cái gì ta từ nhỏ đến lớn muốn mất đi tất cả mọi thứ vì cái gì không thể có được bình bình đạm đạm sinh hoạt t a h i ệ n tại k h ô n g m u ố n t lịch năm h hai nghìn n muốn tên g để của hai trăm ta chín g ta bình h ư ơ i chín tiết xương giáng c h i nguyệt 6 ngày mưa ta cha tìm thật lâu tư liệu phát hiện tại ghi chép bên trong tựa hồ có đặc thù nào đó khoáng vật có thể chậm lại loại bệnh tật này ảnh hưởng bất quá vẹn vẹn ví dụ không có bất kỳ số liệu bằng chứng có thể đây là chúng ta hy vọng duy nhất rất nhanh ta lại tra được loại này đặc thù khoáng vật số lượng dự trữ c ự c ít tại chủ vị diện bên trong chỉ có sủa dây núi mới có qua phát hiện ghi chép sủa dây núi nhìn xem cái này tên quen thuộc ta hơi xúc động kết quả ta tốn hao hai mươi năm ý đổ thoát đi quê quán lại là ta hiện tại hy vọng duy nhất vị trí nên làm quyết định thương nguyệt lịch năm hai nghìn hai trăm chín mươi chín long miên tri nguyệt ba mươi ngày ta cuối cùng từ đi nủ ỉng tổng sở nghiên cứu làm việc tuy rằng các vị đại nhân nguyện ý làm ta giữ lại chức vụ nhưng ta không biết mình cần phải bao lâu mới có thể một lần nữa về tới đây quản hạt sủa trấn nam tức có một phần ma pháp cố vấn làm việc ta nghĩ ta có thể kiêm chức càng quan trọng hơn là ta cần tại sủa dây núi tìm tới có thể cứu chữa tờ rẽ x ạ khoan thạch đối với một tên pháp sư mà nói cách làm của ta không khác đoạn tuyệt tiền đồ của mình ta thừa nhận có mấy cái như vậy trong nháy mắt ta cũng nghĩ qua có phải hay không muốn vứt bỏ tờ rẽ xạ cùng h ả i tử tự mình một người tiếp tục hướng trước nhưng khi ta nhìn thấy nàng mặc tập rề tại p h ò n g bếp bận rộn bóng lưng lúc tất cả những tạp niệm này đều không còn tồn tại ta đem bảo hộ nàng cho đến tử vong trên đời này còn có so đây càng đáng giá bảo vệ sự vật sao thương nguyệt lịch năm 2300, ba ô n lang c h i nguyệt 17 ngày mưa trong khoảng thời gian này ta một mực tại sùa dây núi tìm kiếm khoáng vật mà tờ rẽ xạ thì chờ đợi sinh sản chúng ta tại rời xa tiểu chấn địa phương xây một tòa tháp lâu sinh hoạt rất may mắn nam tước đại nhân cho phép ta ở nhà chiếu cố tờ rẽ xạ dùng thư từ làm việc tờ rẽ xạ tại t r ạ n g vạng tối thời điểm sinh là nữ hải nhưng cùng lúc cái kia quỷ dị tật bệnh cũng đồng thời chuyển biến xấu tờ rẽ xạ đem chính mình lực lượng cuối cùng đưa cho nữ nhi của chúng ta như kỳ tích hóa giải trên người nàng chứng bệnh có thể cái này cũng đại biểu cho nàng đã không có sống tiếp lực lượng tờ rẽ xạ cầm tay của ta nói cho ta phải thật tốt bảo hộ con của chúng ta nữ nhi của chúng ta phải nạ thương nguyệt lịch năm 2307, l á đỏ chi nguyệt chín ngày trời trong xanh phải nạ hôm nay có chút không cao hứng trên thân con nước sũng có thể là c h ấ n bên trên những cái kia người lại khi dễ nàng nếu như có thể mà nói ta sẽ đem những tên khốn kiếp kia từng cái một thiếu chết nhưng bất đắc dĩ là ta không có có biện pháp giáo huấn bọn hắn nếu như tùy ý sử dụng ma pháp chẳng những phải nạ sẽ mất đi phụ thân mà lại rất có thể r ụ phát trên người nàng cái chủng loại kia quái bệnh ta chỉ có thể để phái nạ bình thường không muốn ra khỏi cửa phái nạ trên thân chứng bệnh tuy rằng giảm bớt không ít nhưng chỉ cần có chút hơi ma lực lưu động vẫn như cũ hội sinh ra nghiêm trọng phản vệ ta lừa gạt nàng nói là phát sốt cũng không có để phí lì nói cho nàng chân chính tình huống bởi vì ta không muốn để cho nàng cảm thấy mình cùng cái khác người không giống dưới loại tình huống này ta không cách nào sử dụng ma pháp thậm chí liền công việc nghiên cứu đều chỉ có thể đỉnh trệ tại mặt giấy giai đoạn ta tại sùa dãy núi không có tìm được loại kia khoáng thạch nhưng ta có một cái mới ý nghĩ lợi dụng đủ ỉn tổng các hạ lý luận có thể khiến có điện hạt tại từ trường bên trong sinh ra bị lệ h dùng cái này đến si cách ra đặc biệt hạt khác biệt hạt đối với khác biệt vật chất có hoàn toàn khác biệt đặc tính ta hy vọng có thể tìm tới một loại hạt đủ để trị liệu phải nạ trên thân tật bệnh mà không làm thương hại đến thân thể của nàng thương nguyện lịch năm hai nghìn ba trăm mười thần tri nguyện chín ngày tuyết phái nạ tại hôm qua lần thứ nhất cho thấy ma pháp của nàng thiên phú điều này đại biểu lấy trên người nàng tật bệnh đã triệt để khỏi hẳn nhưng đây cũng không phải là cố gắng của ta mà bất quá là thời gian trôi qua xuống tự nhiên chữa trị mà thôi phí lì khuyên ta đem phái nạ đưa đến trường học ma pháp học tập đích thực tại xua c h ấ n hoàn cảnh như vậy dưới nàng khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào đi ra đến thế giới bên ngoài nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng bệnh của nàng chứng hội tái phát cuối cùng ta quyết định lại quan sát một năm ta mới thiết tưởng lý luận bộ phận đã hoàn thiện nhưng cần có thí nghiệm thiết bị có chút phiền phức ta cần càng lâu chuẩn bị thương nguyệt lịch năm 2311, t h â n ẩn tri nguyệt ngày 19, trời trong xanh một năm qua này phái nạ không còn xuất hiện bất luận cái gì nhận ma lực ảnh hưởng phản ứng phí lì vì nàng kiểm tra thân thể xác định loại kia đáng sợ chứng bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn ta nghĩ là thời điểm đưa nàng đưa đến thế giới bên ngoài có lẽ nàng hội t o á n hơn ta không hiểu ta sở tác sở vi bất quá cái này không quan hệ ta chỉ hy vọng nàng có thể kiện kiện khang khang lớn lên có được thuộc tại nhân sinh của mình về phần ta gần nhất tại sùa dãy núi phát sinh một chút quái sự rất nhiều sinh vật không hiểu tử vong ta đến điều tra một chút chuyện này mà lại chỉ liệu phái nà ma pháp cũng không phải không có ý nghĩa tại tương lai khẳng định còn sẽ xuất hiện tương tự ca bệnh vì những cái kia gia đình hạnh phúc ta cũng không thể từ bỏ nghiên cứu chương một trăm hai mươi lăm phụ thân nghiên cứu khép lại nhật ký giải nở thở dài nhẹ nhõm hắn không nghĩ tới phải nạ phụ thân thế mà còn có dạng này ẩn tình hắn có chút do dự không biết là có hay không muốn nói cho phải nạ những chuyện này giải nở có thể thoáng lý giải phải nạ phụ thân ý nghĩ hắn không nguyện ý để phải nạ từ nhỏ đã bị khác nhau đối đãi muốn để nàng như cái hài tử bình thường đồng dạng lớn lên nhưng nói thật xua c h ấ n cũng không phải là một cái nơi thích hợp phái nạ kiên trì vượt qua cuối cùng trở thành một tên trầm ổn pháp sư học đồ nhưng có lẽ đổi một người Liền luân, Lát điên hội. muốn tình như cuồng, chầm lân, thậm chí bắt đầu đầu, sau, ký, mình, tình mấy, nhiên, ở vào vậy thế bắt trả thù chí liên cơ lắc xã không mấy, dài nở cẩn thận đọc một phen thí nghiệm bút ký nội dung nhưng càng nhìn nhìn thấy mà giật mình tại không cách nào sử dụng ma pháp trong mười năm p h ả i nạ phụ thân nhằm vào từ trường cùng điện trường tầm đó quan hệ tiến hành toán học suy luận mà lại hắn cơ hồ thành công p h ả i nạ phụ thân tổng kết ra bốn cái công thức chính nhất một đôi ứng sơ di n ư u ỉn tổng các hạ cùng cơ lác h ả o lần các hạ tổng kết ra bốn cái phương trình chỉ bất quá rất đáng tiếc bởi vì hắn chỉ có thể thông qua mặt giấy tính toán mà lại lại không có kịp thời thu hoạch mới nhất học thuật chừng cầu ý kiến một chút hiện tượng cùng kết luận còn dừng lại tại mười mấy năm trước sai lầm bên trên cho nên bốn cái công thức đều có khác biệt trình độ chỗ sơ xuất tự nhiên giải nợ suy đoán cũng không có gây nên bất luận cái gì thế giới phản hồi hiện tượng nhưng cái này bốn cái công thức hình thức đã mười phần tiếp cận đủ ỉng tổng hào lần phương trình mà lại dòng d ã so hai người bọn họ đưa ra phải sớm bảy năm hai vị cao giai pháp sư sử dụng nhất dụng cụ tinh vi cường đại nhất tính toán pháp trận lấy được phương trình phải nạ phụ thân tại bảy năm trước vẹn vẹn dựa vào đơn thuần bút toán t i ể u hoàn thành s ắ p xỉ cái này thật bất khả tư nghị trở về chỗ trong nhật ký nội dung giải nở cái này mới giật mình trong nhật ký lúc thường xuất hiện cái kia cờ lạc chẳng lẽ liền là cờ lạc háo lần phái nạ phụ thân cùng vị kia thất hoàn cao giai pháp sư cờ lạc háo lần đã từng là đồng học đồng thời từ ghi lại đến xem thành tích của hắn cùng háo lần các hạ không phân sàn sàn nhau mọi người đều biết cờ lạc háo lần thiên phú hơn người tại tháp cầu cồng cao giai học viện pháp thuật tốt nghiệp về sau liền nhận cao giai pháp sư ưu ái phải lấy tiến vào nù ỉn tổng sở nghiên cứu làm việc về sau mấy năm ở giữa cơ hồ để hàng năm nhất giai tốc độ không ngừng tấn thăng bây giờ đã là thất hoàn h ư ơ g cao dài pháp sư mà cùng háo lần các hạ trình độ tương đương phái nạ phụ thần nếu như không phải là bởi vì những này làm cho người tiết hận nguyên nhân mà bị ép từ bỏ nghiên cứu thành t ự u của ngày hôm nay không nói cùng háo lần các hạ ngang bằng chí ít cũng có thể trở thành một vị trung giai để bên trên pháp sư nhưng bây giờ trên ê tiêu bên n này từng nam nhân lại vì mình nữ nhi mà lựa chọn ẩn sân lâm, cuối cùng hóa thành làm mà lấy đã t giai lại lựa lâm, cao mục cư cuối hóa hỏa diễm pháp sư vì o cho n tàn.、Giái、nở thổn thức không g Giải thức thôi. t r địa cầu chính hắn nguyên bản là có tiếp tục thâm tạo hy vọng nhưng bởi vì bệnh của phụ thân nặng mà chỉ có thể lựa chọn ra làm việc tại vắng vẻ quê hương đảm nhiệm một tên giáo sư trung học bây giờ phải nạ phụ thân kinh lịch làm cho giải n ở cảm động lây nghĩ tới đây giải n ở đã làm ra quyết định hắn không thể để cho p h á i nạ phụ thân t i ể u này mai một tại cái này ngu ngội lạc hậu thành trấn bên trong chí ít muốn để thế nhân biết rõ đã từng có một tên pháp sư tại cái này hoang vu mà tịch mịch dây núi dưới chân lại đối xa xôi thế giới bước ra kiên cố một bước giải nở tiếp tục đ ọ c qua ý đồ tìm tới p h á i nạ phụ thân càng nhiều nghiên cứu tư liệu hắn phát hiện từ khi p h á i nạ rời đi nơi này đi tân nguyện học viện cầu học về sau p h á i nạ phụ thân liền bắt đầu tiến hành một chút cơ sở thí nghiệm ý đồ tìm tới có thể trị liệu phải nạ trên thân loại kia kỳ quái tật bệnh phương pháp hắn để chính mình cái kia có bị lậu bốn cái phương trình làm cơ sở thiết kế ma pháp đối các loại có thể tiếp xúc đến vật chất đều tiến hành thí nghiệm điện từ tương quan tuyệt đại bộ phận ma pháp cần ngũ dai để bên trên trình độ ma pháp mới có thể phóng ra phải nạ phụ thân bởi vì một mực không có tiếp tục học tập kế hoạch trình độ ma pháp vẹn vẹn dừng lại tại nhị hoàn nhưng hắn có được phong phú có quan hệ pháp trận cấu tạo toán học tri thức mà dựa vào chính mình một chút xíu thử nghiệm Thành tạo tiêu thạch thể tử trận. thí thể một thân tự tử trận tốc một chút chế chuẩn khu pháp pháp nghiệm phải phụ chế pháp là ngoài công dụng động, cũng dụng điện muốn, nạ điện có có cái giai ra ma Sau gia sử sư sử đề đó để đã ý bàn ị phát hiện mang có điện hạt, lại không cẩn thận khắc cái một đất điện lại viên mang cẩn nó cùng đem m có u tử chạm vào h hai a u quả kết đến dẫn lại o h ạ tới hôn nhau. cùng Bản tạp t lại ở đây lần này thí nghiệm hẳn là cuối cùng đều là thất bại nhưng phải nạ phụ thân lại phát hiện hôn hợp hạt tại điện từ trường gia tốc xuống mà tiếp tục vận động đồng thời tại làm làm mục tiêu tiếp thu trên bảng lưu lại ba đạo vết tích tiếp thu trên bảng ma pháp có thể đối có điện hạt hoặc là xạ tuyến sinh ra phản hồi biểu hiện vết tích cái này ba đạo vết tích bên trong hai đầu hẳn là cái kia hai loại hạt nguyên bản quy tích mà đầu thứ ba lại không cách nào giải thích phải nạ phụ thân trải qua tinh vi tính tính đạt được loại này mới quỹ tích đại biểu hạt có điện lượng cùng hắn khối lượng so giá trị nơi này m ộ ư ơ i phần đáng tiếc là bởi vì phải nạ phụ thân thiết lập bốn cái miêu tả điện từ trường phương trình có sai sót cho nên của hắn kết quả tính toán cũng có nặng sai lầm lớn hắn ngay từ đầu cho rằng đây là một loại nguyên tố mới nhưng hắn khối lượng thật sự là quá nhỏ mà lại tựa hồ trừ phi tại điện từ pháp trận trong dùng hai loại hạt chạm vào nhau nếu không thì khó mà tách ra cho nên hắn vẹn vẹn để mang điện âm hạt xưng hô loại này hạt rất nhanh phái nạ phụ thân tìm được ổn định sinh ra loại này mang phụ hạt điện t ử biện pháp hắn dùng cái này đến lặp lại lúc ấy thí nghiệm c h ẳ n g cảnh phát hiện loại này hạt va chạm có thể khiến cho một chút lúc đầu không mang điện hạt cũng có thể tại điện từ pháp trận trong bị lệ h phái nạ phụ thân tiến hành mấy cái thí nghiệm hắn phát hiện căn cứ từ mình suy luận mấy cái phương trình n ị c h đẩy ra những nguyên tố này khối lượng vừa vặn liền là đã bị chắc đến nguyên tố khối lượng nhưng cũng có ngoại lệ hắn đo đạc phát hiện có mấy loại nguyên tố tại sao khi đụng đạt được vết tích đồng thời không chỉ có một đầu tỷ như l o ạ i tờ rèn loại này tại nhiên tố học thuyết bên trong bị cho rằng là nhiên tố bao hòa không khí khí thể nguyên tố trải qua p h á i nạ phụ thân pháp trận xử lý về sau mà xuất hiện hai đầu khoảng cách tương cận vết tích cùng một đầu khoảng cách xa hơn một chút vết tích phái nạ phụ thân đầu tiên nghiên cứu cái kia hai đầu khoảng cách tương cận vết tích đại biểu hạt phát hiện hai loại nguyên tố hạt tính chất cơ hồ giống nhau như lúc chỉ có khối lượng khác biệt hắn cho rằng khả năng này là thí nghiệm bên trong sai sót còn chưa kịp làm thí nghiệm nghiệm chứng nhưng một cái khác đầu xa hơn một chút vết tích đại biểu nguyên tố hạt tại phái nạ phụ thân trong nghiên cứu mà thể hiện ra cùng lái tờ r ẹ n nguyên tố hoàn toàn khác biệt tính chất loại này nguyên tố là một loại khí thể vô s ắ c vô vị không dễ dàng các loại vật chất phát sinh luyện kim phản ứng mật độ so không khí mưa lớn tại mở điện t ì n h h u n g ư ớ i bày biện ra t ử ánh sáng màu đỏ cái này rất có thể là một loại hoàn toàn mới nguyên tố chương một trăm hai mươi sáu ngoài ý muôn trung m ạ n giải nờ suy đoán khả năng ở thời điểm này phải nạ phụ thân t i u đã được đến thế giới phản hồi bởi vì hắn phát hiện loại này nguyên tố nên là một loại tính chất cực kỳ đặc thù nguyên tố cũng là trước mắt chưa có người phát hiện qua loại khí trơ nguyên tố cứ như vậy có thật nhiều điểm đáng ngờ t i ể u có thể giải thích thì như vì sao phải nạ phụ thân dù cho thân thể biến thành b ế t bát như vậy trạng thái còn có thể vẫn như cũ kiên trì lâu như vậy bởi vì hắn đã thu được thế giới phản hồi nhưng không có xâm nhập nghiên cứu dẫn đến phản hồi hiệu quả đồng thời không rõ ràng căn cứ thí nghiệm ghi chép hắn tại vừa mới phát hiện loại này toàn nguyên tố mới thời điểm đã tìm được sủa trong núi một loại đặc dãy dãy tìm trong một thù tàn thú trước, chiếm năm nhưng chỉ có các loại giá thú chiếm cứ, sủa Sủa loại khoáng hoang loại núi núi vắng giá lại vợ. vẻ, ở phái t s nạ h nhiều thú tử vong quái dị sự kiện. những này giá thú thi thể nương theo nhỏ h rất trong lấy tử vong kiện, này nương bên núi dòng suối nhỏ đến giá quái giá suối dị dãy sự du, dân đưa tới sủa chấn dân chấn nhóm hoảng. củng phụ á i nạ p h thân mấy lần xâm nhập trong d ã y núi rốt cục tại bốn năm trước phát hiện một chỗ g i ã thú mộ tràng căn cứ ghi chép chỗ đó là một chỗ khê cốc nhưng bốn phía thực vật đều đã khô heo suy vong vô số động vật bạch cốt cùng hư thối thi thể bao quanh trung tâm một cái nho nhỏ cái hố bên trong một khối có hắc rượu thạch màu sắc tảng đá đang lẳng lặng nằm ở nơi đó phái nạ phụ thân không có tùy tiện tiếp cận tảng đá kia bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy tảng đá kia khả năng liền là sát hại những này dã thú kẻ cầm đầu nhưng tảng đá kia cùng trong truyền thuyết có thể trị liệu phái nạ cùng loại tật bệnh khoáng thạch cực kỳ tương tự làm cho phái nạ phụ thân lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ hắn lựa chọn tại khoảng cách tảng đá có khoảng cách nhất định địa phương xây dựng phòng nhỏ tiếp tục thí nghiệm thông qua nghiên cứu hắn phát hiện tảng đá kia vốn có không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra năng lượng đặc tính loại này năng lượng có thể bị điện từ pháp trận bắt giữ tại tiếp thu cứng nhắc bên trên phơi bẩy ra cùng nguyên tố khác hoàn toàn khác biệt vết tích đồng thời những năng lượng này cũng vốn có cực mạnh phá hư tính có thể sát thương sinh mệnh tổ chức phải nạ phụ thân sử dụng một chút nhốt ở trong lồng tiểu động vật làm thí nghiệm phát hiện tới chất xuất cơ hồ là trăm phần trăm coi như không có tại năng lượng chiếu xuống tử vong cũng sẽ sinh ra bệnh nghiêm trọng biến rất nhanh mất đi sinh mệnh phái nạ phụ thân đem những tài liệu này đều thu thập lại chuẩn bị tiến về cảng lớn thành thị đi tìm chuyên nghiệp thiết bị nghiệm chứng của hắn trong nhật ký viết hắn tại sủa chấn tới gần trong thành thị gặp một vị đến đây đi công tác pháp sư hắn cùng đối phương giải thích một phen phát hiện của mình nhưng cái kia người giống như cũng không để ý rất nhanh liền rời đi về sau hắn lại bái phỏng mấy nhà luyện kim nhà xưởng nhưng mà những địa phương này không phải là không có phải nạ phụ thân cần có dụng cụ thí nghiệm liền là cho là hắn là tại người si nói ngộng khiến cho phải nạ phụ thân vấp phải chắc chở mà về chuẩn bị thu thập càng nhiều số liệu về sau trực tiếp cho tháp cầu cồng viết thư biến cố ngay lúc này phát sinh đầu tiên cho dù cùng cái kia chưa biết tảng đá giữ vững tương đương khoảng cách nhưng nhiều năm nghiên cứu vẫn như c ũ làm cho phải nạ phụ thân nhận lấy ảnh hưởng thân thể đã xuất hiện rất nhiều chứng bệnh nguyên bản chỉ có hơn ba mươi tuổi người tướng một, đá đá một đám kinh biến đ người trẻ tuổi như thường lệ nhìn thấy phái nạ phụ thân xuất nhập sủa dây núi cho là hắn khẳng định là trong núi là một chút tà ác nghiên cứu từ nhỏ đã bị dạy bảo pháp sư tà ác trô những người tuổi trẻ này tự nhiên không thể bỏ mặc hắn làm như thế liền vụng trộm đi theo phái nạ phụ thân đồng thời thừa dịp hắn không chú ý thời điểm dùng gậy gỗ cùng hòn đá đánh trúng sau gãy của hắn cướp đi trong tay hắn cái kia đã bị phong tồn tảng đá về sau trốn những người tuổi trẻ này khả năng coi là đã giết chết phái nạ phụ thân lại không ngờ tới phái nạ phụ thân cũng chưa chết hắn sau khi tỉnh lại trước tiên phát hiện cái kia phong tồn tảng đá hộp không thấy tiếp lấy nhớ lại mình bị đánh lén thời điểm nhìn thấy mặt người hắn kéo lấy bị thương nặng thân thể từng bước một bò lại s a c h ấ n gõ lấy những người tuổi trẻ kia ra môn hy vọng có thể tìm tới bị phong tồn tảng đá có thể những này d â n c h ấ n nhưng căn bản không để ý tới phái nạ phụ thân lời giải thích con ẩu đả đã, đã bị thương nặng hắn rơi vào đường cùng phái nạ phụ thân về đến trong nhà đem những này đều ghi chép lại chuẩn bị đi tìm phụ trách nơi đây quản lý nam tước tiên sinh cái kia mấy tên người trẻ tuổi nhìn thấy phái nạ phụ thân không có chết liên lại trộm chạy vào trong lầu tháp ý đồ giết người diệt khẩu nhưng phạm tội còn chưa kịp thực hành tự bị trước tới b á i phòng phi l ì bác sĩ đánh gãy bọn hắn chỉ có thể láo xưng là tiến đến mạo hiểm đem té xịu phái nạ phụ thân giao cho phi l ì bác sĩ phía trên này bộ phận nhưng thật ra là giải nở suy luận bởi vì bị đánh chung cái h ố t về sau phái nạ phụ thân trên thực tế đã không lắm thanh tỉnh nhật ký nội dung lăng loạn viết ngoái giải nở căn cứ từ mình thấy đem sự tình hoàn nguyên thành dạng này chí ít có thể khẳng định một điểm đó chính là cái kia vốn có hướng ra phía ngoài phóng ra năng lượng đặc tính tảng đá hẳn là còn ở đương ngày tập kích phai nạ phụ thân người trẻ tuổi trong nhà giải n ở tại thành trấn trung hành thời điểm ra đi không có cảm thấy được có năng lượng tràn ra dấu hiệu điều này đại biểu c h í ít cái hộp kia còn không có bị mở ra nhưng căn cứ phai nạ phụ thân nghiên cứu nếu như tại thành trấn bên trên loại người này miệng dậy đặc nơi trốn đem nó mở ra như vậy hắn tạo thành hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi nhìn đến đây sắc trời đã tảng sáng g i i nợ ngầm đầu nhìn xem lộ ra ngân bạch sắc bầu trời thở dài một tiếng hắn tại ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong phảng phất đã trải qua phai nạ phụ thân một đời hắn làm tên này bị mai một pháp sư mà không đáng cũng vì cái này tòa thành c h ấ n ác ý mà cảm thấy phẫn hận giải n ở đứng dậy bắt đầu căn cứ trong nhật ký ghi chép đến chỉnh lý phái nạ phụ thân thí nghiệm tư liệu chuẩn bị đem nó mang đi hắn không biết ma pháp hiệp hội có thể hay không để đã chết người d à n h tự phát biểu l u ậ n văn nhưng hắn biết rõ những vật này không nên bị như thế mai một hắn lại đi ra ngoài b á i phỏng một chút phí l ì bác sĩ khuyên cáo hắn tốt nhất nhanh chóng rời đi cái này tòa thành c h ấ n phí l ì bác sĩ cười cười đồng thời nói cho giải nơ trên thực tế hắn cũng chuẩn bị về hưu trước đó là bởi vì cùng phái nạ phụ thân có chút tình nghĩa mới lưu tại nơi này hiện tại duy nhất cố nhân đã không tại hắn liền cũng chuẩn bị thân thỉnh về đến cô hương an độ còn lại thời gian giải nơ hướng phí l ì bác sĩ nói rõ cái kia nguy hiểm hộp sự t ì n h đồng thời khuyên bảo hắn tốt nhất lập tức lên đường hai ngày này nhất định phải rời đi xô t h ấ n phí lì bác sĩ muốn nói gì nhưng hắn nhìn một chút bên ngoài trong nắng sớm tĩnh mịch tiểu c h ấ n cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu trở lại tháp lâu thời điểm giải n mới phát hiện phái nạ đã tỉnh lại nàng nhìn thấy chính mình chỉnh lý tốt thí nghiệm tư liệu cũng nhìn thấy phụ thân của nàng lưu lại cái kia một bản nhật ký vị này thiếu nữ lúc này l ệ rơi đ ầ y mặt chưa bao giờ có hối hận cùng tiếc nuối tràn đầy trong lòng của nàng giải n không biết phải an ủi như thế nào phái nạ chỉ có thể nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng ôn nhu nói chúng ta về nhà đi phải nạ chương một trăm hai mươi bảy rời đi hết t hệ thu thập thỏa đáng đã là ngày hôm sau giữa trưa dài nơ lại bái phòng một lần phí ly bác sĩ kết quả bọn hắn quyết định đồng thời ngồi buổi chiều cái kêu ban một đoàn tàu rời đi cái này tòa tiểu chấn trải qua sủa chấn hơi nước đoàn tàu mỗi hai ngày một ban nhà ga ở vào tiểu chấn đông bộ nơi này ngày bình thường tự không có người nào đối với dân chấn nhóm mà nói thế giới bên ngoài đại biểu cho nguy hiểm cùng kinh khủng chỉ có chính mình cái này một góc thiên địa mới là tốt nhất phải nạ mặc một bộ màu nâu đầm váy dài bên ngoài t r o n g một kiện áo vách nhỏ đây là mẫu thân của nàng đã từng quần áo phối hợp bên trên cái kia tràn ngập tài trí kính mắt d ả i nợ đột nhiên cảm thấy phải nạ phụ thân năm đó có luân hãm cũng là mười phần bình thường trong tay nàng mang theo một cái cũ kỹ cái dương đây là phải nạ phụ thân năm đó đi vào cái này tòa tiểu trấn lúc mang tới hiện tại bên trong chứa chính là phái nạ phụ thân cả đời này học thuật kết tinh giải n ở đầu tiên là cùng phái nạ cùng đi bệnh viện phí lý bác sĩ đã chỉnh lý tốt hành lý của mình hắn tại sủa c h ấ n nhiều năm như vậy tất cả mọi thứ vẹn vẹn một cái cặp da nhỏ liền có thể gánh chịu nhưng có quan hệ phái n ạ bệnh của phụ thân chứng cùng những năm này hắn tiếp xúc qua chỗ có bệnh nhân tư liệu lại cả chỉnh trang hai đại dương phí lý bác sĩ nguyên bản cũng muốn mang theo y tá trước đem những tài liệu này đưa đến càng lớn bệnh viện bảo tồn lúc này nhìn thấy g i i nờ hắn khẽ gật đầu cho ta đi giải n ở thả ra pháp sư tri thủ d ơ lên hai đại dương hành lý ngược lại là giúp phỉ lì bác sĩ không ít việc bọn hắn một nhóm bốn người hướng về nhà ga đi đến nhưng còn không có gặp nhà ga cái bóng lại trước nhìn thấy một đám người đây là đ ệ trưởng c h ấ n cầm đầu dân trấn nhóm giải n ở nhìn thấy có tốt mấy người trẻ tuổi hỗn tạp ở trong đó hắn đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở phái nạ trên bờ vai có thể cảm nhận được vị này thiếu nữ đang khẽ run đây cũng không phải là khiết đảm mà là phẫn nộ tỉnh táo ta đến xử lý giải nợ tại p h ả i nạ bên thai nói nhỏ sau đó đi về phía trước mấy bước cử động của hắn làm cho những cái kia dân chấn không khỏi cũng lui về phía sau mấy bước những người này còn nhớ rõ trước mấy ngày giải nợ uy hiếp nhưng bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mấy người này từ chính mình ngay dưới mắt rời đi các ngươi là để đưa tiễn sao giải nợ hỏi hắn nhìn xem trưởng c h ấ n cùng hắn người đứng phía sau có lẽ đương ngày tập kích p h ả i nạ phụ thân chính là những người này một viên các ngươi không thể cứ như vậy rời đi phải nạ nạp thì sợ tìm nên lưu tại thị trấn bên trên t r ư ờ n g trấn không có gì lực lượng nói hắn đang sợ sợ hai phải nạ tại thế giới bên ngoài trở nên càng thêm cường đại sau đó dùng phương pháp khác đến báo thù bọn hắn vì cái gì giải nở cảm thấy có chút buồn cười hắn đã chưa bao giờ gặp như thế tên ngu xuẩn nàng l à sủa trấn một viên ta có trách nhiệm bảo đảm nàng t r ư ờ n g trấn phảng phất là không nghĩ tới giải nở sẽ như vậy hỏi ngẩn người mới vơ vét tận đầu v ó c tìm ra như thế cái lý do từ giờ trở đi nàng không còn là giải n ở lấy ra một trang giấy đây là hắn h ô m qua khởi thảo một phần xính n h i ệ m sách trên đó viết sẽ thuê phai nạ nạ tỷ sở tìm đảm nhiệm tân nguyện học viện trợ giáo mà căn cứ vương quốc pháp luật cùng ma pháp hiệp hội quy định tại một trường học đảm nhiệm giáo sư pháp sư có thể đem chính mình hộ tịch rời vào trường học thuận tiện quản lý nói một cách khác phai nạ hiện tại nên tính là tân nguyện học viện người ta biết trưởng c h ấ n ngươi không quá biết chữ cho nên ta cho ngươi đơn giản như vậy giải thích một chút nếu như ngươi có cái gì dị nghị có thể đi liên lạc một chút quản hạt nơi đây nam tước đại nhân dãi nở lời nói làm cho trưởng c h ấ n mặt đỏ tới mang thai hắn dám dùng nam tức tới dọa chính mình nhưng trong lúc nhất thời trưởng c h ấ n cũng không nghĩ ra phản b ắ t đến c h ơ mắt nhìn xem dãi nở cùng phái nạ vượt qua chính mình vượt qua những này dân c h ấ n a đúng rồi còn có một chuyện cuối cùng dãi nở d ừ n g bước lại đối trưởng c h ấ n nói ra nạp tỷ sợ tìm t i ề n sinh rơi mất một cái chiếc hộp màu đen không biết là có hay không có người từng thấy hắn hỏi liếc nhìn đám người có mấy người ánh mắt phiêu hốt tựa hồ đang tránh né giải nở ánh mắt chúng ta làm sao có thể cầm hắn đồ vật trường c h ấ n một mặt ghét bỏ nói phía sau hắn mấy người c ũ n g ứng cùng nói tốt ta trong cái hộp kia thế nhưng là mười phần chân quý bảo thạch xem ra là bị di thất trong núi giải nở phảng phất rất bất đắc dị như vậy thở dài nói tiếp lấy quanh người mang theo p h ả i nạ đi hướng nhà ga hắn đã cho những người này cơ hội nhưng không người chân quý g i ả i n ở sau khi đi sổ c h ấ n tựa hồ lại về tới nguyên sơ cái chủng loại kia trong bình tĩnh nhưng có mấy vị trẻ tuổi nhưng không có như vậy an phận mà n đêm bông u xuống tại thị trấn một góc bọn hắn đang tụ tập cùng một chỗ ca x ỉ n vật kia thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ c ấ p về hiện tại ngươi cũng không thể độc chiếm một tên thanh niên nói ra hắn khiến cho mọi người đều nhìn về tựa ở bên tường trường c h ấ n nhi tử sắc mặt hắn lưu ám đảo mắt cái khác người lúc ấy đề nghị đi giáo huấn lao đầu t ử kia chẳng lẽ không phải ta sao cung cấp tình báo cho các ngươi cũng là ta đúng không cuối cùng đề nghị lưu lại cái kia cái hộp đen vẫn là ta các ngươi có tư cách gì có được vật kia hắn cho tới nay đều là đám người này thủ lĩnh thân là trưởng trấn nhi tử hắn cảm thấy mình mệnh trùng chú định muốn lãnh đạo những người này lúc ấy hắn liền quyết định cầm phụ thân của mình một mực nhằm vào nạ tỉ sợ tìm khai đao dẫn người vụng trộm tập kích tên này hư nhược lao pháp sư cướp đi hắn một mực ôm vào trong ngực cái hộp đen lúc này cái hộp kia ngay tại dưới giường của mình bình thường đương cả xin nói ra những lời này thời điểm cái khác người hẳn là đều nhao nhao né tránh sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh chấp nhưng có lẽ là trước mấy ngày giải nở để hắn làm trò cười cho thiên hạ ra hết hắn tại trong nhóm người này hy vọng đã còn thừa không có mấy những lời này nói ra mà không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào chia đều nếu không thì chúng ta t i ể u hướng nam t ứ c đại nhân báo cáo ngươi giết người một nữ tử nói ra nàng quá khứ vì lấy lòng c ạ xin mà hiến thân nhưng giờ phút này lại quả quyết đứng ở kim tiền bên này nạm tỵ sợ tìm chết các ngươi thế nhưng là người người có phần c ạ xin hung tợn uy hiếp được có mấy người tự hồ có chút lui bước có thể phần lớn người lại thờ ơ c ạ xin nếu như ngươi không nguyện ý chia đều mà nói ta nghĩ chúng ta có thể đổi một cái biện pháp một tên thân hình cao lớn nam tử lạnh nhạt nói hắn quá khứ từ tại gia đình bối cảnh chỉ có thể chỉ nghe lệnh c ạ xin mà bây giờ cũng lòng sinh phản n ị c h các ngươi muốn làm cái gì cạ cả xỉn cảm thấy được bầu không khí không đúng lắm âm thầm nhặt lên bên tường một cây c u â n gỗ nhưng cái khác người tốc độ càng nhanh cái kia cao lớn nam tử một thanh k i ể m chế ở cạ xỉn tay đ ó lấy hắn hắn người trẻ tuổi nhao nhao nhặt lên trên mặt đất hòn đá hướng về cạ xỉn đập tới mười phút sau đương nữ tử kia ý thức được trên tay mình tảng đá sớm đã lây dính màu xám t r ắ n g óc lúc mọi người mới dừng lại động tác trong tay mà giữa đám người cạ xỉn đã sớm không thể được xưng là hình người kia là một đoàn ô h ế huyết nhục chất hỗn hợp chúng ta giết người thẳng đến lúc này có người mới ý thức được mình làm cái gì đừng hoảng hốt đây là hắn trừng phạt đúng tội nam tử cao lớn run nhẹ nhẹ đè nén nội tâm dao động nói ra hiện tại chúng ta đều là người trên một cái thuyền bước kế tiếp chúng ta phải đi đem cái kia cái hộp đen tìm tới nghe được hắn biểu lộ thật thà đám người chậm rãi chuyển động đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà của trường trấn chương một trăm hai mươi tám gặp thoáng qua xù lì vạn thở ra một hơi xù lì vạn đ ạ m mạc nhìn xem nhà ga bên ngoài lui tới đám người tính toán ra đây cũng là năm nay chính mình lần thứ hai rời đi tháp cầu công đi xù lì vạn nghĩ đến hắn lại nhìn một lần trong tay địa chỉ xù lì vạn tiên sinh chúng ta đợi ngài rất lâu vừa đi ra khỏi nhà ga mấy cái thân mặc trường bảo nam tử liền cười rạng rỡ tiến lên đón chung quanh bọn hắn đám người đều vây quanh mà đi không dám đánh nhiều những pháp sư này cái này chắc hẳn bọn hắn là bản sứ ma pháp hiệp hội người phụ trách một vị ngũ hoàn pháp sư đến dạng này phô trương đã là xù lì vạn cố ý dặn dò qua đường rêu r a o về sau mới triển khai nếu là đổi lại bình thường chỉ sợ đến răng đèn kết hoa bày ra hoành phi tới đón tiếp mới là ta lần này chỉ là tư nhân nguyên nhân xuất hành không cần thiền thoái như vậy xù lì vạn thấp giọng nói ra hắn thậm chí không có hỏi thăm tên của đối phương ta muốn tư liệu các ngươi chuẩn bị xong chưa là là chúng ta sớm t i u chuẩn bị xong chỉ bất quá cầm đầu pháp sư mặt lộ vẻ khó xử ấp úng có chuyện cứ việc nói thẳng không cần vòng vo su lì vạn quát lớn hán ghét nhất loại này lây dính chính khách tập tính từ ngữ mập mờ tại tháp cầu cổng cũng không có nhiều như vậy xã giao đối đáp đại nhân xua chấn hai ngày trước phát sinh cùng một chỗ ác tính sự kiện trước mắt còn không có người sống sót cái gì nghe được đối phương su lì vạn trường lớn hai mắt là như vậy ma pháp hiệp hội người phụ trách lúc này mới vừa đi vừa giảng thuật chuyện đã xảy ra ban đầu là cùng sủa trấn người có một chút kinh doanh vãng lai、like、thương nhân cảm thấy được bọn hắn thường xuyên từ sủa trấn mua sắm giá rẻ xúc vật thịt chế phẩm nhưng lại vài ngày đều không có tin tức thế là liền chạy đến sủa trấn xem xét tình huống sủa trấn không chào đón ngoại giới người người bên ngoài cũng không nguyện ý tới đây cho nên khi những thương nhân này đi vào sủa trấn thời điểm mới phát hiện có đại sự xảy ra nguyên bản phong cảnh như vẽ thị trấn đã bị một trận đại hỏa đốt cháy đen nhánh tường đổ tầm đó đã hóa thành than cốc thi thể thất linh bắt lạc trận này đại hỏa hẳn là thiêu đốt mấy ngày thẳng đến không có có thể thiêu đốt sự vật mới từng bước dập tắt lúc đầu các thương nhân coi là đây là cùng một chỗ chuyện ngoài ý m u ố nhưng n rất nhanh tại giếng nước phụ cận bọn hắn tìm được một chút không có bị đốt cháy qua thi thể mà những thi thể này trên thân đều có nghiêm trọng cùn khí hoặc là lợi khí đưa đến vết thương mà lại rất hiển nhiên là vết thương trí mạng sự tình trở nên khó bề phân biệt bắt đầu cái này rất hiển nhiên là cùng một chỗ giết người không để lại dấu vết vụ án bất quá bí ẩn không có tiếp tục bao lâu quan t r ị an rất nhanh đã tìm được hung thủ tại sùa chấn lấy đông ước chừng hơn m ộ ư ơ i dặm vùng quê bên trên có mấy người trẻ tuổi cùng bọn hắn cưới ngựa thi thể bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm tại đã khô héo trên đồng cỏ trên thân không có bất kỳ vết thương trí mạng miệng chỉ có làn da xuất hiện khác biệt trình độ nát giữa quan t r ị an đang đến gần hiện trường phát hiện án thời điểm tự cảm những ậ vậy lập tận n mánh liệt năng lượng phong thích, bởi vậy lập tức phong tỏa hiện trường. Đến tận đây,、so、sánh một chút sửa chấn danh sách nhân viên, quan、trị、an phát hiện cái này tòa tiểu chấn tất cả dân chấn đều thảm gặp bất chắc, không người còn sống. n được đây, đều thích, tức chút sách cái cả chắc, một thảm phát h liệt bởi tiểu tỏa trị tòa tất bất gặp so sửa này là chuyện phát sinh ngày hôm qua xú lì vạn đổi tới làm cho ma pháp hiệp hội người rốt cuộc tìm được cứu tinh năng lượng phong thích xú lì vạn khe nhữ mày chẳng lẽ là ma pháp gì đạo cụ là cài luân làm đúng rồi c ạ n luân nạm tỷ sợ tìm đâu hắn cũng tại sự cố bên trong qua đời không trên thực tế c ạ n h l u ậ n nạm tỷ s ở tìm tại sự cố phát sinh trước kia t i ể u đã chết chúng ta tại sùa bên ngoài chân mặt duy nhất một chàng không có bị thiêu hủy tháp lâu chỗ tìm được hắn cùng vợ hắn phần mộ người pháp sư kia đáp không dám ngẩng đầu nhìn xù lỵ vạn biểu lộ hắn tuy rằng thân là một chỗ thành thị ma pháp hiệp hội người phụ trách nhưng cuối cùng chỉ là một tên tam hoàn pháp sư mà lại khó có tấn thăng hy vọng mới từ tháp cầu cồng đi ra lúc này đối mặt ngũ hoàng trung giai pháp sư su lì vạn tự nhiên lộ ra tôn kính rất nhiều đã chết su lì vạn lập tức dừng bước lại s ư ớ n g s ở tại nguyên chỗ đúng hiệp hội tại sủa trấn nguyên bản có một vị bác sĩ hắn mang về cải luận tử vong báo cáo vị pháp sư kia giống như bị một loại quái bệnh nghe được đối phương su lì vạn lập tức cảm giác được một tia dị dạng mang ta đi nhìn xem tử vong báo cáo ma pháp hiệp hội người phụ trách tự nhiên không dám chối từ lập tức mang theo s ủ lỉ vạn đi vào hiệp hội bản bộ hồ sơ kho tìm được cải luận nạp tỷ s ở tìm tử vong đơn báo cáo cùng bệnh lý báo cáo đây là p h í lì bác sĩ mấy ngày trước đây đưa tới lật xem cải luận tử vong báo cáo s ủ lỉ vạn trên mặt biểu lộ càng ngày càng u ám loại bệnh trạng này ta tại luận văn bên trong gặp qua ma di ạ phu nhân nghiên cứu cái kia hai loại nguyên tố liền sẽ dẫn đến chung quanh sinh vật phát sinh loại bệnh này biến chỉ có tứ hoàn để bên trên ma pháp hàng rào mới có thể ngăn cản dạng này ăn mòn su lì văn nói một bên tại bút ký của mình bên trên ghi chép chờ một chút ngươi mới vừa nói những người tuổi trẻ kia tử vong hiện trường xuất hiện m á n h liệt năng lượng phong thích hắn đột nhiên hỏi làm cho đầu góc mơ hồ m à pháp hiệp hội người phụ trách dùng mình một cái đúng đúng đáng chết c ã i luận chẳng lẽ đang nghiên cứu loại này nguyên tố su lì văn lúc này đã đem sự tình liên hệ hắn hiểu được tại không có phòng hộ biện pháp tình huống dưới nghiên cứu loại này nguyên tố không khác tự sát c ã i luận vì cái gì phải làm như vậy chúng ta đi phát hiện năng lượng thả ra hiện trường nhìn xem không có d ừ n g bước lại xú lì vạn lập tức t h ừ a n g ồ i xe ngựa đi tới sự cố hiện trường bởi vì không người dám tới gần tăng thêm khí trời nóng bức cho nên những người trẻ tuổi này thi thể sớm đã mục nát phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối xú lì vạn mở ra ma pháp hàng rào ngăn cách mùi thối đến gần hiện trường tại tĩnh mịch trong không khí sắt cơ giấu dếm một trận mãnh liệt năng lượng thủy triều đập nện tại của hắn ma pháp hàng rào bên trên những này trí mạng năng lượng ý đồ sẽ rách xú lì vạn hàng rào nhưng không làm nên chuyện gì chỉ có thể đem trùng điệp vây quanh cảm giác này đích thật là xú lì vạn quét mắt một vòng những này xấu xí thi hài rốt cục ở trong đó một cỗ thi thể trong ngực tìm được một cái đã mở ra chiếc hộp màu đen trong hộp có một khối tảng đá đen kịt xú lì vạn để pháp sư c h i thủ đem nó cầm lên lập tức thả ra một cái giám định thuật giám định kết quả làm hắn hơi kinh ngạc bởi vì không phải khác mà là thiên nhiên hình thành t h ầ n đ ỡ khoáng thạch ba loại này từ ma di a phu nhân ở mười năm trước phát hiện đồng thời mệnh danh nguyên tố vốn có hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng đặc tính trước mắt tại trên người của nó còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp chờ đợi các pháp sư đi nghiên cứu nhưng bởi vì hắn thả ra năng lượng đủ để giết chết bao quát đê d i a i pháp sư tại bên trong tuyệt đại đa số người cho nên chỉ có thể dựa vào trung d i a i cùng cao d i a i các pháp sư thôi động chỉ bất quá t h ầ n đ ỡ nguyên tố loại này đặc tính có hiệu lực rất nhanh không nên có thể mang theo thời gian lâu như vậy mới xảy ra vấn đề xú l ì và nghĩ đến những n à y người chết đều là người bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản khả năng lượng không có khả năng mang theo khoáng thạch rời đi sủa chân đến xa như vậy địa phương trừ phi có phương pháp gì có thể ngăn cản loại này năng lượng ngoài tiết hắn dưới tầm mắt rời rơi tại cái kia nguyên bản chứa lấy khối k h o á n g thạch này c h i ế c h ộ p màu đen bên trên c h ư một trăm hai mươi chín r á n ngầm đôi đêm hè tân nguyện học viện côn trùng kêu vang trận trận ồn ào khó nhịn bây giờ đã là bạch lộ c h i nguyệt hạ tuần chính là giữa mùa hạ thời gian dài nở vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm chuyên chú mà nhìn trước mắt có phức tạp kết cấu phát trợn đây là từ phái nạ phụ thân thiết kế có thể để tiêu chuẩn ma thạch khu động cho dù là đê giai pháp sư có thể trưởng khống điện từ gia tốc phát trận hắn nguyên lý là mang h ệ lệ trò hoặc là điện âm vận động bên trong hạt sẽ ở từ trường bên trong nhận lực mà bị lệnh bởi vì khối lượng khác biệt cho nên bị lệnh trình độ cũng khác biệt Để n h ấ trên định sơ tốc độ đem những này hạt bắn hạt phía sơ tốc từ t về ư ờ n g b trong, thể liền có địa e m khác biệt hạt tách biệt rời. Trên đ cầu trang bị tương tự được xưng là từ tách rời khí là máy đo p h ổ nguyên hình loại thiết bị này bình thường bị dùng đến tách rời hạch điện tích số giống nhau nhưng khối lượng khác biệt hạt nhân nguyên tử cũng chính là tách rời chất đồng vị giải n làm cái thứ nhất thí nghiệm là đem hắn lúc trước đo đ ạ t đạt được tương đối nguyên tố khối lượng khác biệt bẹt lần nguyên tố đ ặ t pháp trận trong để nghiệm chứng hắn bao hàm có tương đối nguyên tố khối lượng khác biệt hai loại hạch làm ông đem năm khối tiêu chuẩn ma thạch để vào pháp trận khu động bộ vị để ma lực thoáng thắp sáng trong không khí liền phát ra một trận phong minh tựa hồ có một loại nào đó dị động đang nằm trong quá trình chuẩn bị một đường nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng từ pháp trận một bên xuất hiện đây là pháp trận lợi dụng trước đó dự trữ tài liệu tạo ra mang phụ hạt điện từ dòng c h ạ y hạt cũng chính là dòng điện bởi vì trong giới tự nhiên phần lớn nguyên tố đơn chất đều hiện ra trung tính không mang điện cho nên cần sử dụng loại này dòng điện đến oanh kích nguyên tố khiến cho phân liệt biến thành giải rác rời r ạ c điện tử cùng mang nghệ lệch trò hạt nhân nguyên tử đương nhiên phái nạ phụ thân đồng thời không có đối thế giới vi mô xâm nhập đến như thế trình độ hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm như vậy có thể làm cho nguyên bản không mang điện nguyên tố nhận điện từ trường tác dụng mà thôi giải n ở từng bước di động dòng điện khiến cho đụng phải vụ hóa bẹt lần nguyên tố đám mây tại mắt thường không cách nào chạm đến thế giới vi mô cái kia từng đoàn từng đoàn cao tốc lưu động điện tử đụng phải nồng đậm nguyên tố đám mây vẹn vẹn gặp thoáng qua trong nháy mắt một loại nào đó thần kỳ tác dụng lực khiến cho nguyên bản vờn quanh tại cái kia hạt nhân nguyên tử chung quanh điện tử rời rạc đi ra theo đồng loại của mình cùng một chỗ chạy xiết hướng về phía trước mà còn lại đã mất đi hộ vệ hạt nhân nguyên tử thì nhận lấy một cố c à n g thêm lực lượng cường đại dẫn dắt không tự chủ được xông về phía trước theo điện trường cùng từ trường khởi động tại g i ả i nở không thấy được nơi hẻo lánh vô số nhỏ bé hạt để cái kia làm cho người sợ hai than pháp tắc làm lấy cực kỳ ưu nhã vận động bọn chúng hướng về phía trước từng bước c h ạ y hướng thẳng tắp tiếp tục hướng trước cuối cùng đã tới bọn chúng lữ trình điểm cuối cùng tiếp thu cứng nhắc khối này phiến lá tấm không ngừng tiếp nhận hạt va chạm nhưng những này va chạm lực lượng đều quá nhỏ căn bản là không có cách dùng cái này to lớn cự vật di động mảy may, may bất quá tiếp thu cứng nhắc tính chất quyết định nên có hạt tiếp xúc nó mặt ngoài lúc tiếp thu cứng nhắc hội từng bước xuất hiện một đường vết tích nơi này giải n ở đã có thể quan trắc đến thí nghiệm hiện tượng hắn nhìn thấy tại cái kia tiếp thu trên bảng hai đạo vết tích đang từ từ hiện hiện bọn chúng nhan sắc sâu cạn khác biệt nhưng lại có thể chuẩn xác phân biệt ra được tại tiếp thu cứng nhắc khác một bên một đạo khác vết tích cũng có thể thấy rõ ràng đây là điện tử lưu lại thông qua cái này thí nghiệm có thể rất rõ ràng xem đến bet lần nguyên tố vốn có hai loại tương đối nguyên tố khối lượng khác biệt nguyên tử giải nờ không có vội vã có kết luận lại đối mặt khác mấy loại nguyên tố làm đồng dạng thí nghiệm cuối cùng được đến kết quả giống nhau phái nạ phụ thân ma pháp đích thực có thể tách rời chất đồng vị kèm chế tâm tình kích động giải nở tiếp tục thí nghiệm lần này hắn muốn tách ra phái nạ phụ thân tìm tới cái t r ù n g loại kia đặc thù khí thể giải nở sử dụng bình thường chế lấy loại tờ rẽn khí thể tiến hành lặp lại thí nghiệm tiếp thu cứng nhắc một bên đang như phái nạ phụ thân trình bày xuất hiện ba đạo vết tích bên trong hai đạo khoảng cách gần một đạo khác khoảng cách xa hơn một chút Trải qua đây chính là giải nở tại luận văn bên trong đoán lời mấy loại nguyên tố một trong mà tại sở t ạ n m ỉ n các hạ nguyên tố sắp xếp trong ngoài nơi này không có vật gì đón lấy giải nở chỉnh sửa một chút chính mình trước một thiên luận văn bên trong có quan hệ ở vào nguyên tố phở lò dìn cùng nguyên tố sãn đi ở giữa tồn tại nguyên tố lời thuyết minh hắn cho rằng loại này nguyên tố tính chất nên cùng loại với p h ả i nạ phụ thân phát hiện loại này nguyên tố đồng thời khó mà từ địa phương khác tách rời khả năng cần tứ hoàn để bên trên cấp đống ma pháp để hóa lỏng khí thể phương thức tìm Đồng thời... hắn đối với nguyên tố kết cấu bên trong cũng đưa ra một chút phỏng đoán cho rằng nguyên tố là từ loại này mang điện âm hạt cùng gánh chịu khối lượng mang theo hệ l ệ c t r ò nguyên tử tổ hợp mà thành mới hiện ra t r ú n g tính quá khứ mọi người vẫn cho rằng nguyên tố hạt liền là đơn độc một cái thật tâm hình cầu nhưng giải nở lại vạch nguyên tố hạt khả năng cũng không phải là như thế căn cứ n ù ỉng tổng háo lần phương trình nguyên tố hạt kết cấu khả năng càng giống là mang điện âm hạt bao quanh hạt nhân nguyên tử chuyển động mô hình đương nhiên để địa dài nở trên địa cầu học i thời hiện thức thức, thể trình hình không chính xác, nhưng căn cứ hiện hữu chi、thức. hắn chỉ cứ xác, căn đến đồng đem đến độ dạng này luận này. xem, mô suy có thuật luận văn chỉnh sửa bình thường là tại thu được giám khảo ý kiến về sau tiến hành những n à y chỉnh sửa bản thảo hội đang tiếp thụ thẩm duyệt sau trực tiếp kèm theo tại bản thảo tương ứng vị trí cùng loại với miếng vá dạng này nguyên tác giả n g h ĩ phải sửa đổi một chút nhỏ bị lậu thời điểm cũng không cần một lần nữa lại viết một thiên tương tự độ cực cao l u ậ n văn làm xong thí nghiệm thu thập xong về sau đã là đêm khuya trong trường học lưu thủ các học sinh sớm đã thiết đi sân trường yên tĩnh im ắng giải nở trong hành lang xuyên qua về tới gian phòng của mình hắn ngồi tại b à n trước nhìn xem chính mình trước đó sửa sang lại tư liệu giải nở đem phái nạ phụ thân cải luân nạp tỷ sợ tìm nghiên cứu tư liệu phân loại sửa sang lại một phen khoảng chừng hơn một trăm trang bản nháp bởi vì những ngày bản nháp chỉ là đơn thuần thí nghiệm bút ký cùng bản dự thảo đồng thời không có chỉnh lý thành luận văn hình thức cho nên giải nở công việc bây giờ liền là dùng nghiêm cẩn ngôn ngữ đến một lần nữa tự thuật phái nạ phụ thân phát hiện hiện tại hắn muốn đem chính mình làm thí nghiệm ghi chép cùng phái nạ phụ thân ghi chép so sánh sửa đổi một chút bởi vì lý luận sai lầm mà đưa đến sai sót đây là một hạng tinh tế mà yêu cầu kiên nhẫn làm việc đợi đến cơ sở hoàn thành công tác gian phòng đồng hồ vừa vặn biểu hiện thời gian là d ạ n g sáng hai giờ cả giải nở rũi lưng một cái đứng người lên đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ lại nhìn thấy giường của mình đã bị nhanh chân đến trước con kia hổ văn mèo con đang co quắp tại giường chiếu chính giữa c h ồ n g vó lộ ra chính mình bụng nhỏ để một cái thoạt nhìn hết sức không được tự nhiên tư thế nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho không thèm để ý chút nào gian phòng chủ nhân hành động đáng tiếc cái này mèo sẽ không thay đổi thành có manh manh thú thai nệ cô m i mì dài n ở ở trong lòng thở dài nói hắn không để ý đến ngủ say mèo con nằm dài trên giường nhẹ nhàng run lên thật mỏng đệm trăn không nghĩ tới con kia mẹo vẹn vẹn trở mình hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ tiếp tục phát ra nhỏ xíu tiếng l ầ m b ầ m tốt a dài nơ bất đắc dĩ đắp chăn nhìn ngoài cửa sổ tinh không viên kia ngôi sao lúc này tựa như là tại điện tử trường bên trong không ngừng bị r a tốc hạt va chạm vỡ vụn mỗi người đi một ngả cuối cùng rơi tại đ è n nhánh màn sân khấu bên trên huy diệu lộng lẫy cái kia vờn quanh tại hạt nhân nguyên tử chung quanh cao tốc xoay tròn điện tử liền như là quần tinh Tại hàng tinh lực hút phía trường, thế thế tiểu tại tưởng dạng dưới giới vi mô cùng thế giới hàng phía không này cùng lực vĩ mô mô bởi sáng lúc tỉnh lại cái kia con mèo nhỏ đã không biết tung tích chỉ để lại mấy đám lông mèo dài nở ngáp một cái đứng dậy thu thập một phen mặt bàn lại kiểm tra một lần luận văn nội dung hắn trước đem chính mình chỉnh sửa án dùng cú m è o gửi đưa ra ngoài sau đó đem phái nạ phụ thân luận văn cất vào trong túi hồ sơ giải n ở không biết luận văn giám khảo hủy ban sẽ hay không tiếp nhận một vị người mất luận văn cho nên hắn quyết định tự mình gửi đưa bản này luận văn đồng thời cho thủy ngân thiên bình viết một phong thư nói do nguyên do thu thập xong hành trang giải n ở lúc xuống lầu gặp phái nạ tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ giải n ở vuốt vuốt phái nạ cái kia chưa cẩn thận quản lý qua tóc ngắn mỉm cười hỏi、ừ. p h á i nạ nhẹ gật đầu tựa hồ còn có chút không thích đứng giải nở cử động như vậy nhưng cũng không có biểu thị phản đối nàng muốn nói lại thôi c h ầ mặc m một lát sau cuối cùng vẫn mở miệng ta thật có thể lưu tại nơi này sao nàng chỉ là giải nở muốn chính mình sự tình tuy rằng vào lúc đó động tác này nên tính là một loại khẩn cấp dự án nhưng rời đi sủa c h ấ n sau giải nở cũng không nói gì nữa để phải nạ có chút sợ hãi ngươi là chỉ trợ lý giáo sư vị trí sao nếu như ngươi nguyện ý đương nhiên có thể lưu tại nơi này giải nở dứt khoát nói ra nếu là ngươi tại ma pháp khảo thí về sau thu được ưu tú thành tích nghĩ đi tìm nơi tốt hơn học tập ta cũng sẽ cho ngươi viết thư đề cử tuy rằng tân n g u y ệ t học viện thanh danh không vang nhưng hổ hển hển chén vàng người đoạt được đề cử ước chừng vẫn là rất có phân lượng là đi hay ở giải nở giao cho phái na quyết định bất quá nói như thế nào đây nếu như ngươi ở bên ngoài nhận lấy ngăn trở tìm không thấy tiến lên phương hướng muốn một cái nghỉ ngơi địa phương như vậy tùy thời hoan n ê n ngươi trở lại tân nguyện học viện nơi này là nhà mới của ngươi nghe được giải nở mà nói phải nạ thoáng mở to hai mắt nàng nguyên vốn cho là mình đã không có có thể xưng là nhà địa phương nhưng giải nở lại nói cho nàng tân nguyện học viện là nhà mới của nàng cái mũi có chút mệt phải nạ quay mặt qua chỗ khác không muốn để cho giải nở cảm thấy được sự thất thố của mình cận giờ đại khái còn không có tình đi ngươi chờ một lúc đi nói cho nàng một tiếng ta đến đi xa nhà mấy ngày đi ra ngoài phải nạ hốc mắt còn có điểm đỏ nàng nghi hoặc mà nhìn xem g i ả i n ở bọn hắn vừa mới từ sửa c h ấ n trở về không có mấy ngày g i ả i n ở lại muốn ra cửa đúng ta thay phụ thân ngươi hoàn thiện l u ậ n văn chuẩn bị đi giúp hắn cầm tới hẳn là thuộc về hắn một phần vinh dự g i ả i n ở phủi tay bên trong hồ sơ túi tạ ơn phai nạ tựa hồ có rất nhiều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là v ẹ n vẹn n g ừ n g tụ làm một câu nàng đưa mắt nhìn g i ả i n ở rời đi hồi lâu sau mới một lần nữa bước chân g i ả i n ở mục đích làm lần liên ba nghệ nẹt khoảng cách tân n g u y ệ t học viện vị trí t ợ lịch tỏ có cách xa mấy ngàn dặm cần cưới thuyền bay đi thuyền hắn sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì tại hệ nẹt muốn tổ chức một trận học thuật hội nghị cùng thủy ngân thiên bình các loại tổ chức triệu khai hàng năm hội nghị khác biệt hệ nẹt học thuật hội nghị phe tổ chức làm lần liên bang bọn hắn mời bao quát chuyển kỳ pháp sư tại bên trong rất nhiều học thuật đại năng không phân phe phái không phân quốc tịch tại hệ nẹt triển khai một trận trong vòng một tuần học thuật giao lưu hoạt động lúc trước hắn cùng đệ mẹ tủ các hạ thư từ giao lưu biết được lần thịnh hội này chỉ bất quá bởi vì đường xá xa xôi mà tại do dự phải trăng thăm ra hiện tại đã có lấy sứ mạng của mình như vậy giải n ở đương nhiên liền muốn đi gặp thuyền bay trầm trầm lên cao cái kia lít nha lít nhít thành thị kiến trúc từng bước thu nhỏ trên đường phố lui tới đi người rất nhanh trở nên như là con kiến lại hướng lên tầng mây che đậy ánh mắt chỉ để lại một mảnh thuần khiết màu trắng cùng cái kia xa xăm thanh lam cái này một chiếc thuyền bay trực tiếp mở hướng ê net cho nên hành khách bên trong có không ít pháp sư cùng thủy ngân thiên bình khi đó tương tự có không ít pháp sư hy vọng thông qua lần thịnh hội này kết giao một chút có phần có danh vọng pháp sư dùng cái này đến thu hoạch được tốt hơn tài nguyên chỉ bất quá lần này cũng không chỉ là luyện kim hệ pháp sư giải nở bán là nhị đẳng khoang v ẽ tàu kinh tế lợi ích thực tế tuy rằng không ca mê ra các loại khoang như thế có rộng rãi như khách phòng như vậy không gian chỉ có một cái ngồi vào nhưng coi như mềm mại thoải mái dễ chịu mà lại người phục vụ sẽ còn cung cấp rượu đồ uống phục vụ chu đáo lữ trình sẽ kéo dài ước chừng năm tiếng giải nở nguyên bản định nghỉ ngơi một phen để làm dịu mấy ngày nay tiếp tục thí nghiệm cùng sáng tác luận văn mang tới mệt nhọc nhưng ngồi tại bên cạnh hắn người thoạt nhìn ngược lại là tinh lực tràn đầy ta và các ngươi nói các ngươi biết rõ vì cái gì hệ nẹt hội nghị chọn tại hệ nẹt tổ chức sao mấy tên tuổi trẻ một hoàn pháp sư đang tràn đầy phấn khởi cao đàm khoát luận không có chút nào bận tâm đến người chung quanh sắc mặt vì cái gì cái này ngược lại là chưa nghe nói qua không phải là bởi vì cái hội nghị này là m lần liên bang chủ sự sao đó là bởi vì lần liên bang nghệ nẹt là chủ vị diện chỗ thứ nhất tinh môn bị phát hiện địa phương đối với ma pháp giới tới nói có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa cái kêu tiếng người âm đột nhiên biến cao làm cho vây quanh của hắn mấy cái người đều phát ra nhỏ giọng kinh hô đây quả thực tựa như là học sinh tiểu học chơi xuân đồng dạng dài nở nghĩ đến hắn m u ố n định lên tiếng nhắc nhở một chút những người này nhưng một cái khác thanh âm nghiêm nghị đã trước một bước quanh quẩn tại trong khoang thuyền mấy người các ngươi ảnh hưởng đến những người khác xin chú ý lời nói của mình kia là một nữ tính thanh âm mang theo vài phần nghiêm nghị giải nở nghiêng đi đầu nhìn lại là ngồi tại cùng mình cách một đầu hành lang khác một bên nữ tử nàng có đỏ nhạt tóc dài màu hổ phách hai con n g ư ờ i người mặc trải qua thiết kế váy trang pháp sư trường bảo ống tay háo có bốn đạo viền vàng lấp lóe đây là một cái tứ hoàn trung dài pháp sư nghe được nữ tử gian dạy những người kia vốn còn muốn phản bác vài câu nhưng nhìn thấy nữ tử bốn đạo viền vàng về sau lập tức ngẩm miệng lại tớ ly tọ phụ cận tứ hoàn pháp sư số lượng không nhiều tuy tiện cái nào đều là nhân vật có mặt mũi tuy rằng giải nở không biết nữ tử này cũng không biết vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại cái này nhị đẳng tòa buồng nhỏ trên tàu nhưng ngẫm lại cũng không phải những này vừa mới tấn thăng chưa tới nửa năm đám thái điều có thể tùy ý đắc tội nhìn thấy những cái kia người yên tĩnh xuống nữ tử mới hài lòng gật đầu ánh mắt đảo qua bên cạnh thoáng nhìn nhìn lấy mình g i ả i n ở tạ ơn cảm thấy được ánh mắt của đối phương g i ả i n ở mới khẽ cười cười nói như vậy thuộc b u ồ n phận sự tình mà thôi nữ tử không có nhiều lời dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần g i ả i n ở cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi nhưng hắn còn tại nửa mê nửa tình trạng thái thời điểm một tiếng cảnh báo liền làm hắn giật mình tỉnh lại thế nào chẳng lẽ mình thật xui xẻo như vậy gặp được thuyền bay sự cố g i ả i n ở nghĩ thầm hắn nhìn thấy người phục vụ thần sắc vội vàng tại hành lang không ngừng lui tới dài nở nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện thuyền bay đã đến một chỗ thành thị phía trên thình thịch một trận sóc này đánh tới để trong khoang thuyền người hét lên kinh ngạc mấy cái kia chơi xuân như vậy một hoàn pháp sư sớm đã không có tiếng vang cái khác hành khách cũng một mặt bồi dối các vị hành khách chúng ta đang giảm xuống trên đường gặp được loạn lưu hiện tại ngay tại ổn định thuyền bay hy vọng các vị không nên kinh hoàng người phục vụ rốt cục mang đến chính xác tin tức hắn nói ra ý đồ chấn an cảm xúc nhưng cái này ngược lại càng thêm tăng thêm mọi người khủng hoảng cảm xúc chung dai để xuống pháp sư căn bản là không có cách theo dựa vào mình lực lượng phi hành nếu như thuyền bay t i ể u này mất khống chế rơi vỡ cơ hồ không ai có thể trốn qua một kiếp dưới loại tình huống này g i ả i nợ nhìn thấy bên cạnh hắn vị kia nữ tính pháp sư đứng dậy biểu lộ lạnh nhạt người phục vụ mang ta đi nhìn xem tình huống lục soát nhìn đổi mới nhanh nhất sách chương một trăm ba mươi mốt cứu viện tứ hoàn pháp sư ở loại tình huống này vốn có năng lực tự bảo vệ mình tự nhiên không cần lo lắng sự cố bất quá xem ra nàng cũng không phải là nghị chỉ lo thân mình mà là muốn thân xuất viện thủ dáng vẻ ta cũng cùng một chỗ giải n ở cũng đứng lên làm cho nữ tử nhìn về phía hắn một vị người bình thường không ít nhất là một tên pháp sư học đồ cảm nhận được đến từ giải n ở trên thân cái kia một cỗ ma lực khí tức nữ tử p h á n đoan đến tuy rằng ngươi can đảm lắm nhưng thật có lỗi dưới loại tình huống này học đồ có thể không phát huy được tác dụng nữ tử liếc qua mấy cái kia lúc trước còn ồn ào một hoàn pháp sư tiếp lấy nói với g i ả i n ở ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức g i ả i n ở nói ra thái độ rất kiên quyết làm cho nữ tử nhẹ nhàng thở dài tốt ta đã ngươi kiên trì nữ tử để người phục vụ dẫn đường ba người đi tới cầu tàu vị trí ổn định khí áp không thể bị khí lưu mang chạy các ngươi tới nơi này làm gì đây cũng không phải bình thường người có thể tới địa phương Đang đang nóng n ây nói. Nói chúng ta ngay tại h ê nẹt vùng ngoại ô đang giảm xuống quá trình bên trong gặp phải cường thế l o ạ n lưu hiện tại đang cố gắng khôi phục cân bằng đáp xuống hệ nẹt bên trong không cảng từ máy đo độ cao và khí áp kế có thể nhìn thấy t h u y ề nguyên bay hẳn là ặ p cường ư khí l dẫn đến con đường tiến tới xuất hiện hồn nắn, đồng thời ảnh hưởng tới lơ lửng phát, khiến phác, cho thời tới xuất tới t sai u khó h ma lầm, lơ mà ề n đang để vượt qua cực hạn tốc độ xuống hàng. n bay qua y để độ g vượt tốc u cực bản thông qua các loại kiểm tra thủ đoạn có thể sớm trinh sát đến những n à y loạn lưu nhưng lần này thuyền bay gặp gỡ chính là một loại tên là trời trong loạn lưu hiện tượng đặc thù cơ hồ không cách nào dự đoán đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống cho dù hạm trưởng tại thuyền bay bên trên sinh sống mấy năm cũng khó có thể giải quyết vấn đề như vậy liên hệ mặt đất thấp lâu để bọn hắn phái pháp sư chi viện ta đến hóa giải một chút hạ xuống tốc độ quá nhanh vấn đề nữ tử nói ra lập tức từ cầu tàu bò lên trên phòng quan sát nơi này trực tiếp cùng ngoại giới liên thông lúc này cuồng nộ gió đang cuốn tới làm cho nữ tử cái kia nhạt tóc dài màu đỏ tản ra tới dài n ở đi theo đối phương sau lưng hắn đã sử dụng hổ hển hình chén vàng thông tin năng lực hướng chung quanh gửi đi tín hiệu cầu cứu tại hệ n ẹ t chắc hẳn có thể được đến nhanh chóng phản hồi tự nhiên không cần quá mức bối rối h ắ nữ sở di theo tới, theo chủ yếu vẫn là muốn nhìn nhìn yếu muốn vẫn n là tử nhìn à y đến cùng biện tột có p á p nào đến cường vấn Nữ n đề. quyết giải lưu tử khí h dãi n một cái người pháp sư này học đồ chấn định làm nàng có chút thưởng thức phải biết cũng không phải tất cả mọi người đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng đều có thể giống dãi n dạng này lạnh n h ạ t đón lấy nàng hướng về phía trước đưa tay trái ra trong trường bào lộ ra một nửa cánh tay có thể nhìn thấy tại cái kia trắng nón mà mảnh khảnh trên cánh tay vô số hình xăm đồng dạng phù văn lấp lánh nàng cái kia nguyên bản đỏ nhạt tóc dài lúc này trở nên như là thiêu đốt ngọn lửa đồng dạng hừng hực xuyên thấu qua hổ h n hình chén vàng giải nở có thể cảm nhận được trong không khí nguyên bản rời rạc ma lực đang hướng về nữ tử lòng bàn tay ngưng tụ loại hiện tượng này được xưng là ma lực vòng xoáy đương hai cái gia i vị người khác nhau tại cùng một nơi phóng thích ma pháp thời điểm gia i vị cao hơn người đem hội lợi dụng càng nhiều rời rạc trong không khí ma lực dẫn đến cao gia i vị pháp sư đối với đê gia i vị pháp sư trên chiến đấu cơ hồ là nghiệt ép ngay tại nữ tử trên cánh tay những cái kia phù văn quang mang đ ạ t đến đỉnh điểm thời điểm lòng bàn tay của nàng bên trong một đám lửa nở rộ đây không phải là đơn thuần hòa cầu mà lại như là có sinh mệnh vật sống đồng dạng lưu động liệt diễm cái kia hỏa viêm tạo thành một con chim nhỏ hình dạng mở ra hai cánh phi tóc hướng về phía trước mà đi làm cho miệng lưới khô không k h ố c nóng d ự c khí tức càn quét dài nở làm cho y phục của hắn trở nên có chút lang loạn dài nở có chút meo cặp mắt lại chỉ nhìn thấy cái kia ngọn lửa tạo thành chim chóc hung hăng đánh trúng thuyền bay phía trước không gian ông phảng phất một tiếng chim hót như vậy bén nhọn gào thét tự giải nở vang lên bên hai chim chóc tựa như đụng vào một đạo bức tường vô hình bình thường lập tức thịt nát s ư ơ n g tan cái kia bay tán loạn ngọn lửa hóa thành m ả n h vụn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không vực có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí kéo lên dài nở thái dương dịn ra mấy giọt mồ hôi nhưng cùng lúc theo nhiệt độ lên cao chung quanh cái kia nguyên bản bánh liệt khí lưu cũng từng bước gan định lại lợi d ụ nghe l ạ n nóng không khí đối lưu đến hoãn cường khí lưu. Giải nở vốn rằng này Giải khí khí hòa cho Pháp đối lưu lưu. Sư c vị thấy dưới lầu truyền đến hạm trưởng tiếng kêu hưng phấn có thể cảm nhận được nguyên bản lắc lư thuyền bay đang trở nên vững vàng hạ xuống tốc độ cũng chậm lại không ít tuy rằng lơ lửng hệ thống tạm chưa khôi phục nhưng ít ra h ạ trưởng có thể dựa vào lướt đi đến điều chỉnh hạ xuống tư thái từ khía cạnh chậm lại rơi xuống tốc độ cùng lúc đó nơi xa cũng xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ kia là đuổi tới cứu viện pháp sư từ những pháp sư kia lòng bàn tay t ừ n g đạo tia sáng màu bạc bay ra ở trên bầu trời sen lẫn thành một cái cự đ ạ i lưới nhẹ nhàng bao phủ lại hạ xuống bên trong thuyền bay đây là dị thường hùng vĩ trang cảnh trong suốt sạch sẽ trên bầu trời vô số sáng trói ngân tuyến bệ n h đem cái kia khổng lồ thuyền bay vững vàng tiếp được đón lấy mặt đất nhưng bởi vì hệ thống động lực trục chặt cái này nặng nề g h thuyền bay vẫn như cũ duy trì một cái tốc độ cực cao hạ xuống sau một khắc lại là vô số quan g mang từ mặt đất dâng lên tạo thành càng thêm tỉ mỉ lưới lần này triệt để hóa giải thuyền bay hạ xuống tốc độ cái kia quang chi lưới nâng thuyền bay chậm rãi hạ xuống không cảng bên trong giải nơ nhìn thấy quan g mang này đầu nguồn đứng đấy một tên người mặc tinh xảo trường bảo pháp sư đầu hắn phát thưa thớt nhưng d â u ria từng c ụ thoạt nhi nước t r ư ừ n g năm mươi tuổi khoảng trường trường bao ống tay á o tám đạo viền vàng sáng chói chói mắt đây là người cao giai pháp sư làm sao lại lại là vị này các hạ tự mình đến đây đứng tại giải nở trước mặt nữ tử rốt cục hiện lộ ra vẻ kinh ngạc nàng vốn cho rằng lúc trước những cái kia chạy đến nghĩ cách cứu viện mấy tên trung giai pháp sư cũng đã đầy đủ lại không nghĩ rằng mà có thể nhìn thấy cao giai pháp sư tự mình xuất thủ nàng tự nhiên nhận biết cao giai pháp sư bộ dáng tại thuyền bay hạ xuống về sau liền lập tức bay ra ngoài rơi tại vị kia cao giai pháp sư trước mặt các hạ làm phiền ngươi tự mình xuất thủ nữ tử được rồi một cái lễ nhưng vị kia cao giai pháp sư vẹn vẹn khẽ gật đầu tựa hồ lực chú ý cũng không ở trên người nàng cao giai pháp sư hướng nữ tử sau lưng nhìn lại rất nhanh liền phát hiện đứng tại thuyền bay đính đoan d ả i nờ hắn tiến lên một bước lập tức bay lên lơ lửng tại d ả i nờ trước mặt ta vừa vặn ở phụ cận đây hội kiến bạn bè cảm ứng được hổ hển hển chén vàng tín hiệu cầu cứu liền đến đây hắn nói ra trên dưới đánh giá một phen d ả i nờ phảng phất tại xác nhận hắn bình yên vô sự tiếp lấy khẽ v u t cằm nói nói thật đây là thuyền bay năm nay lần thứ nhất xảy ra chuyện cho nên cũng là hệ nẹt không cảng gần năm mươi năm đến lần thứ nhất xuất hiện trời trong loạn lưu hiện tượng dại n ở a img ì ngươi thật đúng là đụng vào may mắn các h ạ n h ờ có ngài xuất thủ tương trợ nếu không thì ta có thể muốn để càng thô lộ phương thức đáp xuống hệ nẹt trên mặt đất dại n ở đáp cái kia gặp nguy không loạn chấn tĩnh thái độ làm cho vị này cao giai pháp sư có chút thưởng thức nghĩ thầm không hổ là sử thượng trẻ tuổi nhất hồ hển hình chén và người đoạt được ngoại trừ học thức c a n cũng đảm mười p h ầ n n qua g ư ờ i Giai Cao cử Pháp Sư đ ộ n g l à m cho nhìn t h h ấ y đây ế t thể nữ tử t nữ kia r n m ắ t hốt mổn, nhìn chầm chầm mồm, cùng c a o Giai Pháp s ư chuyện trò v u i vẻ giải nở, t hai ậ t thú. giống gì g cái hiếm i như hắn là cái gì quý hiếm gì thú. Gia hòa a này, là k hoan ô n nghe người g có được hai t r n nói chuyện n g lúc với h u để ữ tử t r o n g lòng, n g h i hoặc h mọc t à n h bụi. Trước 132, Ninh Trước Hoan đi vào hệ nét giải nở tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị bên trên gặp qua vị này cao giai pháp sư mặc dù không có tới từng có giao lưu nhưng vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ tên của hắn robert l i h m o bát hoàn g cao giai pháp sư nếu như giải nợ nhớ kỹ không sai hắn hẳn là thủy ngân thiên bình bên trong thiếu có am hiểu nguyên tố ma pháp pháp sư am hiểu không khí cùng gió ma pháp cấu trúc nổi danh nhất một cái là tứ hoàn ma pháp l i h m o chân không bạo phá pháp thuật này có thể tại nhất định khu vực bên trong trong nháy mắt chế tạo một cái chân không lợi dụng khí áp kém mang tới một hệ liệt ảnh hưởng làm cho địch nhân cấp tốc tử vong bởi vì lis m o tính công kích pháp thuật phần lớn không có những cái kia sức tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng nhưng hiệu quả lại cực kỳ chỉ sợ dần dà hắn cũng bị quan lên tính mịch phong bạo danh hiệu ngươi cũng là tới tham gia hệ n ẹ hội nghị lis m o hỏi đối với vị này hổ hển hình chén vàng người đoạt giải tới tham gia hội nghị hắn không chút nghi ngờ thậm chí lis m o còn lòng sinh ra mấy phần mong đợi tới phải biết giải n ở tại thu được hổ hển hình chén vàng về sau lại lập tức phát biểu có quan hệ toán học phương diện l u ậ n văn gián tiếp phụ trợ chiếm tinh hệ hữu đ ờ dễ gà tấn thăng chín hoàn hiện tại vị này tuổi trẻ học đồ đã bị mấy cái tổ chức mật thiết quan sát ý đồ trước tiên nắm giữ của hắn động thái nói không chừng lần này giải nờ cũng có thể phát biểu cái gì o à n h động học thuật giới luận văn đúng nhận đệ mẹ tủ các hạ mời ta trước tới đây học tập các vị các hạ tuyến đầu tiên thành quả hy vọng có thể dùng cái này đến đ ể thăng kiến thức của mình trình độ giải nơ để ý không có đề cập phái nạ phụ thân luận văn cùng mình bảng tuần hoàn các nguyên tố tuy rằng thủy ngân thiên bình lúc này đối với mình ưu đãi có thửa lịch mổ càng là cứu trợ chính mình nhưng bây giờ nhiều người nhiều miệng giải nở vẫn là quyết định điệu thấp làm việc ha ha vậy liền thỏa thích học tập đi thật hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này còn có rộng lớn thế giới chờ lấy thăm dò đối tại chúng ta như vậy cao giai pháp sư mà nói đã biết thế giới thật sự là có chút không thú vị đ ố i rối những ngày cao giai pháp sư từng cái một nan đ ể không cách nào đánh hạ bọn hắn nhận biết liền nhiều lần chạm đến hàng rào không cách nào càng thâm nhập một bước đối với bọn hắn những này tò mò tràn đầy người tới nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn đích thực chính mình có tri thức tựa như một cái vòng tròn biết đến càng nhiều tròn càng lớn có thể tiếp xúc đến chưa biết cũng càng ngày càng nhiều giải nở đáp càng là xâm nhập hiểu rõ thế giới này hắn t h i ể u càng phát ra hiện nơi này không giống bình thường lúc trước vị nữ tử kia thi pháp cũng tốt lịch mộ các hạ pháp thuật cũng tốt đối với giải nở mà nói đều là chưa biết mà tôi mới tròn à, đích thực càng là phẩm vị dài n mà nói lịch mố lại càng thấy đến câu nói này có phần có thâm ý dạng này càng n ộ chắc hẳn cũng là trải qua học tập về sau mới có thể đạt được đệ mẹ tù quyết định thoạt nhìn không có sai lịch mố nghĩ đến hắn có chút tán thưởng mà nhìn xem dài n nhẹ gật đầu hảo hảo hưởng thụ lần này hội nghị đi dài nờ ai hơn gì lịch mố lập tức bay khỏi không cảng tựa hồ là đi tìm lúc trước bạn bè dài nờ mới vừa từ thuyền bay xuống tới nữ tử kia liền tiến lên đón ngươi mà nhận biết lì xmo các hạng ngươi đến cùng là ai nàng có chút kích động thậm chí để vì lúc trước chính mình đối với g i ả i nở thực lực phán đoán là sai lầm nhưng rất nhanh nữ tử t i ể u ý thức được cái này đích x á c là một vị pháp sư học đồ quyên tự giới thiệu mình ta là g i ả i n ở a irg ì g i ả i nở hào phóng vươn tay nhưng tên của hắn đã để đối phương hai mắt chừng lớn cái kia sử thượng trẻ tuổi nhất hổ hển hình chén và người đoạt giải đồng thời sáng lập cực tọa độ thể hệ dải nở Ai nữ gì? n tử nói ra cái này liên tiếp danh hiệu làm cho dải nơ nghe được rất là tâm thần thanh thản bất quá nghĩ lại nếu như mình về sau thành tựu càng ngày càng nhiều sẽ không phải những n à y người gọi mình thời điểm niệm đi ra danh hiệu liền phải niệm m ấy phút đi dải nơ nghĩ đến khẽ gật đầu nói không biết có thể hay không biết rõ tên của ngài chính mình trung quy là một tên pháp sư học đồ đối mặt tứ hoàn pháp sư bảo chỉ cần thiết tôn kính vẫn là phải kia、yeah. phanis nói đến chúng ta nhưng vẫn là đồng hành nữ tử kia p h o e n i s nói ra trở về nắm chặt giá nợ tay từ nơi ống tay áo mơ hồ có thể gặp đến nàng cái kia da thịt trắng loán bên trên chói lọi p h ù văn cái kia tựa hồ là dùng đặc thù mực nước khắc họa trên thân thể đồng hành giá nợ có chút không rõ đối phương ý tứ méo một chút đầu p h o e n i s học viện pháp thuật ta là cái này sở học viện hiệu t r ư ở n g mà ngươi thì là tân nguyện học viện hiệu t r ư ở n g cho nên chúng ta là đồng hành không đúng sao nàng cười cười trực tiếp giải thích nói vị này tia cho giải nở cảm giác tựa như là ma pháp của nàng một đoàn hừng hực ngọn lửa nhiệt tình mà ngay thẳng mỗi giờ mỗi khắc không chiếu sáng người khác cũng khó trách nguyên bản thường thường không có gì lạ phổ ẩn nít học viện pháp thuật sẽ ở mấy năm này lực lượng mới xuất hiện thì ra là thế vậy chúng ta có cơ hội đến trao đổi một chút làm hiệu trưởng kinh nghiệm giải nở nói ra làm cho tia lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có vấn đề n g ư ờ i đã đặt trước tốt dừng chân lữ ự đ i ể m sao thật ủ y Ngân Thiên Bình thành viên t có tốt thủy ngân thiên bình luyện kim thuật sư nhóm đều là kẻ có tiền kia có chút tiếc nuối nói ra đồng thời bày ra chính mình đeo trên cổ truy sức cái kia truy sức bên trên khắc rõ một cái khí thế bàng bạc vòng xoáy đây là nguyên tố hệ tổ chức phong bạo nghị hội tiêu chí xem ra t i a là thuộc về thành viên của cái tổ chức này chúng ta những n à y nguyên tố pháp sư chỉ có thể riêng phần mình tìm kiếm điểm dừng chân nàng nhún vai nói lộ ra mười phần bất đắc dĩ lúc này giải nờ mới biết được tại pháp sư giới khác biệt phe phái pháp sư có tài phú cũng có khác biệt rất lớn luyện kim hệ bởi vì chú trọng thí nghiệm cho nên có rất nhiều thực tế sản phẩm một chút vốn có kinh tế hiệu quả và lợi ích luyện kim sản phẩm cấp tốc t i u bị các đại công phòng sinh sản kiếm lấy một số lớn tài phú cho nên thủy ngân thiên bình cũng là những tổ chức này bên trong có tiền nhất mà nguyên tố hệ pháp sư bình thường đều phải dựa vào thăm dò bán vị diện cùng dã thu chiến đấu đến kiếm lấy thủ lao khai quật di tích vất vả không nói còn thường thường nương theo lấy nguy hiểm cho nên đại bộ phận nguyên tố hệ pháp sư đều không xa hoa lắm đương nhiên những này là đã trở thành chính thức pháp sư về sau tình huống trên thực tế học đồ bên trong có thể trở thành luyện kim thuật sư người ít càng thêm ít nguyên tố hệ là rất nhiều học đồ cuối cùng lựa chọn ở trong đó ước chừng cũng có được một loại nào đó cân bằng tốt ta cũng nên động thân buổi tối hôm nay còn phải cùng mấy vị học lớp tia phủi tay lập tức vây tay từ biệt dãi n ở từ không cảng cửa ra vào rời đi mà dãi n ở thoáng chỉnh lý tốt trước đó bị khí lưu thổi loạn quần áo cũng bước chân bước vào hệ nét cái này tòa lúc này bị các pháp sư c h i ê m cứ lấy thành thị Trước cao 133, bãi phòng Pháp dài sợ ư Dài nở đến quán thời điểm, nơi này đã tàn nhìn các hạ nguyên tố biểu thật sự là quá tinh diệu ta cảm thấy đây chính là câu trả lời chính xác su li vản muốn ngày mai mới tới hắn cũng không phải loại kia hội người đến chế. xảy ra chuyện gì gần nhất cái này liên tiếp phát hiện để cho ta có chút bận tâm tựa h ồ một loại nào đó quá khứ tin tưởng vững chắc sự vật cũng bắt đầu sinh ra dao động quan t r ọ đại sảnh bên trong rất nhiều pháp sư đang đang bàn luận riêng phần mình chủ đề ồn ào giải nợ làm xong thủ tục nhập cư không có lựa chọn đi gian phòng của mình mà là tìm được trong đại sảnh phụ trách tiếp đại pháp sư ngài tốt xin hỏi đệ mẹ tủ các hạ ở đâu hắn hỏi nghĩ phải nhanh một chút đem luận văn đưa cho cao giai pháp sư giám khảo đệ mẹ tù các hạ cũng không phải ách hồ hển thỉnh chén vàng người là g i ả i n ở a i hơn gì phụ trách tiếp đ ạ i pháp sư lúc đầu hơi không kiên nhẫn nhưng vừa nhìn thấy g i ả i n ở giữa ngón tay cái kia một chiếc nhẫn liền lập tức đổi sát mặt chính là tại hạ không biết có thể hay không dẫn ta đi gặp đệ mẹ tù các hạ hoặc là nói cho ta ở đâu có thể tìm tới hắn ta có trọng yếu văn kiện cần hắn xác nhận chờ đã người v â n v â n người pháp sư kia chỉ có một hoàn chắc là một vị nào đó t r u n g giai pháp sư học sinh mới được phái tới đảm nhiệm làm việc như vậy hắn có chút bối rối vội vàng lấy ra hành trình biểu xem xét ách đệ mẹ tủ các hạ hiện tại hẳn là tại tham gia cao giai pháp sư nghiên thảo hội tại hệ n ẹ t trong thành nọt tờn hội nghị trung tâm ta cảm thấy ngươi có thể a hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện dái n ở đã không thấy bóng dáng đáng chết ta thế mà quên muốn ký tên áo nao nói hắn tự lẩm bẩm dái n ở đi ra q u o n trọ tiện tay chào hỏi một chiếc xe ngựa liền trực tiếp chạy tới hễ nẹt trong thành n ọ t t e l n hội nghị trung tâm là một tràng ba tầng công trình kiến trúc cùng chung quanh cái kia cao ngất nhà lầu khác biệt cái này tràng công trình kiến trúc lộ ra càng thêm ngập lùn bên trong đã bao hàm mấy chục cái cỡ nhỏ phòng họp cùng hai cái cỡ lớn phòng họp có thể dung nạp hơn nghìn người cỡ lớn hội nghị tổ chức mà căn cứ hội nghị trung tâm trước đài người chỉ dẫn giải nở đi tới thứ chín phòng họp cái này tòa phòng họp là cỡ nhỏ phòng họp chỉ có thể chứa được ước chừng hai mươi người nhưng giờ phút này phòng họp bên ngoài lại có vượt qua bốn mươi người đang đợi những pháp sư này từ tứ hoàn đến lục hoàn không giống nhau mặc khác nhau bọn hắn có nhân thần sắc lạnh nhạt có thì càng căng thẳng hơn còn có người tại đi qua đi lại đám người chờ tại cửa phòng hội nghị đại sảnh bên trong thỉnh thoảng liếc một cái cái kia đóng chặt phòng họp cửa lớn so với quán trọ đại sảnh bên trong những pháp sư kia những pháp sư này càng thêm trầm mặc cơ h ồ tất cả mọi người không nói lời nào lực chú ý đều bị cái kia trong phòng họp phát sinh sự tính hấp dẫn đi Có người chú người ý tất ớ i dài người nói nở đến, nhưng không một người nói chuyện, phản h một p cả h ỉ cần c miệng, nào mới mở miệng, một loại nào đó mọi xúc cái chờ cao liền triển Dài đợi, dài tại mạnh nở ràng, ngay trong phòng sẽ sư mẽ. phát pháp h tìm trí rất rõ vị p thảo luận học thuật học o luận vấn bên n đề, mà à g chờ chờ h lấy, ẳ người là học sinh của bọn hắn bọn của c n ù trợ thủ. ớ c chừng 10 phút sau, cửa phòng họp mở, ư vô ý thức nín hơi thẳng đến vị thứ nhất cao d à i pháp sư từ trong cửa đi tới đó là một mang theo đơn bên cạnh kính mắt thân sĩ trên thân cũng không phải là pháp sư trường bảo mà là một kiện vừa người âu phục lễ phục hắn anh tuấn xuất khí thoạt nhìn bất quá ba mươi tuổi nhưng tây trang ống tay háo điểm suýt lấy chín đạo viền vàng lại làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt ta từ đầu đến cuối cho rằng đã có lấy để thuyết sóng hiện tượng không cách nào giải thích tồn tại như vậy thì không thể kết luận hắn đối người đứng phía sau nói ra kia là một người đàn ông tuổi trung niên giữ lại s u ố t xếp tóc dài râu ria xùm s o à m không bám vào một khuôn mẫu người pháp sư này giải nợ nhận biết. là thủy ngân thiên bình chính o à n pháp sư ed a led. p h i u đưa ra nguyên tố cùng nguyên tố khối lượng khái niệm. ngươi câu nói này ta có thể y nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi. Louis. lại một tên pháp sư tại hai người bọn họ sau lưng đi ra, đối tên kia mặc tây trang pháp sư nói ra. Louis. giải nở lúc này mới nghĩ đến, tên này cách gan mặc tân triều pháp sư hẳn là phát hiện quang điện hiệu ứng Louis. sơ t i ệ n bởi vì hắn tuổi trẻ vừa anh tuấn. cho nên tại pháp sư bên trong cũng có được hoa hoa công tử xưng hảo c ớ l ạ c ta nghĩ vấn đề này chúng ta có thể trong âm thầm tìm một chỗ hảo hảo thảo luận lưu ý không có bởi vì đối phương khiêu khích mà kích động ngược lại là hời hợt nói ra tự tin mà y ê u nhã cao dài các pháp sư lục tục ngao ngoe nghe đi tới mỗi người bọn họ học sinh cùng đệ tử nhao nhao nên đón giải nở chú ý tới truyền kỳ các pháp sư giống như không ở trong đó đồng thời tựa hồ chỉ có con đoàn bèn giản sợ các hạ là một thân một mình bất quá giải nở tạm thời không có thời gian cùng hắn chào hỏi mà là n g ê n h ư ớ n g bên người có hai tên pháp sư đệ mẹ tù hội trưởng vị này thủy ngân thiên bình người lãnh đạo ngay tại cho học sinh của mình khẩu thuật hội nghị k ỳ yếu bởi vì cao giai pháp sư tư tưởng đều mười phần tân triều một chút trong đụng trạng có thể sẽ sinh ra cùng nhận biết hoàn toàn vi phạm kết luận loại này kết luận đối với cơ sở không chặt chẽ các pháp sư mà nói là mười phần nguy hiểm rất dễ gây nên nhận biết sụp đổ cho nên những học sinh này đồng dạng sẽ ở phòng học bên ngoài chờ đợi Mà này tại hội dài liền nghị này khoảng cách, cao dài các pháp cao các sư liền sẽ đệ e m một chút linh cảm cùng mạch chút thuật xuống tới, trình cùng cung cấp chép Có linh nghĩ khẩu hắn ghi h lý. xuống bọn quan suy chiếu tại i sáng bắn k mẹ trúc trên sinh ra dòng điện, ta cảm thấy có thể từ cái này phương diện tới. ra bạc cảm có cái bên phiến phương sinh điện, diện dòng này Đệ mấy m tù hội trưởng thao thao bất tuyệt tự thuật mà của hắn hai cái học sinh thì phi tốt ghi chép giải nở chờ đợi đệ mẹ tù hội trưởng tự thuật hoàn tất về sau mới lên t r ư ớ c chào hỏi đệ mẹ tù các hạng ngài tốt giải nở được rồi một cái lễ đệ mẹ t ủ hai tên học sinh đều biết giải nở tướng mạo cũng không có ngăn cản a giải nở làm sao ngươi tới nơi này ta vốn cho rằng ngươi hội càng trễ một chút đến đệ mẹ t ủ có chút ngoài ý muốn tuy rằng tại giải nở đến trong thư hắn biết được vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích học đồ tựa hồ lại có chút phát hiện mới nhưng hắn không nghĩ tới giải nở thế mà trực tiếp tới nơi này tìm chính mình làm một tên cao giai pháp sư đệ mẹ t ủ không chút nào keo kiệt đầu nhập tài nguyên cho một chút có hy vọng người mới đối với giải nở càng là mười phần coi trọng thế là hắn đối với mình hai vị học sinh phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau sau đó đứng ở giải nở trước mặt lần này ngươi lại sẽ mang lại cho ta cái gì kinh hỉ một loại nguyên tố mới đệ mẹ tủ các h ạ n ó i đúng ra loại này nguyên tố mới cũng không phải là ta phát hiện nhưng bởi vì hắn người phát hiện đã qua đời cho nên ta thay thế hắn chỉnh lý tốt l u ậ n văn giải nở nói ra làm cho đệ mẹ tù n h ễ u lông mày nguyên tố mới phát hiện ngoại trừ cần chi thức cùng nghị lực càng quan trọng hơn còn có mấy phần vật khí cứ việc giải n ở nói đó cũng không phải của hắn phát hiện nhưng có thể đụng tới loại chuyện này tựa hồ cũng số quá may một chút bất quá cái nghi vấn này còn không có bỏ đi giải n ở câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho đệ mẹ tù biểu lộ thay đổi mặt khác ta căn cứ sở t ạ n n h ì n các hạ nguyên tố biểu một lần nữa sắp xếp suy luận ra một phần có thể tiên đoán nguyên tố mới tồn tại nguyên tố liệt biểu trước đó đã đề i a o qua luận văn xét duyệt ủy ban bất quá còn không có đạt được giám khảo kết quả nhưng đang chờ đợi kết quả quá trình bên trong loại này nguyên tố mới phát hiện cùng lời tiên đoán của ta vừa vận an khớp cho nên ta cho phần này nguyên tố liệt biểu tăng thêm một chút chú thích phần này nguyên tố liệt biểu ta gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố chương một trăm ba mươi bốn thứ một thiên luật văn nếu như giải nở vẹn vẹn đưa ra một loại từ người khác phát hiện nguyên tố mới hay là từ sở t ạ n n h n các hạ mạch suy nghĩ xuống ưu hóa nguyên tố sắp xếp biểu như vậy còn không đến mức làm cho đệ mẹ tủ cảm thấy kinh ngạc nhưng giải nở nói đúng lắm trải qua chính mình bảng tuần hoàn các nguyên tố thành công tiên đoán đồng thời phát hiện loại này nguyên tố mới cái này rất đáng được suy tư mã dìn người đi đem g i ả i n ở nói tới ngày đó luận văn phó bản tìm đến đệ mẹ tu hội trưởng vội vàng phân phó học sinh của mình nói hễ n ẹ t đồng dạng sắp đặt luận văn kho có thể kịp thời đạt được đã đề i a o giám khảo luận văn phó bản g i ả i nở người cùng ta tới hắn mang theo g i ả i nở đi vào phòng họp một bên nhàn rỗi trong phòng nghỉ nhẹ nhàng vung tay lên cái ghế liền tự động kéo ra để hắn ngồi xuống ta xem trước một chút một thiên này nguyên tố mới l u ậ n văn đệ mẹ tù hội trưởng nói ra tiếp nhận giải nờ từ trong túi chữ vật lấy ra l u ậ n văn cẩn thận đọc bởi vì bản này luận văn đã từ giải nờ dùng tiêu chuẩn luận văn cách thức một lần nữa sáng tác một lần cho nên trật tự rõ ràng l o d i p minh s á c cho dù đệ mẹ tù chỉ là một vị phổ thông pháp sư cũng có thể thông suốt đọc càng không nói đến hắn còn là một vị luyện kim hệ q u y ề n uy luận văn danh tự là trong không khí một loại nguyên tố mới phát hiện cùng điện từ trường tại tách rời nguyên tố bên trong vận dụng chỉnh thể chia làm bốn bộ phận bộ phận thứ nhất kỹ càng giới thiệu từ phải nạ phụ thân thiết kế đồng thời chế tác điện từ pháp trận từ nguyên ly đến ứng dụng tường tận mà rõ ràng phù hợp tiêu chuẩn pháp thuật mới phát biểu luận văn quy phạm nói cách khác phía trên này điện từ pháp trận có thể đăng ký đến pháp thuật trong kho để cái k h á c các pháp sư để học thuật điểm tích lũy đến hối đoái cái này chính là một số lớn tiềm ẩn tại phú luận văn chương hai chương là lợi ba đồng đồng bên, bên trong thông ư qua đối mại tờ rẽn khí thể tiến hành điện từ pháp trận tách rời phát hiện một loại hoàn toàn mới khí thể nguyên tố loại này nguyên tố luyện kim t i n h chất cực kỳ không hoạt bát cùng với khó mà cùng cái khác vật chất phát sinh luyện kim phản ứng nhưng lại vốn có một chút hoàn toàn mới tính chất đặc thù luận văn bên trong đối loại này nguyên tố các hạng đặc tính tiến hành đo đ ạ t đạt được hắn tương đối nguyên tố khối lượng cùng một loại chất đồng vị về phần bộ phận thứ ba là có liên quan có thể hướng ra phía ngoài phóng ra năng lượng đặc thù nguyên tố nghiên cứu thông qua đối với mấy cái này nguyên tố chỗ thi phóng năng lượng tại điện từ pháp trận trong tách rời đạt được kết quả có thể nhìn ra cái này thi phóng năng lượng trên thực tế là ba loại dòng chảy hạt những này dòng chảy hạt có thể phá hư sinh vật tổ chức mười phần nguy hiểm nhưng nếu như có thể tiến hành n ư ớ c thuốc ngược lại có thể trở thành trị liệu một ít đặc thù tật bệnh công cụ luận văn đem loại này nguyên tố tính chất đặc thù mệnh danh là tính phóng xạ mà vốn có loại này tính chất nguyên tố được xưng là nguyên tố phóng xạ cả bản luận văn từ điện từ trường ứng dụng tới tay đến đ ố i từng cái nguyên tố thí nghiệm tiếp theo từ bên trong một loại nguyên tố thí nghiệm bên trong tách ra nguyên tố mới cuối cùng thì là đối vốn có tính phóng xạ nguyên tố nghiên cứu triệt để giải sáng tỏ bồi dối luyện kim thuật sư nhóm nhiều năm vấn đề đọc xong l u ậ n văn đệ mẹ t ù hội trưởng lập tức đứng người lên để luận văn bên trong nói rõ đến cấu trúc p h á t trận h ắ n từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra mấy loại luận văn bên trong đ ể cập tới nguyên tố đến tiến hành nghiệm chứng thí nghiệm theo từng đạo vết tích xuất hiện tại tiếp thu trên bảng tiếp lấy cái kia rút ra chia ra nguyên tố tại mở điện tình húng dưới lấp lánh ra từ hồng sắc qua mang đệ mẹ tu hội trưởng lại lần nữa cẩn thận đọc một lần luật văn sau đó nhẹ nhàng bông xuống cái này bên trên trăm trang luận văn thở dài một tiếng bản này luận văn bên trong mỗi một hạng phát hiện đơn độc lấy ra đều có cạnh tranh hổ hển hửng chén vàng tư cách ta hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng là ai có thể đạt tới thành tựu như vậy hắn đem luận văn lật đến tờ thứ nhất ngón tay nhẹ nhàng đảo qua luận văn tác giả danh tự cạnh luận nạp tỷ sợ tìm tại đệ mẹ tù hội trưởng ký ức bên trong đây là một cái tên xa lạ hắn nhìn về phía g a ả i ngờ ý đồ đạt được đáp án đây là người nhị hoàn pháp sư nữ nhi của hắn bởi vì một loại đặc thù tật bệnh mà không cách nào tiếp xúc ma pháp hắn vì thế từ bỏ chính mình tấn thăng con đường tại một chỗ bế tắc hương giã nghiên cứu những này phát hiện vốn chỉ là vì trị liệu nữ nhi của hắn mà đạt được nhưng rất đáng tiếc hắn tại tiếp xúc nguyên tố phóng xạ quá trình bên trong hao tổn thân thể của mình sau bởi vì một chút ngoại ý muốn mà qua đời giải nở tận khả năng đơn giản giải thích nói loại kia tật bệnh vì là phải giờ in hội chứng đi ta biết loại bệnh tật này không thể thừa nhận ma pháp mang tới nhiễu loạn vân vân nhị hoàn pháp sư đệ mẹ tủ chú ý tới giải n mà nói hắn lại nhìn một chút cái tên đó đúng vậy bởi vì nữ nhi của hắn không cách nào giải trừ ma pháp cho nên tại ban đầu trong mười năm hắn hết thể tất cả nghiên cứu đều vẹn vẹn tồn tại ở trên giấy những thí nghiệm này đều là tại nữ nhi của hắn khỏi hẳn về sau tiến hành giải n đáp lại lần nữa làm cho đệ mẹ tủ lâm vào trầm tư luận văn bên trong bảo lưu lại phái nạ phụ thân đối với điện từ trường phương trình sai lầm suy luận đến biểu diễn hắn thiết kế điện từ pháp trận quá trình nhưng đệ mẹ tụ không nghĩ tới những này suy luận mà vẹn vẹn tồn tại ở trên giấy hoàn toàn dùng toán học đạt được kết quả mà lại căn cứ dài nở thuyết pháp cái này so với nủ ỉm tổng hảo lần phương trình đưa ra muốn chỉnh cả sớm bảy năm cái này thật bất khả tư nghị dại ngờ ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi một vị pháp sư có thể tại hoàn cảnh như vậy xuống còn kiên trì nghiên cứu đồng thời còn chiếm được như thế sáng trói thành quả mà hết thể này vẹn vẹn vì cứu chữa nữ nhi của hắn nghĩ đến mình nữ nhi đệ mẹ tù hội trưởng than nhẹ một tiếng hắn không biết nếu như mình cũng đứng trước cùng vị này cải luận nạm tỷ s ở tìm tương tự tình trạng chính mình sẽ hay không làm ra cùng hắn lựa chọn tương đương từ bỏ hết thể địa vị cùng tiên đồ chỉ làm mình nữ nhi mà đem hết toàn lực cùng tại nữ nhi khỏi hẳn về sau vẫn như cũ để cái khác có được đồng dạng đ ố i rối đại chúng mà vì đó phân đấu thậm chí không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình trái nở khẽ gật đầu trầm mặc không khí ở phòng nghỉ bên trong lan tràn ra thẳng đến một t r à n g tiếng gõ cửa vang lên tên kia gọi là mạ d ị n học sinh đem trái nở bảng tuần hoàn các nguyên tố luận văn cầm vào chúng ta tới nhìn ngươi một chút luận văn điều chỉnh tốt cảm xúc đ ể mẹ tù hội trưởng ngồi xuống tiếp nhận luận văn lại lần nữa thẩm duyệt bắt đầu nghỉ ngơi trong phòng không khí lại trở nên yên lặng lại phía ngoài ồn ào đã yên lặng chắc là hội nghị thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc cao giai các pháp sư lại về tới trong phòng họp có người đến nghỉ ngơi thất tìm kiếm đệ mẹ tù hội trưởng tung tích nhưng bị các học sinh cản lại thầy của bọn hắn không thích đang đọc thời điểm bị q u ấ y dày hồi lâu sau đệ mẹ tù hội trưởng mới khép lại l u ậ n văn hắn không có làm ra bình luận vẹn vẹn ngẩng đầu nói với dãi nờ dãi nờ ngươi cùng đi với ta phòng họp t r ư ơ i lăm cao giai hội nghị lao sư hai tên học sinh lộ ra mười phần khiếp sợ cũng không phải bởi vì lao sư của mình lựa chọn mang một vị học đồ tiến vào cao giai pháp sư hội nghị bên trong mà không phải bọn hắn cao giai các pháp sư thảo luận nội dung cao thâm mặt chắc mà lại dính đến rất nhiều cơ sở phương diện nhận biết nếu như không phải đối ma pháp có khắc sâu lý giải như vậy rất dễ dàng sinh ra dao động tiến tới ảnh hưởng chính mình nhận biết hai người bọn họ coi như có thể có được cơ hội tiến vào phòng họp lắng nghe chỉ sợ cũng phải chủ trừ không tiến mà hiện nay đệ mẹ tù hội trưởng lại muốn để một vị pháp sư học đồ dự tính bọn hắn không hiểu rõ sư phụ của mình d ụ n g ý đệ mẹ tù các hạ ta thân là một tên pháp sư học đồ tùy tiện tham gia cao giai pháp sư tầm đó hội nghị có phải hay không có chút không thỏa đáng g i a i nở vẫn là cực kỳ khiêm tốn hắn dò hỏi không có có gì không thỏa đáng b ả n này luận văn đủ để cho ngươi có được dạng này tư cách đệ mẹ tù hội trưởng nói ra cái này trong lời nói khen ngợi làm hắn hai vị học sinh có chút hâm mộ nhìn về phía g i a i nở đệ mẹ tù các hạ ngài quá khen giải nở túi lầu nói Thoạt nhìn đệ mẹ tù hội trưởng đã quyết định hắn cũng không tiếp tục chối từ cùng tại vị này thủy ngân thiên bình hội trưởng sau lưng đi ra nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi thất phía ngoài những pháp sư kia nhóm nhìn thấy đệ mẹ tù hội trưởng nhao nhao hành lễ đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới theo ở phía sau giải nở rất nhiều người lộ ra nghi ngờ biểu lộ thẳng đến bọn hắn nhìn thấy đệ mẹ tù hội trưởng mở ra cửa phòng họp sau đó giải nở cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong đóng lại cửa lớn lúc này mọi người trong lòng mới dung sinh ra khiếp sợ chi tình hắn là ai sao có thể tiến vào cao giai các pháp sư phòng họp trên người hắn không có chính thức pháp sư tiêu chí đây là người pháp sư học đồ đây là đệ mẹ tủ các hạ học sinh sao ta giống như gặp qua hắn là đang ở đâu nhưng giải n đã nghe không được những nghi vấn này hắn nhìn xem người trong phòng họp những pháp sư này nhóm cũng trong cùng một lúc toàn bộ nhìn hướng bên này mấy chục đạo ánh mắt lợi hại chứa như thực chất làm cho giải n trong lòng sinh ra mấy phần h ẳ n ý Dạ dạ dịp, người đến muộn ngồi tại bàn tròn một góc một tên mang theo kính mắt pháp sư nói ra h ắ n người mặc trải qua cải tiến lễ phục phong độ nhẹ nhàng thật có l ỗ i tờ l ụ t ộ s ta lâm thời tiếp thu được hai thiên luận văn đọc hao tốn một chút thời gian đệ mẹ tu hội trưởng mỉm cười vung vẩy trong tay luận văn giải nở rất nhanh liền hiểu được tên này bị đổi lại tờ l ụ t ộ s pháp sư nên liền là chín hoàn pháp sư tờ l ụ t ộ s h ò a cơ lặn phong bảo nghị hội người lãnh đạo nguyên tố hệ quyền uy một trong thoáng nhìn thoáng qua bên trong phòng họp cái khác pháp sư dài n ở đại khái đoán được cái hội nghị này chân tướng nơi này pháp sư phần lớn đều là thủy ngân thiên bình luyện kim hệ pháp sư cùng phong bạo nghị hội nguyên tố hệ pháp sư xen lẫn có một chút pháp tác hệ cùng c h i ê m tinh hệ pháp sư căn cứ phía trước đệ mẹ tù hội trưởng khẩu thuật hội nghị ghi chép cùng mấy chức cao cấp pháp sư tranh chấp chỉ sợ lần này hội nghị là nhằm vào ánh sáng tính chất thảo luận luận văn không nghĩ tới đệ mẹ tù các hạ còn có loại này nhàn hạ thoải mái ngồi tại tờ lụt tọa cờ lăn bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi nói ra hắn giữ lại hơi tóc dài tóc cắt ngang c h á n che kín nửa con mắt b vợ du ly đối với mấy cái này mới phát tư tưởng hiểu rõ có đôi khi có thể cho chúng ta càng nhiều linh cảm không phải sao đệ mẹ tù hội trưởng cười nói xảo r ư ợ u đáp lại đối phương mang có một chút tính khiêu chiến chất phát biểu dài nở chú ý tới tuy rằng trong phòng họp là một cái bàn tròn nhưng rất rõ ràng phân làm hai bộ phận một bộ phận để tở lủ tột cầm đầu một phái k h á c thì lại lấy đệ mẹ tù cầm đầu hai bộ phận này người không lấy riêng phần mình sở thuộc trận doanh cùng phe phái phân chia có thể nhìn thấy tại tớ l ũ tột phụ cận có mấy vị giái nở thấy qua thủy ngân thiên bình cao giai pháp sư mà tại đệ mẹ tù hội trưởng bên này cũng có bao quát vị kia nguyên tố hệ hoa hoa công tử l ũ c ý sơ t i ệ n đổi lại người khác khả năng không thể nào hiểu được nhưng giải nở lập tức hiểu bọn hắn sở dĩ hội hiện ra dạng này phân bố cũng là do ở lần này hội nghị đề tài thảo luận ánh sáng bản chất cái này hai phái nên liền là ánh sáng thuyết sóng cùng ánh sáng hạt nhỏ nói hai phái người chư vị ta cảm thấy chúng ta có quan hệ ánh sáng bản chất tranh luận có thể tạm thời trước gác lại một hồi ta chỗ này có hai thiên làm cho người kích động luận văn cần cùng mọi người chia sẻ một chút đệ mẹ tù hội trưởng đồng thời không có ngồi xuống mà là trực tiếp mở miệng nói ra làm cho người kích động luận văn t ậ l ù t tốt nhữ nhữ mày hắn đem ánh mắt chuyển rời đến đệ mẹ tù sau lưng dài n ở trên thân lên tiếng hỏi vị tiên sinh này là ai Ta tựa trước từng thấy tiên quan hồ không nhớ rõ lúc trước có từng thấy hắn, sinh hệ người nói luận văn, cùng vị tiên sinh này rõ lúc có có vị sao? đệ â y là là là vàng giải gì, nhưng tương tự, cũng là thượng người giải. Ai tuổi nờ. ơn nhất hồ hẹn hình chén vàng người đoạn mặc một học dù tự, trẻ vị Pháp hồ sư sử đồ, mẹ tù hội trưởng đập đập g i ả i n bả vai đem hắn giới thiệu cho tất cả mọi người đẩy ngã hỏa nguyên tố học thuyết thành lập thiêu đốt lý luận vị kia sao thật đúng là tuổi trẻ tớ l ù t bên người vị kia b ở r d ly nhìn từ trên xuống dưới g i ả i n có chút tán thưởng những này cao giai pháp sư chính là bởi vì thân ở học thuật tuyến đầu cho nên mới đối giải nở dạng này đưa ra hoàn toàn mới lý luận người thưởng thức có thừa trong mắt bọn hắn người không phân quý tiện chỉ cần có được c h i thức như vậy thì là đáng giá tôn kính tồn tại người y tứ là vị này giải nờ ai ờn gì tiên sinh lại sáng tác hai thiền kinh thế hải t ụ luật văn tớ lụtos cũng sinh ra một chút lòng hiếu kỳ để mẹ tu hội trưởng tuy rằng tại có quan hệ ánh sáng bản chất vấn đề bên trên cùng mình ý kiến không hợp nhau nhưng tại những phương diện khác hai người có thể nói là cùng c h u n g trí hướng đã đệ mẹ tù hội trưởng cho rằng cái kia hai thiên luận văn có tại cái hội nghị này bên trên thảo luận giá trị như vậy hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt giải nơ ta cảm thấy vấn đề này vẫn là từ chính ngươi đến trả lời tương đối v ừ a vặn đệ mẹ tù hội trưởng đem giải nơ hướng phía trước đầy phảng phất cho hắn dũng khí như vậy nói ra được rồi đệ mẹ tù các hạ giải nơ lại đi về phía trước một bước đảo mắt mọi người ở đây nơi này có ba mươi mốt chức cao cấp pháp sư mỗi một cái đều là chính mình sở tại lĩnh vực quyền uy một trong đều là học thức y ê n bác học thuật đại năng mà chính mình liền muốn ở trước mặt bọn họ trần thuật mấy cái kia làm cho người sợ h ã i than phát hiện hắn háng giọng một cái sau đó mở miệng nói ra các vị các h ạ ta đứng ở chỗ này nhưng thật ra là bởi vì một vị phụ thân hắn vì mình n ữ nhi dốc lòng nghiên cứu đạt được sán lạn như tinh không thành quả nhưng bởi vì ngoài ý muốn hắn đã qua đời thành quả chưa thể phát biểu ta ngẫu nhiên đạt được những thí nghiệm này tư liệu nghiệm chứng đồng thời chỉnh lý về sau quy nạp thành một thiên luận văn ta cho rằng bản này luận văn cần muốn lấy được nên được đánh giá nói rõ tiền căn hậu quả giải nơ lại tiếp tục nói mặt khác là có liên quan ta luận văn của mình có quan hệ nguyên tố sắp xếp cùng quy luật luận văn ở đây ta đem chiếm dụng các vị một chút thời gian từ ta đem cái này hai thiên luận văn biểu diễn cho các vị các h ạ hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng thiên thứ nhất là có liên quan nguyên tố mới luận văn chương một trăm ba mươi sáu giải đáp nghi vấn tại giải n ở giảng giải quá trình bên trong các vị cao giai c á c pháp sư không nói một lời l ặ n g lặng lắng nghe hiện ra cực cao tố dưỡng có mấy vị pháp sư đều yên lặng làm lấy bức ký những này tựa hồ là đang giải n ở giảng thuật quá trình bên trong sinh ra nghi vấn chuẩn bị chờ đợi giải n ở sau khi nói xong lại nói ra giải n ở trước đem phái nạ phụ thân luận văn rõ ràng mà có trật tự giới thiệu cho cao giai c á c pháp sư đợi đến hắn đem cuối cùng chương một có quan hệ tính phóng xạ nghiên cứu nói xong toàn trường đều rơi vào t r ầ m mặc bản này luận văn bên trong liên quan đến tri thức tuy rằng đã vượt ra khỏi sơ giai pháp sư lĩnh vực nhưng đối với cao giai pháp sư mà nói lại là cơ sở bên trong cơ sở ở đây các pháp sư rất dễ dàng t i ể u có thể hiểu được giải nở phát biểu đồng thời dung hội q u á n thông tước chừng nửa phút về sau tật lụ tốt mới mở miệng lại không phải hướng giải nở mà là nhìn xem đệ mẹ tù hội trưởng Rẹ ngươi đã làm qua nghiệm chứng thí nghiệm sao thí nghiệm là kiểm nghiệm lý luận tiêu chuẩn nhất là bản này luận văn bên trong dính đến lý luận rất dễ dàng liền có thể dùng thí nghiệm kiểm chắc đi ra không sai cùng luận văn cơ bản tương xứng đệ mẹ tu hội trưởng nhẹ gật đầu khiến cái k h ắ c pháp sư có chút hít một hơi không ít người đều nhìn về đỡ l ù tột hội trưởng bên kia hai người sơ gì. nu ỉng tổng cùng cơ lạc háo lần hai người này gần nhất hợp tác phát biểu một thiên c o quan hệ điện từ trường luận văn đem phức tạp nhiều biến điện từ trường hiện tượng thống hợp thành bốn cái ngắn gọn mà ưu nhã phương trình mà bản này luận văn thành quả h i ệ n nhiên liền là tại những này hệ phương trình cơ sở bên trên đạt được hai người này hẳn là cũng đối bản này luận văn có quyền lên tiếng nhất giải nờ i ơn g có thể hay không biểu diễn một lượt cái này điện từ tách rời pháp trận c u r l a c háo l ầ n hỏi hán tuổi trẻ mà anh tuấn trải lấy đại bối đầu mang theo đơn bên cạnh kính mắt một bộ ưu nhã thân sĩ bộ dáng ta đến biểu diễn đi đệ mẹ tù hội trưởng k h o á t tay liền đem cái kia điện từ pháp trận cấu trúc đi ra lơ lửng tại bản tròn trung ương phái nạ phụ thân hao tốn vài chục năm cấu trúc thành quả tại cao giai pháp sư thủ hạ cũng bất quá một cái c h ớ c mắt t i ể u hoàn thành điều này thực để cho người ta thổn thức không thôi cái này pháp trận mô hình thật sự là ngắn gọn tràn đầy một loại hài hòa mỹ có pháp sư t à n thán nói phức tạp pháp thuật mô hình bên trong từng cái một tiết điểm rực rỡ như sao chiếu sáng phòng họ cơ sở đích thật là dựa vào điện từ trường phương trình cấu trúc nhưng ở ưu hóa bên trên có thể nhìn thấy tỉ mỉ đ i ề u khắc vết tích đem cơ sở này ngũ hoàn pháp thuật hạ thấp nhị hoàn tiêu chuẩn thậm chí còn có thể dùng tiêu chuẩn ma thạch khu động thật là khiến người kinh ngạc sơ gì nư ỉng tổng không chớp mắt nhìn xem cái kia xoay t r ầ m t r ầ m pháp trận sau đó đ ố i bên người hảo lần nói ra cớt lác ma pháp này thật là làm cho ta hiểu được chính mình sơ sẩy hắn chỉ chính là mình tuy rằng cấu trúc ra tương ứng lý luận lại không để ý đến thực dụng cùng cái này vĩ đại phát hiện bỏ lỡ cơ hội để chúng ta nhìn xem đây rốt cuộc lại như thế nào vận chuyển đi đệ mẹ tù hội trưởng nói ra lấy ra một chút tài liệu tiếp theo tại trước mặt mọi người biểu thị bắt đầu đương cao dai các pháp sư nhìn thấy viên kia tử trải qua pháp trận gia tốc tại từ trường bên trong bị lệnh cuối cùng tại tiếp thu trên bảng lưu lại từng đạo khác biệt vết tích lúc một tiếng nhỏ bé kinh hô lan chẳng ra đây chính là bị cái kia kia điện tử đánh chúng về sau nguyên tố sao có pháp sư dò hỏi hắn đối luận văn bên trong nâng lên điện tử hết sức cảm thấy hứng thú đúng trải qua điện trường gia tốc tia điện tử có được cực cao năng lượng có thể đem nguyên tố phân ly ra điện tử cùng mang lại lẹt trò hẳn trên thực tế cái này dính đến ta tại một cái khác thiên luận văn bên trong nâng lên nguyên tố mô hình vấn đề ta chờ một lúc hội giải thích cặn kẽ giải nở đáp hắn đem điện tử cùng nguyên tử mô hình làm bảng tuần hoàn các nguyên tố bổ sung ở một mức độ nào đó giải thích vì sao nguyên tố hội hiện ra chu kỳ tính vấn đề nhưng từ tại bây giờ còn chưa có giảng giải một cái khác thiên luận văn cho nên tạm thời không có kỹ càng tự thuật đây cũng là luận văn bên trong trình bảy nguyên tố phóng xạ thả ra tới ba loại xạ tuyến một trong a nói chuyện chính là ma di ạ ây tên phu nhân nàng những năm này phát hiện hai loại nguyên tố phóng xạ một mực tại đối hắn tiến hành nghiên cứu nhưng bởi vì nàng bản thân đối với điện tử trường phương diện nghiên cứu không có liên quan đến quá nhiều cho nên cũng liền đã mất đi cái thứ nhất phát hiện những này tính phóng xạ năng lượng bản chất cơ hội đ ú nguyên vậy, n g tố phóng xạ sẽ phóng xuất ra ba loại xạ tuyến một loại là tương đối nguyên tố khối lượng ước là bốn nguyên tố h í li h ỏ a hạt tạo thành dòng chảy hạt một loại là bước sóng rất ngắn sóng điện tử loại thứ ba liền là mang theo có năng lượng cực kỳ cao lượng dòng điện giải nơ nhẹ gật đầu hắn làm cho ma di ạ phu nhân nhẹ cao mày tiếp lấy bừng tỉnh đại nội như vậy thì t h ả o nói ra thì ra là thế gần nhất ta đang nghiên cứu có quan hệ những này nguyên tố phóng xạ tại cất giữ sau một thời gian ngắn sẽ xuất hiện tạp chất tình huống t r ă m mối vẫn không có cách giải hiện tại xem ra chỉ sợ là những này nguyên tố phóng xuất ra hí l ì h ỏ a xạ tuyến đưa đến tương đối nguyên tố khối lượng giảm bớt biến thành cái khác nguyên tố bên người nàng lơ lửng bút lông chim cùng bản bút ký lập tức bắt đầu viết ghi chép lại ma di ạ phu nhân linh cảm giải nơ n g ẩ n người không nghĩ tới ma di ạ phu nhân mới vừa vặn nghe xong giải thích của mình tựu lập tức liên tưởng đến nàng nghiên cứu tính phóng xạ vật chất bên trong xuất hiện nghi vấn suy nghĩ như vậy tính chất n mẻ nhót không hổ là cao giai pháp sư chờ một chút nguyên tố phóng xạ phóng thích ra xạ tuyến có hai loại đều là hạt loại thứ ba lại là sóng điện tử đây có phải hay không đại biểu sóng điện tử bản chất rất có thể cũng là một loại hạt một vị hạt phái pháp sư hỏi nhưng giải n ở lắc đầu cái này cũng không thể kết luận thật giống như trong vụ nổ sinh ra không chỉ có nóng cùng ánh sáng cũng có khói lửa cùng mảnh vỡ chúng ta bây giờ không có thí nghiệm có thể chứng minh nguyên tố phóng xạ chỗ thả ra tới nhất định là cùng một loại vật chất khác biệt hình thái dại n không có tùy tiện đưa ra lưỡng tính sóng hạ thuyết t pháp một phương diện chính hắn cũng không thể xác nhận thế giới này phải chăng như thế một phương diện khác hắn cũng không muốn để hội nghị lại lần nữa lâm vào tranh chấp bên trong là sóng vẫn là hạt tranh luận trước để qua một bên dại n Ai như gì, n lời ngươi nói chất đồng vị tựa hồ cũng có thể lợi dụng pháp trận này đến tách rời đã loại hiện tượng này là thật như vậy chúng ta bây giờ đo đ ạ t đạt được tương đối nguyên tố khối lượng tựa hồ t i ể u có rất lớn sai sót p h i ệ u nói ra hắn trước hết đưa ra nguyên tố khối lượng khái niệm nhưng bây giờ giải nở thuyết pháp lại lật đổ hắn ngay từ đầu suy luận làm cho vị này cao giai pháp sư có chút do dự trên thực tế p h i ệ u các hạ chúng ta bây giờ sử dụng tương đối nguyên tố khối lượng đầy đủ thông thường tính toán sử dụng ta đề nghị chúng ta có thể đem một loại nguyên tố từng cái chất đồng vị tương đối nguyên tố khối lượng dựa theo hắn tồn tại ở trên thế giới tỷ lệ ngẫu hợp đạt được một cái càng thêm bình quân tương đối nguyên tố khối lượng đồng thời biểu thị ra chất đồng vị bản thân tương đối nguyên tố khối lượng cùng hàm lượng g i ả i n ở lời nói làm cho phịu ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đích thực đề nghị của g i ả i n ở là tương đối hợp lý phương án đã không biết đối hiện hữu rất nhiều lý luận sinh ra trùng kích quá lớn lại có thể từng bước sửa đổi trước đó sai sót cao giai các pháp sư nghi vấn từng cái một bị giải n ở giải thích rõ ràng khi lấy được giải đáp có lĩnh nộ đồng thời đang ngồi cao giai các pháp sư cũng đối giải n ở lau mắt mà nhìn nguyên bản sử thượng trẻ tuổi nhất hồ hển hển chén vàng người đoạt giải danh hiệu đặt ở dải n trên thân càng giống là một loại vật khí nhưng lúc này dải n đều đâu vào đấy đem nghi vấn từng cái giải đáp bộ dáng thật sự đã chứng minh thành tựu của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên mà là thực lực bố trí đặt câu hỏi tần suất từng bước giảm xuống cuối cùng đang giải đáp xong một vị pháp sư có quan hệ nguyên tố mới tính chất mấy vấn đề về sau phòng họp lại lần nữa rơi vào trầm mặc Đã đại đã đem để đáp. đem đệ đi các có thích cho của mình giới thiệu cho chư còn của cho chiếu vị văn vấn vậy văn vị, vấn văn quan luận tuyệt luận thiệu luận sung ta ta thừa giao giữa ra. bản này bên trong phận nghi ràng, như xin mình hoàn thành nghi nở mình trưởng, xin nhờ hắn hỗ trợ tại bàn tròn ở giữa hình hệ phép Thế thế, hội hỗ bộ bổ giải giải giải tù trợ tại rõ giới mẹ ta một thiên này luận văn chỗ tìm tòi nghiên cứu là nguyên tố tầm đó quy luật cùng trật tự vấn đề điểm này chắc hẳn các vị đang ngồi các hạ đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít thử qua Ta ở chỗ nếu à y suy hy Nguyên quy Nguyên quy cho ra một cái mạch suy nghĩ, hy vọng các vị có thể có Trước nghĩ, thể ra trô một rát. tố quy luật.、Nguyên、tố quy luật. vọng dẫn n vị 137, như nói trước đó giải nờ giới thiệu có quan hệ điện từ trường cùng nguyên tố mới cùng tính phóng xạ luận văn là một cái hoàn mỹ mà thiết thực nghiên cứu như vậy có quan hệ nguyên tố quy luật luận văn nghe cứ như vậy có lực hút bởi vì đang như giải nờ lời nói đang ngồi cao dai các pháp sư cơ hồ cũng nhiều ít liên quan đến qua nghiên cứu phương diện này tại bọn hắn trong mắt của rất nhiều người nguyên tố tầm đó có thể tìm đến quy luật đã bị nghiên cứu triệt đề khó mà lại có đột phá tính sáng tạo cái mới nhất là tại sở tạm mìn các hạ đưa ra dựa theo tương đối nguyên tố khối lượng đến sắp xếp nguyên tố quan điểm về sau rất nhiều pháp sư thậm chí cho rằng đây chính là đáp án cuối cùng cho nên hiện tại giải n đưa ra chính mình có quan hệ nguyên tố quy luật l u ậ n văn tại vào t r ư ớ c là chủ quan niệm phía dưới những này cao dai các pháp sư đồng thời không coi trọng thậm chí vợ lũ tốt còn cần nghi vấn ánh mắt nhìn xem đệ mẹ tù hội trưởng không lắm lý giải giải nở i ơ n g ì tại ngươi giảng giải bản này có quan hệ nguyên tố quy luật luận văn trước đó ta có cái không quá lệ phép vấn đề muốn hỏi một chút đó chính là ngươi qua sở t ạ n nhìn các hạ gần nhất phát biểu có quan hệ nguyên tố quy luật luận văn sao ngôi tại tớ lủ tốt bên người bờ r u ly các hạ hỏi làm cho giải nở cười cười mở miệng đáp đương nhiên trên thực tế ta cho rằng sở t ạ n nhìn các hạ dựa theo tương đối nguyên tố khối lượng đến sắp xếp nguyên tố phương pháp đã mười phần tiếp cận nguyên tố quy luật bản chất hán chu kỳ tính càng là một cái tinh diệu tuyệt luân mạch suy nghĩ ta luận văn của mình cũng là tại sở t ắ c đồn các hạ tư tưởng bên trên cải tiến mà thành b vợ dù lì không nói gì vẹn vẹn gật đầu ra hiệu giải nở tiếp tục đầu tiên ta cảm thấy vẫn là phải để các vị các hạ đối ta sắp xếp nguyên tố có một cái trực quan h i ể u rõ để chúng ta đến xem cái này một chương biểu giải nở hướng để mẹ tù hội trưởng ra hiệu nói cái sau nhẹ nhàng vung tay lên đem giải nở sắp xếp đi ra nguyên tố biểu hình chiếu trong không khí đây là một chương thoạt nhìn chẳng phải mỹ quan danh sách có thật nhiều vị trí xuất hiện chống chỗ tuy rằng bỏ đi chống chỗ về sau trình tự trên đại thể cùng s ở tàn nhìn các hạ nguyên tố biểu không hề khác gì nhau nhưng ở mấy cái nguyên tố bên trên lại hiện ra tương phản vị trí cái này có thể không có chút nào mỹ quan e a l ẹ t phiệu nói ra chưng này bề ngoài chống chỗ tựa hồ ngay tại nói cho đám người trên thế giới này còn có càng nhiều nguyên tố không biết chưa xác minh bình thường làm cho các pháp sư trong lòng cảm thấy một trận x o a n suýt vì so sánh giải nơ lại thỉnh cầu hình chiếu ra sở t ạ n n ỉ n các hạ nguyên tố biểu cái này danh sách tựu lộ ra chỉnh tề được nhiều cơ hồ không có chỗ trống làm cho người cảnh đẹp ý vui đầu tiên ta một vị học sinh tại đo đạc tương đối nguyên tố khối lượng quá trình bên trong phát hiện bẹt lần nguyên tố đo đạc giá trị cùng công nhận giá trị có không thể coi thường sai sót ta cùng nàng về sau góp nhặt đến từ các nơi giống nhau nguyên tố tiến hành đo đạc phát hiện loại hiện tượng này phổ biến tồn tại ở từng cái nguyên tố bên trong thông qua trước một thiên luận văn thí nghiệm chúng ta có thể biết được loại này giống nhau nguyên tố nhưng tương đối nguyên tố khối lượng khác biệt hiện tượng cũng chính là chất đồng vị tồn tại ở cơ hồ tất cả nguyên tố bên trong giải nở hêm hay nói phảng phất tại lắng nghe hắn giảng thuật cũng không phải là học thuật giới các vị quyền uy mà vẹn vẹn tân nguyện học viện những cái kia khát vọng tri thức học sinh hắn lại nói ra mấy loại tương đối nguyên tố khối lượng tương tự nguyên tố cùng chất đồng vị có thể nhìn thấy cho dù tương đối nguyên tố khối lượng gần nhưng khác biệt nguyên tố vẫn như cũ có hoàn toàn khác biệt tính chất đã có chất đồng vị tồn tại như vậy tương đối nguyên tố khối lượng t i ể u cũng không phải là nguyên tố cùng nguyên tố tầm đó tồn tại khác biệt nguyên nhân căn bản giải nở lời nói làm cho các vị các pháp sư lâm vào trầm tư đích thực chất đồng vị tồn tại dẫn đến cùng một loại nguyên tố hội hiện ra khác biệt tương đối nguyên tố khối lượng như vậy sở t ạ nghìn các hạ dựa vào tương đối nguyên tố khối lượng nguyên tố sắp xếp t i ể u tồn tại nghi vấn chí ít có khó mà giải thích tỷ vết đang là do ở điểm này ta cho rằng sở t ạ n nhìn các hạ nguyên tố sắp xếp tồn đang vấn đề mà bắt đầu bắt đầu ưu hóa hắn phô bày một chút bằng biểu đây là g i ả i nở sử dụng điện từ pháp trận gia tốc về sau đạt được một chút tương đối nguyên tố khối lượng hơi nhẹ nguyên tố số liệu ta ban sơ luận văn vẹn vẹn dựa vào nguyên tố tính chất tương tự tính tiến hành sắp xếp đồng thời chừa lại chống chỗ nhưng khi hiểu được điện từ tách rời pháp trận về sau ta lại tiến hành một hệ liệt thí nghiệm bởi vì biết được nguyên tố nội bộ chứa điện tử đồng thời dòng điện có thể đem những này điện tử tách ra cho nên ta lặp đi lặp lại đối cùng một loại nguyên tố tiến hành dòng điện oanh kích ý đồ đem hắn bao hàm tất cả điện tử đều tách ra giải n ở đầu tiên chỉ hướng hỉ ra nguyên tố nếu để điện tử lượng điện làm cơ chuẩn loại này tương đối nguyên tố khối lượng ước tương đương một nguyên tố tại trải qua dòng điện lặp đi lặp lại oanh kích về sau đạt được hạn hắn tương đối nguyên tố khối lượng cùng có điện lượng so giá trị ước tương đương một ý vị này hỉ giả nguyên tố hẳn là chứa một cái điện tử đồng dạng tương đối nguyên tố khối lượng l à mười hai thẻ bẹt lần nguyên tố hắn khối lượng c ũ n g có điện lượng so giá trị làm hai là bao hàm sáu cái điện tử dùng cái này giải n ở làm mấy cái thí nghiệm từ tương đối nguyên tố khối lượng hơi nhẹ mấy loại nguyên tố đến xem bọn chúng mang theo điện tử lượng hiện ra từng bước gia tăng đặc điểm dạng này thí nghiệm mặc dù có nhất định sai sót nhưng ta tin tưởng nếu như sử dụng càng thêm dụng cụ tinh vi đến khảo thí sẽ có được giống nhau kết quả giải n ở nói ra của hắn thí nghiệm mạch suy nghĩ tương đương xào rượu làm cho các vị cao giai các pháp sư khẽ vất cảm ta đem nguyên tố có điện lượng định nghĩa làm hạch điện tích số từ nơi này thôi diễn đi ra nguyên tố bài bốn nên là căn cứ hạch điện tích số nhiều ít đến tiến hành sắp xếp cho nên ta dựa theo hạch điện tích số tiến hành nguyên tố sắp xếp đồng thời lưu lại một chút chống chỗ bởi vì những này chống chỗ trước sau nguyên tố hạch điện tích số cũng không phải là liên tục hắn lại phô bày phái nạ phụ thân phát hiện nguyên tố mới cùng mình bảng tuần hoàn các nguyên tố tiến hành so sánh có thể nhìn thấy bởi vì nguyên tố cơ lê hạch điện tích số là mười bảy mà nguyên tố các pháp sư tìm kiếm nguyên tố quy luật chẳng những là vì sắp hiện ra có nguyên tố phân loại c ũ nếu g vì y như nguyên n tố t chất luật, t quy vì ơ n dựa theo ngươi bảng tuần hoàn các nguyên tố tại hạch điện tích số làm chín nguyên tố phở lỏ dìn cùng hạch điện tích số làm mười một nguyên tố sạn đi tầm đó nên vẫn tồn tại một cái nguyên tố đúng không nghe được tớ lù tôt mà nói giải nơ mỉm cười đúng hoa cơ lắn các hạ nơi này hẳn là vẫn tồn tại một loại luyện kim t i n h chất không hoạt bát tính chơ nguyên tố ta luận văn bên trong cũng tưởng thuật điểm này loại này nguyên tố hẳn là khí thể tương đối nguyên tố khối lượng vào khoảng hai mươi đồng thời tại mở điện tình hướng dưới cũng có thể phát ra ánh sáng rực rỡ mang giải nơ biểu hiện ra mình làm ra tiên đoán cái kia vài trang sau đó hắn đảo mắt các vị cao g i a pháp sư nhẹ nói chúng ta có thể ở chỗ này tựu đem loại này nguyên tố tìm ra đám người xôn xao t r ư ớ c 138, t ì m nguyên tố mới từ ea lét -E. phiếu các hạ đưa ra nguyên tố khối lượng các vị các pháp sư mở ra tìm kiếm nguyên tố mới thủy triều đến nay đã qua mấy chục năm thời gian mấy chục loại nguyên tố mới bị phát hiện mang tới là đại lượng đến từ thế giới phản hồi các vị đang ngồi cao giai pháp sư bên trong dựa vào phát hiện nguyên tố mới tiến giai chiếm cứ không ít cái thứ nhất cách rời đồng thời xác định nguyên tố mới tính chất người đem đạt được nhiều nhất thế giới phản hồi về sau cấp tốc suy giảm cho nên có quan hệ nguyên tố mới tìm tòi nghiên cứu phần lớn đều là các vị pháp sư độc lập tiến hành tối đa cũng liền là huynh đệ hoặc là giữa phu thê cộng đồng nghiên cứu hiếm thấy có đoàn đội hợp tác cán lệ mà giải nơ bây giờ lại muốn tại nhiều như vậy chức cao cấp pháp sư trước mặt tìm kiếm nguyên tố mới hắn đến tột cùng là tên điên còn kẻ ngu chẳng lẽ hắn đã cảm thấy thế giới phản hồi quá nhiều cho nên nguyện ý đem nó chắp tay nhường cho người huống chi tìm kiếm nguyên tố mới không đơn giản cần lâu dài thử đi thử lại nghiệm cũng cần đại lượng vận khí cùng lịch luyện rất nhiều pháp sư ở trong phòng thí nghiệm dốc lòng vài chục năm ý đổ từ khoáng vật bên trong tách ra hoàn toàn mới nguyên tố lại phí công vô dụng mà có người thì tùy tiện đi ra ngoài bỏ cái núi tự i nhặt được một khối nguyên tố mới khoáng thạch nhưng tuyệt đối không có ai là có thể trong phòng tùy tiện nói một chút tìm đến nguyên tố mới hơn nữa còn là tại các vị nguyên tố hệ cùng luyện kim hệ cao giai pháp sư vị trí gian phòng giải n ở a i ơn g ì ý của ngươi là chúng ta những ngày cao giai pháp sư ngồi ở chỗ này mở cho tới chưa hội nghị lại toàn vẹn không biết một loại hoàn toàn mới nguyên tố ngay tại chúng ta chung quanh du đãng bởi du l ì chất vấn giải n ở thái độ làm cho hắn có chút không vui đương nhiên loại này không vui khả năng càng nhiều đến từ giải n ở sở thuộc trận doanh làm phong bạo nghị hội phó hội trưởng bởi ờ người mời người bờ dù dưỡng dựa dù cùng lì phụ trách phần lớn là người mới mời chào cùng bồi dưỡng làm lượng lộ làm lì là phụ phần phát nạp phiền trách chào nhất mấy năm này, Thủy、Ngân、Thiên Bình dựa vào mấy cái nguyên tố mới người phát hiện thành thu cho tố tiến giai tin tức thu nạp đại lượng bộc lộ tài năng tân tú, làm cho bờ dù lì rất cái việc, công bộc gần năm này, Ngân nguyên năng não. n mới mới mà vào giai Giải bồi đại mấy mấy l o ạ cấp bậc này, người mới càng là trực cảm trách, thấy thất tiếp bị bờ bởi thật này người trưởng định, mình là mới hội mẹ khâm lì tù đệ dù sâu vậy hắn trong tiềm thức liền nghĩ muốn nhìn thấy giải nở xấu mặt để chứng minh chính mình đồng thời không có sai lầm đương nhiên đây đều là tiềm thức cử động bản thân hắn đối với giải nở ngược lại là không có cái gì thành kiến đúng vị này các hạ trên thực tế tại trong thế giới hiện thực cho dù là thường ngày tiếp xúc sự vận chúng ta cũng cũng không nhất định biết được diện mục thật của nó tại một năm trước nước còn được gọi là một loại nguyên tố tồn tại ai có thể nghĩ đến hai loại hoàn toàn mới nguyên tố t i ể u chất chứa tại ở trong đó đâu giải nở x à o r ư ợ u đáp hắn làm cho cao bao nhiêu cấp pháp sư x ư n g sở đích thực những n à y học thuật các đại năng trường kỳ ở vào nghiên cứu tuyến đầu nghiên cứu thảo luận đều là thế giới bản chất vấn đề tương quan nhưng lại không để ý đến bên người thường thấy nhất sự vật cái này phi thường đáng giá nghĩ lại như vậy như lời n g ư ờ i nói nguyên tố mới lại tại đâu chẳng lẽ tựu i trong không khí sao Bờ dù lì lòng háo thắng bị giải n ở kích thích đến càng quan trọng hơn là giải n ở giống như còn không biết tên của hắn vị này các hạ loại này lễ phép xưng hô tại bờ dù lì nghe cũng có chút trói thai trả lời chính xác vị này các hạ nguyên tố mới tựu i trong không khí g i nờ cười nói một câu nói của hắn làm cho đang ngồi cao giai pháp sư đột nhiên giật mình t r u n g quanh thế giới giống như đột nhiên trở nên xa lạ rất nhiều tại cái kia nhìn như không có vật gì không gian bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận huyền bí ngay tại thai nghén căn cứ trước mắt đo lường tính toán chúng ta biết do không khí trên thực tế là từ mấy loại khí thể tạo thành bên trong bao quát 78% y á n t i tờ r ẹ n khí thể 21% h ệ cơ l ệ c khí thể còn lại 1% bên trong chứa chút ít acid cắt bồnịp khí thể cùng hơi nước cũng khó mà tách rời đo lường tính toán tạp chất các loại mục tiêu của chúng ta liền là bên trong bộ phận này không cách nào chuẩn xác đo đạc tạp chất giải nở nói ra hắn sở dĩ khai thác cách làm như vậy cũng có lo nghĩ của mình bởi vì tính chất cực kỳ không hoạt bát cho nên chiết xuất hy hữu khí thể đồng dạng sử dụng đều là đông l ạ n h không khí tách rời biện pháp thông qua khác biệt thể lỏng khí thể điểm sôi không cùng đi lọc cái này cần có nhiệt độ thấp cũng không phải là giải nở có thể tiếp xúc đến hắn tại làm thí nghiệm thời điểm đương nhiên cân nhắc qua chính mình chiết xuất những khí thể này bất quá tại đọc qua tương quan nghiên cứu về sau giải nở phát hiện muốn đông lệnh không khí đến thể lỏng chí ít cũng phải sử dụng ngũ hoàn để bên trên nguyên tố ma pháp mà lặp đi lặp lại lọc cần có nhiệt độ chính xác năng lực khống chế cũng là bình thường người căn bản tiếp xúc không đến giải nở có thể nhặt được điện từ tách rời pháp trận loại này đem chung giải pháp thuật đê g i ả i thực dụng hóa ma pháp t h u ậ t về vận khí tốt nhưng rất rõ ràng trong thời gian ngắn là không thể nào để hắn may mắn như vậy lại nhặt được một cái đê giai hóa đông lạnh ma pháp phải biết phái nạ phụ thân thiết kế pháp trận dựa theo ước định tiêu chuẩn h ồ i đoái hắn quyền sử dụng chí ít cần ba mươi cái kim tệ hoặc là ngang hàng học thuật điểm tích lũy đây chính là một bút không nhỏ thu nhập đã chính mình trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp xúc đến tương quan pháp thuật nhắc tới lấy nguyên tố mới mà một khi bảng tuần hoàn các nguyên tố luận văn phát biểu tất cả pháp sư đều có thể dựa và o ở trong đó nguyên tố tính chất tìm đến tìm mới nguyên tố chắc hẳn rất nhanh nhưng ữ n này nguyên bản chống liền nở cùng hắn chơ mắt nhìn n g Giải g đẩy. thấy bị chỗ cảm chơ vị trí mắt lấp sẽ xem ờ i khác đạt được đạt u y ê n không bằng nó tố dứt khoát mới, đem lại à dài m một mình Mà thuận thuyền, tặng thể từ từ thế cho pháp không chừng chính phản hồi. nước dòng đang ngồi nói còn đưa sư, giới cao các có l một phương diện khác tự tay căn cứ bảng tuần hoàn các nguyên tố khai quật ra nguyên tố mới đối với bản này luận văn cũng có cực mạnh nghiệm chứng t á c dụng đủ để chứng minh bản này luận văn mạch suy nghĩ là chính xác chúng ta có thể áp dụng nhiệt độ thấp lọc phương pháp tướng tới những tạp chất này bên trong khác biệt vật chất phân chia đi ra trên thực tế khí cho cái này nguyên tố bắt đầu từ nải tờ rẽn khí thể bên trong phát hiện ta bởi vậy suy đoán cái này khí thể bởi vì tính chất cực kỳ không hoạt bát khó mà cùng cái khác nguyên tố phát sinh phản ứng cho nên phần lớn để đơn chất hình thức tồn tại ở trong giới tự nhiên mà không khí liền là bọn chúng tốt nhất chỗ ẩn thân nghe được giải nở mà nói đang ngồi các pháp sư trao đổi một chút ánh mắt cuối cùng quyết định từ đệ mẹ tù hội trưởng cùng tờ l ụ t o t đến liên thủ tiến hành không khí nhiệt độ thấp cùng lọc thứ nhất là hai người này là phòng họp cao d à i pháp sư t r u n g giai vị cùng địa vị cao nhất pháp thuật trình độ nhất lưu am hiểu nguyên tố cùng luyện kim ma pháp có thể càng tinh x á c khống chế nhiệt độ thứ hai thì là nếu như thật phát hiện nguyên tố mới như vậy thế tất có thể có được thế giới phản hồi cái khác pháp sư tự nhiên không dám cùng hai người bọn họ tranh đoạt tờ l ụ t o t đầu tiên cấu trúc nhiệt độ thấp ma pháp hãn từ chính mình trong túi chữ vật đem thi pháp tài liệu từng cái lấy ra tại tròn trong b à n xây dựng lên một cái đủ để đem không khí triệt để đông lạnh hóa lòng pháp trận đệ mẹ tu hội trưởng thì góp nhặt một bình nhỏ không khí đồng thời xây dựng lên đo đạc nguyên tố cần có từng cái pháp trận tại tất cả mọi người nhìn chăm chú một trận có một phong cách riêng thí nghiệm bắt đầu c h ư một trăm ba mươi chín phát hiện thể l ò n g không khí hiện ra làm cho người mê say màu lam nhạt trải qua áp xúc cùng hạ nhiệt độ về sau lại bành trướng quá trình nguyên vốn vô hình không khí biến thành lưu động chất lỏng xuất hiện tại nhiệt độ ổn định pháp trận trung tâm đón lấy tờ l ù t o s không ngừng bên trên điều nhiệt độ ổn định pháp trận nhiệt độ đồng thời đệ mẹ tù hội trưởng cũng đang thu thập ở trong đó sôi trào tràn ra khí thể quá trình này cần cực cao lực khống chế cùng kiên nhẫn cho dù là thân là cao giai pháp sư đỉnh điểm hai người cũng hao tốn khá nhiều thời gian đến tiến hành cái này thao tác rốt cục tại l ậ p đi l ậ p lại lọc quá trình bên trong một loại không giống với loại tờ r ẹ n khí thể cùng hẹ cờ lịch khí thể đặc thù khí thể bị đệ mẹ tù hội trưởng pháp trận bắt được ta đến chắc đo một cái pháp sư tri thủ k h ô n g chế xuống bộ phận khí thể tại đo đạc pháp trong trận lấp lóe rất nhanh đệ mẹ tù hội trưởng liền đạt được loại khí thể này tương đối nguyên tố khối lượng ba mươi chín chín mươi bảy nghìn bảy mươi ba cái này là trước kia đề cập tới nguyên tố mới ea l e t p h i ê u các hạ n h ữ n h ữ mày từ tương đối nguyên tố khối lượng đến xem cái này nên là đã phát hiện khí chơ nguyên tố mà cũng không phải là giải n ở trong miệng nguyên tố mới không ở trong đó có một phần trăm sai sót không thể xem nhẹ giải n ở nói ra khí chơ tính chất vật lý tương tự tại lọc bên trong rất dễ dàng lẫn lộn lúc này lấy được nguyên tố nên đã làm mấy loại hy hữu khí thể chất hỗn hợp nói đúng chúng ta nhằm vào bộ phận này khí thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ lọc Đỡ h ậ t lụt nhìn giải n ở một cái đối với hắn nghiêm cẩn thí nghiệm tinh thần cảm thấy đồng ý liền lại vung tay lên trong túi chữ vật bay ra mấy dạng chân quý thi pháp tài liệu tại nguyên bản đông l ệ n h pháp trận cơ sở bên trên lại tạo thành một cái càng thêm tinh tế pháp trận cái này thất hoàn ma pháp so với trước đó độ chính xác muốn đề cao gấp trăm lần nếu như vẫn là không cách nào chuẩn xác tách rời như vậy chỉ sợ chỉ có thể xin nhờ c h u y ể n kỳ pháp sư đám các h ạ đ g tớ l u t ộ s giải thích nói cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hàm lượng cực kỳ nhỏ bé chất lỏng đặt vào pháp trận trong theo nhiệt độ lần nữa hạ xuống phảng phất toàn bộ trong phòng họp đều từ giữa hè đi tới trời đông giá rét vì để tránh cho cái khác tồn tại ảnh hưởng phòng họp màn cửa bị kéo lên gian phòng lâm vào đ è n trong bóng tối chỉ có kia từng cái p h á p trận tản ra ưu quang tại từng bước cấm lên quá trình bên trong tất cả mọi người không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trải qua phóng đại pháp trận phóng đại hơn ngàn lần chất lỏng không khí mặt ngoài đ ó lấy tiếp theo trong nháy mắt một tia sương mù từ dịch mặt ngoài thân thể hiện hiện ba đệ mẹ tù hội trưởng không hề làm mất thời cơ hắn đem cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một sợi xương mù thích đáng thu thập lại cấp tốc tiến hành đo đạc nhưng mà đo đạc pháp trận trong biểu diễn kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người bọn hắn vốn nên tìm kiếm hẳn là ở vào phở lò dìn cùng s x n đi tầm đó tương đối nguyên tố khối lượng ứng làm 20 đến 2 t ả hữu một loại khí t r ơ nguyên tố nhưng lúc này pháp trận xuất hiện đo đạc giá trị lại là ba bảy m ư dựa theo tương đối nguyên tố khối lượng sắp xếp loại này nguyên tố nên ở vào tương đối nguyên tố khối lượng 79. 92.364 ba lộ mì nguyên tố cùng tương đối nguyên tố khối lượng 5. 3.692 r ủ vẽ đi nguyên tố tầm đó mà trước mắt tại bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên vị trí này là trống chỗ từ dài nở bảng tuần hoàn các nguyên tố nhìn loại này nguyên tố nên cũng là một loại khí trơ phát hiện này làm cho tất cả chứng kiến đây hết thể cao d à i pháp sư khiếp sợ đệ mẹ tù hội trưởng đệ nén xuống kích động trong lòng không ngừng đo đạc loại này hoàn toàn mới khí thể các hạng tính chất kết quả phát hiện hãn tính chất cùng ban đầu phát hiện khí chơ cùng loại luyện kim tính chất vốn có tương tự tính nhưng cái khác tính chất nhưng lại hoàn toàn khác biệt cái này đích x á c là một loại mới tinh nguyên tố đồng dạng xuất hiện ở giải n bảng tuần hoàn các nguyên tố trong lời tiên đoán khả năng này là các pháp sư lần thứ nhất cũng không phải là bởi vì ngẫu nhiên hoặc là vật khí mà là tại có thực tế lý luận chỉ đạo tình h u ố n g dưới phát hiện nguyên tố mới cái này nguyên tố mới phát hiện không hề nghi ngờ đã chứng minh bảng tuần hoàn các nguyên tố giá trị ông trong không khí phun trào ra rõ ràng có thể nghe ma lực kích sóng đệ mẹ tù hội trưởng ở lại tại chín hoàn nhiều năm lại không nghĩ tới bây giờ mà dựa vào nguyên tố mới phát hiện có chút có buông lỏng dấu hiệu tuy rằng không đến mức đột phá bước vào c h u y ể n kỳ pháp sư lĩnh vực nhưng cũng í t lợi rất nhiều ma lực quanh quẩn tại tất cả tham gia hội nghị cao dài pháp sư tầm đó bọn hắn căn cứ đối với bảng tuần hoàn các nguyên tố lý giải hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được thế giới phản hồi lúc này ngay tại vững chắc cái kia sụp sôi ma lực g i á i nở làm đưa ra bảng tuần hoàn các nguyên tố người tự nhiên cũng không có khả năng không thu hoạch được gì chẳng bằng nói bởi vì người đang ngồi bên trong của hắn giai vị thấp nhất cho nên nhận ảnh hưởng cũng là cường liệt nhất tâm hồ bên trong một trận mênh mông thủy triều có lên mây đen che đậy ánh nắng cái kia nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa cũng như nến tàn trong gió lung lay mờn l diệt tiếng sấm quần quận bên trên bầu trời đột nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống cái kia thiềm điện cũng không phải là sáng tỏ trói mắt màu vàng sáng mà là lam t ử sắc đôn đốt thiềm điện chui vào trong hồ nước dẫn tới toàn bộ mặt hồ đều lan tràn gây ra dòng đ i ệ n lưu k h u ấ y động hồ nước như là sôi trào đồng dạng phun trào tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra đôn đốt tiếp theo một cái chớp mắt một đường lam tia chớp màu xanh lục cũng theo nhau mà tới làm cho toàn bộ mặt hồ lấp lánh lên một mảnh huy quang cái kia trói lọi mà sáng tỏ điện quang làm cho bị mây đen che đậy tâm hồ trở nên trói mắt g i ả i nở chưa tiêu hóa xong tất cả thế giới phản hồi từ tớ l ũ tốt chỗ đó lại chuyển tới trở nên kích động kinh hô tìm được lại một loại mới nguyên tố đệ mẹ tù hội trưởng vội vàng đo đạc tớ l ũ tốt chuyển tới lọc khí thể từng đạo quang mang lấp l é về sau hắn báo ra loại này mới khí thể tương đối nguyên tố khối lượng hai mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi ba luyện kim tính chất cực kỳ không hoạt bát nhiều hạng tính chất cùng khi trước phát hiện hai loại hy hữu khí thể nguyên tố tương tự tại mở điện t ì n h hưng dưới phát ra ánh sáng màu đỏ đây chính là giải nở tại luận văn bên trong tiên đoán tồn tại ở phở lỏ dìn cùng sạn để hai loại nguyên tố tầm đó nguyên tố mới đôn đốt giải nở tâm hồ bên trong đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống kia là xích hồng thiểm điện ba đạo thiểm điện liên tiếp không ngừng đem bầu trời cùng mặt hồ liên tiếp đến cùng một chỗ gào thét gió cùng mưa lớn mưa cũng tại cái này lộng lây trói mắt lôi điện phong bạo trước mặt t ạ m đạm phai mờ thiểm điện phong bạo cấp tốc hợp là một thể hóa thành trướng mắt một đoàn giao thoa ánh sáng ngay sau đó quan g mang kia nổ bể ra đến hóa thành vô số hạt phiêu tán thẩm thấu vào tâm hồ mỗi một cái góc ngay tại lúc đó đủ loại nguyên tố đơn chất từ ánh sáng hạt bệnh mà thành xuất hiện tại tâm trên hồ bọn chúng để không thể nắm lấy quỹ tích di động trong hỗn loạn một loại trật tự ngay tại từng bước hình thành giống như thế gian pháp tắc bị từng cái quy định những cái kia nguyên tố tổ hợp sắp xếp hóa thành một đầu trường x à ở trên bầu trời ngậm chặt cái đôi của mình có thể nhìn thấy mỗi một cái nguyên tố đều từng bước mơ hồ hóa thành một đoàn không cách nào thấy rõ bản chất đám mây treo cao tại chân trời về sau một đường ánh nắng sông phá vẻ lo lắng chiếu sáng lúc trước bị bóng tối bao trùm thế giới mây tiêu mưa cạnh màu triệt khu rõ chương một trăm bốn mươi khoan thai tới chậm x u lì vạn phong trần m ệ t mỏi xuyên qua hành lang thần thái trước khi xuất phát vội vàng hắn vừa mới từ thuyền bay bên trên xuống tới bởi vì hệ nẹt không cảng lúc trước phát sinh cùng một chỗ sự cố dẫn đến không cảng xuất nhập nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng s ú lì vạn cơi thuyền bay trọn vẹn ở trên trời quanh co một giờ mới hạ xuống tới s ú lì vạn trong tay cầm chính là hắn đo đạc tư liệu trải qua đoạn thời gian trước thu thập hắn rốt c ụ c phải lấy đo đạc nghiệm chứng giải nở ẩ n di luận văn bên trong chất đồng vị hiện tượng kết quả là rõ ràng hắn tại mấy loại nguyên tố bên trong đều phát hiện loại này tương đối nguyên tố khối lượng sai lầm giải nở ẩ n di luận văn hiện tượng là chính xác nhưng có quan hệ bảng tuần hoàn các nguyên tố bộ phận s ú lì vạn lại không có cách nào tiến hành bình phán chính hắn đối với nguyên tố quy luật có nhất định nghiên cứu nhưng tại sở t ả n nhìn các hạ luận văn trước mặt lại không có chút giá trị giải nơ luận văn bên trong đối với sở t ả n nhìn các hạ để tương đối nguyên tố khối lượng sắp xếp phương pháp đưa ra dị nghị mà căn cứ chất đồng vị hiện tượng loại này chất vấn lại là hợp lý cái này làm cho sủ lỉ vạn cảm nhận được mê mang hắn vốn là muốn đi tìm vị kia đã từng xử lý qua cách rời nguyên tố công tác học trường cái luận nạ tỷ sở tìm lại phát hiện đối phương sớm đã qua đời chỉ để lại một khối thiên nhiên thơ nở khoáng thạch cùng có thể phạm vi lớn che đậy hắn hướng ra phía ngoài thả ra năng lượng hộp căn cứ xù lỉ v à n g nghiên cứu cái hộp này bên trên kèm theo điện từ pháp trận đồng thời chỉnh thể để mấy loại kim loại nặng chế tạo thành tuy rằng xù lỉ v à n g tạm thời không biết cái l u ậ n nạp tỉ sợ tìm là như thế nào nghĩ đến làm như vậy nhưng trải qua xù lỉ v à n g thí nghiệm cái hộp này đích thực có thể ngăn cản những năng lượng kia bởi vì hoàn toàn không cách nào biết được cái l u ậ n nạp tỉ sợ tìm nghiên cứu mạch suy nghĩ cho nên sủ lì vạn căn bản không có cách nào phân tích trước mắt đồ trên tay nghiên cứu lâm vào ngõ cụt bên trong rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đi vào h ê net kỳ vọng cầu t r ợ ở thủy ngân thiên bình chư vị các hạ giải nở ẩ n di luận văn nội dung liên quan đến lĩnh vực cũng không phải là sủ lì vạn có thể đánh giá chỉ sợ chỉ có cao giai pháp sư mới có thể định đoạt đi vào thủy ngân thiên bình chỉ định khách sạn sủ lì vạn nhưng căn bản tìm không thấy cao giai các pháp sư hỏi tham q u a phụ trách tiếp đai pháp sư về sau hắn mới biết được nguyên lai、like、phần lớn các hạ đều tại hệ n ẹ t trong thành tham gia một lần hội nghị thế là s ú lì vạn chỉ có thể lại ngồi xe ngựa chạy tới hệ n ẹ t trong thành nếu như không phải là bởi vì tại hệ n ẹ t trong thành không cho phép chưa thu hoạch được giấy phép pháp sư tùy ý phi hành s ú lì vạn khả năng đã sớm nhảy dựng lên tầng trời thấp bay qua tầm mắt bên trong cái kia chàng tạo hình đặc biệt công trình kiến trúc từng bước tiếp cận s ú lì vạn nội tâm lại nghĩ đến những chuyện khác lúc trước hắn vẫn có một loại dự cảm tiếp xuống ma pháp phát triển sẽ càng ngày càng cấp tốc nếu như không cách nào đuổi theo thời kỳ bước chân như vậy chỉ có thể lưu lạc thành tháp cao bên trong quá hạn học giả tiến giai càng là xa xa khó vời vô luận là lúc trước cá con không khí l u ậ n văn vẫn là hiện ở trên tay một thiên này bảng tuần hoàn các nguyên tố l u ậ n văn đều để xủ lì vạn loại dự cảm này càng thêm trở nên mãnh liệt mà hết thể này trung tâm không biết là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác đều là dài nirg ở ì xù lì vạn quen thuộc lịch sử trước mắt đây hết thảy trong lịch sử cũng không hiếm thấy hiện đại ma pháp điện cơ người một trong hờ mắn mợ giặt các hạ tại hai khi mười sáu tuổi liền đã đưa ra hiện đại ma pháp cơ sở lý luận đồng nhiên của hắn tam thiên công khai phát biểu văn chương càng là từng bước một thiết kỳ hiện đại ma pháp đem so sánh với cổ đại ma pháp chỗ c ư ờ n g đại nhất thời dẫn tới đông đảo pháp sư thần thương khẩu chiến hắn tức thì bị coi là trăm năm khó gặp một lần thiên tài mà ai có thể nghĩ tới khoảng chừng mấy năm trước vị này chuyển kỳ pháp sư các hạ vừa mới từ lao sư của mình chỗ đó bị đuổi ra môn chỉ vì hắn đem lão sư nữ nhi làm lớn bụng s ú l ỷ vạn một mực không nguyện ý thừa nhận thế giới này thuộc về thiên phú người nhưng bây giờ nhìn trong tay mình l u ậ n văn s ú l ỷ vạn sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi đến mức hắn đến mục đích còn không có cảm thấy thẳng đến mã sa phu nhắc nhở s ú l ỷ vạn mới đi xuống hắn giao qua tiền bước nhanh đi vào cái này hội nghị trung tâm bên trong hỏi tham q u a trước đài về sau hắn đi tới thứ chín cửa phòng họp nơi này tụ tập rất nhiều cao giai pháp sư học sinh có người nhận ra sù lì vạn tiến lên chào hỏi sù lì vạn sao ngươi lại tới đây hôm nay cái này phòng họp tới người thật là hiếm lạ đối phương là e ạ lẹt phịu các hạ học sinh cùng sù lì vạn từng có mấy lần hợp tác có ý tứ gì chẳng lẽ còn có cái khác người đặc biệt tới sao sù lì vạn nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ tao mày dò hỏi đúng thế giải n a i ơ n g sử thượng trẻ tuổi nhất hổ hển hển chén và người đoạt giải hắn lúc trước đi theo đệ mẹ tủ các hạ tiến vào phòng họp đối phương đáp làm cho s ủ lì v ạ n hãy nhiên trong tay luận văn đều rơi xuống đất làm sao lại hắn làm sao lại tới rất nhiều cảm xúc lập tức s ô n g lên s ủ lì v ạ n trong lòng xem r a vị này giải nở ẩn di bước chân đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình bất quá không đợi s ủ lì v ạ n từ cái này s u n g kích tính sự thật bên trong lấy lại tinh thần tất cả pháp sư t i ể u cảm nhận được đến từ trong phòng họp run sợ một hồi cái kia rõ ràng nhất có thể cảm giác được ma lực phun trào số lượng khổng lồ vượt q u a tưởng tượng tình huống như vậy chỉ có một khả năng tính thế giới phản hồi x u l ì vản tự l ầ m bẩm thất vọng mất mát trong phòng họp y ê n tĩnh ghi mắng cao dai các pháp sư đều đang tiêu hóa vừa mới chứng kiến thí nghiệm hiện tượng ai có thể nghĩ tới tại trận này nguyên vốn phải là thảo luận ánh sáng bản chất hội nghị bên trong vậy mà lại bởi vì một vị học đồ đến mà trực tiếp đưa đến hai loại nguyên tố mới phát hiện cùng hắn phía sau nguyên tố quy luật giải rõ giải nở bảng tuần h hoàn các nguyên tố thỏa mãn các pháp sư đối với nguyên tố hết t h ạ cần cái này không đơn thuần là một cái đối hiện hữu nguyên tố tiến hành sắp xếp liệt biểu càng là một phần tiên đoán có thể tiên đoán nguyên tố mới đối các pháp sư thăm dò làm việc tiến hành chỉ đạo tiên đoán đồng thời giải nơ nghiên cứu còn nhất kỳ cấp độ càng sâu vấn đề nguyên tố đến cùng là cái gì nguyên tố mô hình nên là thế nào điện tử là để loại nào hình thức tồn tại ở nguyên tố bên trong dẫn đến hạch điện tích số khác biệt nguyên nhân là cái gì hạch điện tích số cùng tương đối nguyên tố khối lượng tầm đó tương đối nguyên tố khối lượng cùng nguyên tố các hạng tinh chất tầm đó lại có như thế nào liên hệ một vấn đề bị giải đáp tùy theo mà đến là càng nhiều vấn đề đang như giải nở trước đó cùng lì s mộ các hạ nói tới người tri thức liền là một cái vòng tròn tri thức càng nhiều tròn diện tích cũng lại càng lớn nhưng cùng lúc cùng ngoại giới chưa biết tiếp xúc bộ phận cũng càng nhiều chỉ có đứng ở đỉnh núi cao mới có thể nhìn thấy nơi xa càng cao hơn dung dây núi ta cho rằng phần này bảng tuần hoàn các nguyên tố có thể tính là sự kiện quan trọng như vậy phát hiện đệ mẹ tu hội trưởng trầm ngâm nói hắn khẽ thở dài một hơi phảng phất là tại vì thời đại này lại hình như là làm cái này hai thiên luận văn phía sau vị kia hèn mọn không tên phụ thân đang như cổ đại pháp sư các tiên hiền sáng tạo rất nhiều sáng trói huy hoàng văn minh ma pháp lại như hở mằn bở giặt các hạ năm đó chế định hiện đại ma pháp cơ sở phần này bảng tuần hoàn các nguyên tố ta cho rằng không riêng gì một cái quy luật tổng kết tính chất thành quả mà là một cái thời đại trước kết thúc cũng là một cái thời đại mới mở màn từ đó về sau các pháp sư nghiên cứu sẽ không còn vẹn vẹn nhằm vào vật chất mặt ngoài nghiên cứu mà hội càng xâm nhập thêm xâm nhập đến vi mô thế giới đến vi mô cuối cùng hắn nói ra thanh âm t r ầ m thấp tại mỗi một vị cao giai pháp sư nội tâm quanh quẩn chương một trăm bốn mươi mốt đền bù về sau đại bộ phận cao giai các pháp sư đã vô tâm lại tranh luận ánh sáng bản chất vấn đề bọn hắn vội vàng muốn đi chính mình phòng thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu nguyên tố huyền bí nghiệm chứng bảng tuần hoàn các nguyên tố bởi vì tại tấm kia danh sách bên trên còn có rất nhiều khe hở không có bị lấp đầy mà trải qua tận mắt chứng kiến hai cái nguyên tố mới phát hiện các vị các pháp sư đều hiểu cái này mỗi một cái trống chỗ liền là một loại nguyên tố mới nguyên tố mới phát hiện tựu mang ý nghĩa thế giới phản hồi phản hồi càng nhiều như vậy để dành tới có thể dùng đến đột phá ma lực thì càng nhiều mỗi một vị pháp sư đều muốn tiến thêm một bước cho nên bọn h ắ n gấp không thể chờ đương nhiên cũng có một chút pháp sư lộ ra không có gấp gáp như vậy cho dù ở sau khi tan họp bọn hắn cũng không có vội vã rời đi mà là tìm được giải nờ ai ẩ n gì tiên sinh nhìn thấy ngươi vừa rồi trần thuật ta phảng phất thấy được bờ giặt các hạ diễn thuyết sơ gì n u ỉ n h tông nghiên cứu phương hướng là điện từ trường hắn cũng là phát hiện sớm nhất điện trường cùng từ trường tầm đó quan hệ đồng thời đưa ra cảm ứng điện từ hiện tượng pháp sư bất quá cũng chính là bởi vì cái này một hệ liệt phát hiện cùng về sau một chút tranh c h ư ớ c hắn cùng mình đã từng lao sư còn đoạn b e n giản sơ đoạn tuyệt quan hệ thoát ly thủy ngân thiên bình gia nhập nguyên tố hệ phong bạo nghị hội từ đó về sau sơ gì nù ỉ n h tồng liền không còn xử lý bất luận cái gì có quan hệ luyện kim nghiên cứu tự nhiên cũng đối phát hiện nguyên tố mới không có cái gì chấp nhất nù ỉ n h tồng các hạ trên thực tế những này thành quả cũng không thể rời đi ngài nghiên cứu d à i nở nghi nghĩ cuối cùng vẫn đem phái nạ phụ thân sự tích giản muốn nói cho nù ỉ n h tồng nghiên cứu của ta trong sở lại còn từng có dạng này một vị pháp sư hắn có chút ngạc nhiên có thể một thân một mình tại cơ hồ không có bất kỳ cấp cao thí nghiệm thiết bị tình hùng giới vẹn vẹn dựa vào mặt giấy tính toán liền suy luận ra n ụ ỉng tổng hào lần hệ phương trình dạng này tài hoa giả sử như có thể có được thỏa thích thi triển vậy ít nhất cũng là một vị học thuật giới chủ cột vững vàng hiện tại giải nở càng là nói cho n ụ ỉng tổng vị này pháp sư đã từng là nghiên cứu của hắn chỗ một viên làm cho nủ ỉ n tổng kinh ngạc không thôi c h ờ một chút ai ẩn gì tiên sinh vị này pháp sư danh tự thật là cải luận nạp tỷ sợ tìm lúc này n ụ ỉng tổng học sinh đồng dạng là n ụ ỉng tổng sở nghiên cứu xuất thân cờ lạc hao l ầ n hỏi đúng hắn tốt nghiệp ở tháp cầu cồng cao giai học viện pháp thuật nên là hai mươi năm trước một lần kia tại n ụ ỉng tổng sở nghiên cứu công tác một hồi về sau liền từ trước rời đi g i ả i n ở nhìn lên trước mặt tên này tuổi trẻ mà anh tuấn cao giai pháp sư từ tình huống trước mắt đến xem hắn khả năng liền là cùng phái nạ phụ thân cùng khóa học sinh cái kia mãi mãi cũng có thể thi đến hạng nhất cơ lạc mà ở hai mươi năm sau cái này hai tên đã từng tương tự như vậy pháp sư học đồ lại đi lên con đường hoàn toàn khác càng làm cho người ta thổn thức chính là vô luận là cơ lạc h á o lần vẫn là phái nạ phụ thân hai người cuối cùng nghiên cứu hạng mục đều là nhất trí cải luận thật là cải luận h á o lần tự lẩm bẩm như vậy nói ra ký ức bên trong vị này tính cách cổ quái học sinh luôn luôn có thể thi đến toàn trường vị thứ hai tại chính mình bể bộn nhiều việc hội học sinh cùng các loại giao tế hoạt động thời điểm cái kia gầy yếu d a hỏa lại là ngâm mình ở trong tiệm sách thẳng đến tới gần tốt nghiệp trước đó hắn mới phát hiện cái luẩn bên người nhiều một vị nữ sinh cái này mới cảm nhận được người học sinh này cũng là một vị người bình thường hai người khi tiến vào nủ ỉn h tổng sở nghiên cứu sau không có gì gặp nhau bọn hắn những n à y đê giai pháp sư tại ban đầu mấy năm ngoại trừ tiếp tục học tập bên ngoài càng nhiều phụ trách là chỉnh lý tư liệu thậm chí quét dọn vệ sinh v i ệ c vặt hão lần dạng này tuổi còn trẻ liền có thể tấn thăng cao dai trở thành nủ ỉn h tổng học sinh ít càng thêm ít nếu như lúc ấy ta có thể giữ lại một chút có lẽ những này phát hiện có thể càng sớm bị hơn đưa ra hão lần có chút tiếc n ố i nói ra phải nạ phụ thân chẳng những là hắn trong trường học đối thủ cạnh tranh càng là chưa bao giờ có trò chuyện bằng hữu ủng có tài năng người cùng c h u n g trí hướng không cần ngôn ngữ cũng có thể đã thành chờ một chút ngươi mới vừa nói hắn có một vị nữ nhi hắn lại hỏi nhìn về phía dài nờ đúng nữ nhi của hắn năm nay đang chuẩn bị cẩn thận tiếp nhận ma pháp khảo thí phải nạ thành tích ưu tú hẳn là có thể thuận lợi tấn thăng làm một tên pháp sư dài nờ chi tiết đáp hắn nhìn thấy hảo lần cùng n ụ ỉ n h tổng liếc nhau một cái nếu như có thể mà nói ta nguyện ý gánh vác cải luận nữ nhi phải nạ chỗ có sinh hoạt cùng học tập phí tổn nếu nàng nguyện ý ta còn có thể thu nàng làm làm học sinh của mình hảo lần thành khẩn nói ra đây có lẽ là hắn cùng n ụ ỉn h tổng đối với mình tiếc nối đền bù một vị phổ thông pháp sư học đâu có thể có được kỳ ngộ như thế quả thực liền là bánh từ trên trời rớt xuống vô số người tha thiết ước mơ có thể tiến vào n ụ ỉn h tổng sở nghiên cứu mà trở thành cao giai pháp sư học sinh càng là nghĩ cũng không dám nghĩ cơ hội như vậy đối với p h ả i nạ mà nói là ngàn năm một thờ phi thường cảm tạ hai vị các hạ ta sẽ đem chuyện này nói cho nàng từ chính nàng quyết định giải nờ đương nhiên hy vọng phái nạ có thể thu hoạch được tốt hơn tiền đồ cùng k i ngộ h n bất quá đây hết thệ không thể từ hắn thay trả lời chắc chắn giải nờ còn c ầ n trưng cầu p h á i nạ ý kiến hy vọng ngươi có thể chuyển cáo nàng n u ỉnh tổng sở nghiên cứu cửa lớn vĩnh viễn hướng nàng rộng mở n u ỉnh tổng đối với giải nợ lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức hắn nhẹ gật đầu lập tức liền cùng háo lần cùng rời đi phòng họp bọn hắn tuy rằng đối tìm kiếm nguyên tố mới không có hứng thú gì nhưng phái nạ phụ thân chỗ chế tạo điện từ tách rời pháp trận lại rất đáng được nghiên cứu bọn hắn cũng không thể lạc h ậ u hơn người đưa tiến hai vị cao giai pháp sư đệ mẹ tù hội trưởng lại đi tới giải n ở bên người giải n ở mỗi một lần gặp mặt ngươi cũng có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đệ mẹ tù hội trưởng vừa cười vừa nói hắn lúc trước thu nạp giải n ở tiến vào thủy ngân thiên bình hành vi hiện tại xem ra quả thực là sáng suốt nhất một cái quyết định vị n à y người mới tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền đã hoàn thành nhiều như vậy v ị phát hiện lớn đợi một thời gian tiền đồ vô lượng đệ mẹ tù hội trưởng nhìn xem giải nờ phảng phất lại thấy được một vị cao giai pháp sư từ từ bay lên đệ mẹ tù các hạ ngài q u a khen ta đích xác chỉ là đứng ở cự nhân trên bờ vai nếu như không có tiền nhân những này phát hiện không có s ở tạm nhìn các hạ ban đầu nguyên tố sắp xếp ta cũng không thể lại nghĩ tới những thứ này giải nờ hoàn toàn như trước đây bảo trì khiêm tốn thái độ làm cho nghe được câu này cao giai các pháp sư khẽ gật đầu người tiếp xuống có tính toán gì Ta nghĩ vào ngày mai triệu mai nghĩ ngày vào đệ mẹ tù hội trưởng nói ra dạng này vượt thời kỳ phát hiện mà bởi vì quy tắc nguyên nhân mà không có cách nào dùng giải thưởng đến cổ vũ quả thật có chút tiến v ố i ách thật có l ỗ i đệ mẹ tù các hạng nhưng trên thực tế ta có thể muốn trở về tợ lịch to một chuyến vì tham gia ba ngày sau đó ma pháp khảo thí giải nở có chút lúng túng nói ra từ trên lý luận tới nói hắn vẫn chỉ là một tên pháp sư học đồ chương một trăm bốn mươi hai thiên giai nghe được giải nở mà nói đệ mẹ tù hội trưởng đầu tiên là ngần người về sau mới lộ ra nụ cười nói với giải nở ta đều nhanh quên ngươi còn không có tiếp nhận ma pháp khảo nghiệm cùng ngươi đi cùng một chỗ để cho ta cảm giác đối mặt mình cũng không phải là một vị không lưu loát học đồ mà càng giống một vị nhìn xa trông rộng học giả hắn nói sau đó nhìn một chút bên người mấy vị cùng là thủy ngân thiên bình cao dai các pháp sư các vị ta cảm thấy g i ả i n ở dạng này người cũng không tất trở về ạ s ứ kẹo vương quốc tham gia khảo thí chúng ta không bằng ngay tại cái này hệ nẹt thay hắn hoàn thành ma pháp khảo thí thế nào đệ mẹ tu hội trưởng đề nghị đạt được mọi người đồng ý hắn lại đối giải n ở giải thích nói tuy rằng nói trở thành chính thức pháp sư nhất định phải trải qua ma pháp khảo thí nhưng ma pháp hiệp hội cũng có ngoại lệ quy định đối với một chút đặc thù người mới có thể tại từ trung giai để bên trên ba vị pháp sư chứng kiến lên giới tiến hành khảo thí chân tuyển thông qua người vẫn như cũ có thể tấn thăng làm một hoàn pháp sư giải nợ đơn giản hiểu được một chút cái này kỳ thật so với thương lượng cửa sau càng giống là tự chủ chiêu sinh hoặc là cử đi sinh cơ chế nếu như ngươi nguyện ý có thể từ ta cùng hai vị cao giai pháp sư làm ngươi chứng kiến người tiến hành ma pháp khảo thí đệ mẹ tù hội trưởng nói ra dạng này một vị nhân tài ưu tú không nên làm thế tục quy tắc trói buộc nói thực ra t i ể u từ giải nở cái này mấy lần phát hiện lấy được thế giới phản hồi đến xem hãn tấn thăng một hoàn pháp sư cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột như thế cái gọi là ma pháp khảo thí bất quá là hình thức mà thôi huống chi giải nở thành tích khảo sát cũng cơ hồ toàn bộ mát điểm đệ mẹ tụ làm một tên cao giai pháp sư làm giải nở mở điểm ấy đặc quyền vẫn là không có vấn đề cái này ta đương nhiên nguyện ý giải nở tự nhiên không thể cự tuyệt Từ thí trên thiếu một tiểu tiến ba bên buôn ba lại, cao ma qua cao chức cấp chứng chỉ lịch có, chính cũng cần còn chờ lúc pháp pháp khảo mình không hắn hứng không Như hành sư sợ sử kiến kịp. lại lại lại, mà là vậy đệ i Giải ngươi ghi cũng chung Nơ, hoàn khắc đã đem đ một pháp thuật khắc ghi vào tâm thuật pháp hồ vào A. mẹ tù hội trưởng xác nhận nói giải nơ nhẹ gật đầu không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quả quyết không có bất kỳ lễ nghi phiền phức vậy chúng ta t i ể u trên lầu số mười hai phòng học đi chỗ đó tương đối rộng mở đệ mẹ tù hội trưởng nói ra hắn lại hỏi thăm hai vị đồng liêu ẹ、e, ạ lẹp phịu các hạ cùng còn loạn vẹn dạn sợ các hạ lập tức mang theo học sinh của mình cùng d á i n ở đi tới số mười hai phòng họp nơi này xác thực muốn càng rộng rãi hơn mà lại cái bản còn tại góc tường t r ố n g chất chưa bố trí thích hợp thi triển ma pháp đệ mẹ tù hội trưởng nhẹ nhàng phất tay mấy bản lớn liền phiêu lên vững vàng rơi tại phòng họp một góc ba chức cao cấp pháp sư ngồi vào trên ghế mà học sinh của bọn hắn thì đứng ở phía sau tất cả mọi người nhìn về phía ở vào trong phòng họp dãi nờ hắn hô hấp nhẹ nhàng không nhìn thấy một tơ một hào khẩn trương giơ tay lên dài nở còn không có phóng thích pháp thuật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đệ mẹ tù các hạ ta khắc họa pháp thuật là hỏa cầu thuật bất quá uy lực tựa hồ có chút vượt xa bình thường cứ như vậy phóng thích có phải hay không sẽ đối với gian phòng bên trong tạo thành phá hư dài nở nhớ tới chính mình tại tỏ giạt đổ thả ra hỏa cầu thuật trực tiếp t i ể u đem có thể thừa nhận được tam hoàn để xuống pháp thuật trực kích h áp rượu thạch cứng nhắc quanh sắt đến vỡ nát hắn có chút bận tâm tại trải qua những n à y nghiên cứu về sau chính mình cái kia chưa vững chắc tâm hồn bên trong mênh mông ma lực sẽ hay không dẫn đến hỏa cầu thuật v y lực tiến thêm một bước không cần lo lắng chỉ là hỏa cầu thuật chúng ta mấy cái này cao giai pháp sư còn có thể ứng phó đệ mẹ tù hội trưởng nói ra để giải nở tùy ý xuất thủ đạt được cao giai pháp sư cho phép giải nở tự nhiên là không cần giữ lại đầu ngón tay hắn toát ra một đám thanh lam ngọn lửa chật mở rộng nhiệt độ cao tại ma lực ư ớ p thuốc xuống hội tụ thành một đoàn hừng hực ngọn lửa cái này sáng tỏ trói mắt màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây làm cho vẹn d ạ n sở có chút nhũ mày hắn quá khứ chưa bao giờ thấy qua loại màu sắc này hỏa cầu thuật sau một k h ắ c dải nơ hỏa cầu trong tay bỗng nhiên bắn ra đi mang theo một đường mắt trần có thể thấy khí lưu sóng x u n g kích dao động phòng họp cửa sổ đệ mẹ tù hội trưởng lập tức đưa tay vô hình hàng rào c u ố n lên khí lưu xuất hiện tại dải nở phía trước vách tường phụ cận sau một khác thương lam hỏa cầu đánh tới cái kia một đường hàng rào bên trên như là như cự long ngọn lửa gào thét cấp tốc lan tràn đến toàn bộ hàng rào ý đồ đem nó thiêu đốt hầu như không còn cái này uy lực đệ mẹ tù hội trưởng hai mắt tỏa sáng năm ngón nhẹ nhàng khép lại cái kia một đạo vô hình hàng rào liền cấp tốc đem còn sót lại ngọn lửa bao trùm ngăn cách không khí khiến cho lập tức dập tắt trong phòng họp còn lưu lại cái kia nóng rực mà khô r á o khí tức mấy vị học s i nhao nhao lâm vào suy nghĩ cái này hiển nhiên không phải thường quy pháp thuật tuy rằng tiêu hao ma lực cùng tiêu chuẩn hỏa cầu thuật cùng loại nhưng hắn tạo thành lực phá hoại nhưng lại xa xa lớn hơn tiêu chuẩn hỏa cầu thuật ý vị này pháp thuật này hiệu suất cao hơn ra tiêu chuẩn hỏa cầu thuật không ít có một bộ phận các pháp sư nghiên cứu chính là như thế nào lợi dụng ít nhất ma lực để đạt tới lớn nhất hiệu quả là như thế nào để cao pháp thuật hiệu suất bọn hắn ưu hóa pháp thuật mô hình cải biến thi pháp tài liệu nhưng tuyệt dưới đại bộ phận tình huống ưu hóa hiệu quả không đủ mười phần trăm mà giải n ở hiện tại chỗ hiện ra hỏa cầu thuật lý lực so với tiêu chuẩn hỏa cầu thuật c h í ít để cao tám mươi trở lên bởi vì ta lúc trước vì trợ giúp học sinh tốt hơn nắm giữ pháp thuật mô hình mà ra phát ra cực hệ tọa độ cho nên ta pháp thuật mô hình là để mới hệ tọa độ thành lập bên trong có nhất định ưu hóa đồng thời ta lựa chọn để hì ra nguyên tố làm hỏa cầu thuật nhiên liệu cái này mới có dạng này nhan sắc giải n ở dứt khoát nói ra cách khác thuật bí mật cũng không khó lý giải cho nên tự nhiên cũng không có ẩn tàng mà lại chỉ sợ đệ mẹ tù hội trưởng cấp bậc như vậy pháp sư nhìn một chút liền có thể minh bạch trong đó huyền bí k hy ra nguyên tố sao như thế một cái điểm mù ea l ẹ n phịu các hạ khe vớt cảm bởi vì hỏa cầu thuật thật sự là quá mức cơ sở pháp thuật có thể lý giải hy giả nguyên tố cùng hẹ、e、cờ lịch nguyên tố pháp sư phần lớn đều đã qua thường xuyên tiếp xúc loại này cơ sở pháp thuật giai đoạn cho nên cũng không có mấy người sẽ nghĩ tới dùng đến cải tiến hỏa cầu thuật giải nở xem như nhặt được cái để lọt ta đề nghị ngươi có thể đem pháp thuật này mô hình sáng tác xuống tới để giao ma pháp hiệp hội để kiếm lấy học thuật điểm tích lũy tuy rằng tại đê giai pháp sư thời kỳ học thuật điểm tích lũy thoạt nhìn không có tác dụng gì nhưng giả sử nếu muốn về sau tiến giai trung giai chính là trí cao cấp đại lượng điểm tích lũy dự trữ vẫn là phải phiêu các hạ t h â m t h i ê nói ra đương nhiên đê giai pháp sư không cần đến điểm tích lũy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn h ắ n phần lớn không cách nào thu hoạch nhiều như vậy giống giải n ở dạng này thân là học đồ an vị ủng hơn ngàn học thuật điểm tích lũy tồn tại thế nhưng là lác đắc không có mấy giải nở đương nhiên có thể giữ lại chính mình pháp thuật bất quá đang như hắn suy nghĩ cái này hỏa cầu thuật muốn đảo ngược giải tỏa kết cấu kỳ thật cũng không khó cho nên hoàn toàn không cần thiết coi như bí mật lưu giữ không bằng lấy ra nhiều kiếm lấy một chút học thuật điểm tích lũy tạ ơn các hạ đề nghị ta sẽ cân nhắc giải nở gật đầu đáp như vậy các vị ta cho rằng bằng vào vừa rồi biểu hiện giải nở chỗ biểu diễn trình độ ma pháp đã đầy đủ hắn đạt được chính thức pháp sư giai vị các ngươi có ý kiến gì không đệ mẹ tu hội trưởng nhìn về phía ngồi tại chính mình hai bên trái phải hai vị cao giai pháp sư bọn hắn lắc lắc không có biểu thị dị nghị thế là vị này thủy ngân thiên bình người phụ trách háng g i n g một cái trịnh trọng mở miệng nói ra như vậy giải nờ ải ân g ì chúc mừng ngươi thành công thông qua được khảo hạch từ hôm nay chính là một vị chính thức pháp sư hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt pháp sư quy tắc để tìm tòi chân lý làm nhiệm vụ của mình chương một trăm bốn mươi ba đề nghị tại đệ mẹ tù hội trưởng chủ trì xuống tấn thăng nghi thức rất đơn giản giải nở thậm chí không có cảm thấy được tại trước đây sau chính mình có thay đổi gì thoạt nhìn cái này quả thật giống như đệ mẹ tù hội trưởng nói cái này bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi s u i mẹng l đệ mẹ tù hội trưởng bên người trôi nổi bút lông chim phi tốc sáng tắc một phần văn kiện kèm theo ma pháp ký tên bay tới giải nở trước mặt đây là một phần chứng minh giải nở có được một hoàn pháp sư tiêu chuẩn văn kiện chỉ cần đem nó cầm tới tùy ý một chỗ ma pháp hiệp hội liền có thể nhận lấy chính thức pháp sư phối cấp trường bảo cùng tương quan giấy chứng nhận giải nở hiện tại ngươi cũng đã là chính thức pháp sư ta lại sáng t ắ c một phần gia nhập thủy ngân thiên bình thư mời ngươi cũng cùng nhau ký tên thế nào đệ mẹ tù hội trưởng lại tiếp tục viết đã giải nở trước đó đã hứa hẹn qua chỉ cần thuận lợi tấn thăng chính thức pháp sư liền sẽ gia nhập thủy ngân thiên bình như vậy đệ mẹ tù hội trưởng liền trực tiếp ở chỗ này đem gia nhập chương trình cũng cùng nhau giải quyết đương nhiên có thể đệ mẹ tù các hạng giải nở tự nhiên gật đầu đồng ý tiếp nhận đối phương đưa tới thư mời hắn cẩn thận xem một lần mới ở phía trên dùng bút lông chim ký lên tên của mình đồng thời lưu lại mà pháp ký tên thu hồi thư mời đệ mẹ tù hội trưởng hướng giải nở đưa tay ra chúc mừng ngươi giải nở từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thủy ngân thiên bình một thành viên giải nở trở về nắm tay của đối phương cũng lộ ra nụ cười trở thành chính thức pháp sư về sau liền cần dựa theo hiệp hội quy định thực hiện nhất định nghĩa vụ bình thường tới nói cho đ ê n giai pháp sư nhiệm vụ phần lớn đều là tại chủ vị diện trường học đảm nhiệm giáo sư hoặc là đi cái nào đó l ã n h chúa bên người đảm nhiệm ma pháp cố vấn số ít tình huống sẽ có ma pháp phạm tội điều tra ea lẹt phịu các hạ nói tiếp về phần gia nhập thủy ngân thiên bình về sau liền có thể thực hiện cùng tổ chức của chúng ta tương quan nhiệm vụ t ỷ như luyện chế dược tề dạng này bất quá ta cảm thấy ngươi tựa hồ có thể đảm nhiệm càng thêm vừa vặn một chút vị trí không biết là dạng gì làm việc giải n ở do hỏi xem ra ma pháp hiệp hội đối với pháp sư vẫn là tương đối tha thứ đê giai pháp sư bình thường sẽ không tiếp xúc đến chủ vị diện bên ngoài bán vị diện bên trong nguy hiểm sự vật tuy rằng tới một mức độ nào đó chậm lại các pháp sư tấn thăng tốc độ nhưng lại làm cho càng nhiều pháp sư có thể sinh tồn xuống tới luận văn giám khảo ủy viên ea l ẹ t phịu các hạ đáp làm cho giải nở hơi kinh ngạc cái này phịu các h ạ ta cũng không phải khiêm tốn bất quá ta chỉ có một hoàn vô luận như thế nào cũng không có tư cách đến giám khảo người khác luận văn đảm nhiệm luận văn giám khảo ủy viên thực tại có chút không thích hợp giải nở nói ra làm luận văn xét duyệt ủy viên chí ít cũng phải là tứ hoàn trung giai pháp sư cái này là do ở đảm nhiệm giám khảo ủy viên nhất định phải có vững chắc cơ sở cùng có thể tái hiện luận văn nội dung pháp thuật trình độ đừng nói một hoàn pháp sư tự liền đ ề giai pháp sư đảm nhiệm luận văn xét duyệt h ủy viên ví dụ cũng trước nay chưa từng có nếu không phải đối phương thái độ nghiêm túc giải nơ đều coi là đây là tại trêu chọc của hắn luận văn luôn luôn để giám khảo h ủy viên khó xử xưng hô ta là e ạ lẹt là được trên thực tế trải qua n g ư ờ i luận văn trước đó đưa tới phong ba chúng ta đã quyết định đối luận văn giám khảo h ủy ban tiến hành nhất định cải cách bên trong trọng yếu nhất liền là thành lập vốn có tranh luận tính cùng cực đoan sáng tạo cái mới tính luận văn đặc biệt xét duyệt cơ chế e a lẹt nói ra đem luận văn giám khả o hủy bàn cải cách phương hướng nói cho d ạ ả i n ở giống trước ngươi có quan hệ cá bon không khí luận văn cùng điện phân nước luận văn dạng này luận văn đối với phổ thông luận văn giám khả o hủy viên mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến khả năng cho dù là trung giai pháp sư đều không nhất định có thể chính xác ước định những n à y luận văn giá trị nhưng nếu là mỗi một thiên luận văn đều muốn làm phiền cao giai pháp sư đến xem xét hiệu suất kia cũng không tránh khỏi quá thấp căn cứ vào lý do như vậy loại này hoàn toàn mới đặc biệt xét duyệt cơ chế sẽ điều một chút kiến thức rộng giải pháp sư đảm nhiệm đặc biệt giám khảo ủy viên mỗi khi cái khác giám khảo ủy viên gặp được khó mà phân biệt sáng tạo cái mới tính luận văn lúc tựu sẽ tự động đi vào cái này cái cơ cấu tiến hành giám khảo mà ngươi g i ả ngờ ngươi cái này mấy thiên luận văn phô bảy người sáng tạo cái mới tính ta cho rằng đây là nhất công việc phù hợp với ngươi húng hồ e ạ l ẹ t nói bổ sung đặc biệt giám khảo ủy viên bình thường có thể xử lý công việc của mình tại trụ sở của mình làm việc chỉ cần mỗi tháng đi một lần làm việc điểm mà thôi giải n ở lâm vào suy nghĩ đích thực nếu như nhất định phải lựa chọn công việc mà nói như loại này ngồi trong nhà liền có thể hoàn thành việc phải làm mười phần thích hợp bản thân cũng tương đối an toàn mà lại có thể trước tiên đọc đến sáng tạo cái mới tính l u ậ n văn đối với mình học thuật phát triển rất có ích lợi đương nhiên đây cũng là xây dựng ở giải n ở mấy cái này phát hiện trọng đại đều vốn có tương đương sáng tạo cái mới tính cơ sở bên trên nếu không thì tùy tiện để một vị đê giai pháp sư tiếp xúc những vật này sẽ chỉ làm của hắn nhận biết sụp đổ bị mất chính mình làm pháp sư tiền đồ thậm chí vứt bỏ sinh mệnh tựa như vị kia xui xẻo phê duyệt nhà pháp sư đồng dạng ngươi cũng đồng thời sẽ không tiếp xúc đến những cái kia chân chính bị phán đoán là nguy hiểm l u ậ n văn bởi vì giai vị nguyên nhân giải nợ ngươi đảm nhiệm hẳn là trợ lý giám khả hủy viên phụ trách tại cái khác giám khả hủy viên xét duyệt s o n g sau tiến hành thống hợp cùng sau cùng bổ sung phê bình chú giải ngươi có thể nhìn thấy luật văn sớm đã bị không chỉ một vị pháp sư lọc qua vì bỏ đi giải nờ lo lắng đệ mẹ tù hội trưởng nói bổ sung h i ệ n nhiên những chuyện này hắn cùng ẹ、e、ạ lẹt đã sớm thảo luận qua cái này nghe không sai giải nờ nhẹ gật đầu thủy ngân thiên bình các vị pháp sư đương nhiên sẽ không như hại mình đã đều như thế đề cử giải nờ nếu là còn không lĩnh tình cái kia chỉ sợ cũng có chút không lễ phép nhớ năm đó ta cũng là đảm nhiệm hơn ba năm luận văn giám khảo hủy viên ích lợi rất nhiều hy vọng ngươi cũng có thể từ phần công tác này bên trong thu hoạch được kinh nghiệm quý báu ea l ẹ cười có chút hoài niệm nói đa tạ các vị các hạ cho ta cơ hội này giải n ở đáp nói thực ra thủy ngân thiên bình lưu lại cho mình mười phần tốt đẹp ấn tượng tổ chức này không giống với trong tưởng tượng lục đục với nhau tuyệt đại bộ phận thành viên đều tích cực thăm dò thế giới đồng thời nhiệt tâm tại trợ giúp hậu bối hắn có chút may mắn chính mình ban đầu phát biểu luận văn là luyện kim phương hướng phải biết từ vị kia phái nị tiểu thư trong miệng nghe nguyên tố hệ phong bạo nghị hội c à n g có khuynh hướng nuôi thả ngươi hôm nay một đường buôn ba nên rất m ệ n h nhọc không bằng trước trở về quán trọ nghỉ ngơi một chút thuận tiện chuẩn bị một chút ngày mai hội nghị đi ta chờ một lúc hội liên hệ sở tàn n h n các hạ hướng hắn thuật lại hội nghị hôm nay nội dung nói không chừng ngươi ngày mai lại lại muốn một lần lên đài lên tiếng đệ mẹ tù hội trưởng cười nói đập đập d á i nở bà vai đúng rồi đệ mẹ tù các hạ có quan hệ hôm nay nâng lên pháp thuật đ ể giao đến ma pháp hiệp hội sự tỉnh Ta c ò n có một số ý nghĩ.、Giải、nở nói Giải r a đ e m ở t r o n g lòng n ổ i l ê n trước h nghĩ ậ t lâu suy nghĩ nói a t r 144, trước hội nghị enet tây đại lục một trong thành thị lớn nhất ngân liên bang bận rộn nhất trung tâm thương nghiệp tọa lạc ở v a l e n t i n sông giao thoa phân nhánh thấm vào đồng bằng phu sa từ cổ đại bắt đầu nơi này cũng bởi vì có tốt đẹp thích hợp trồng trọt thổ nhưỡng mà tạo thành thành trấn cho đến về sau thứ nhất phiến thông h ư ơ n g bán vị diện tinh môn tại enet vùng ngoại ô bị phát hiện cái này tòa lịch sử lâu đời thành thị lại một lần nên đón tân sinh xuôi m e n l đến hiện nay hệ nét xung quanh tốt đẹp ruộng đồng vẫn như cũ trồng lấy các loại cây công nghiệp mà trong thành thị phát đạt kinh tế hàng hóa cũng đã là chủ lưu theo hệ nét hội nghị tổ chức nơi này càng là trở thành một tòa ma pháp chi thành căn cứ thống kê tham gia hội nghị cao giai pháp sư chứng cứ toàn bộ ma pháp giới đem gần một nửa giờ này khác này Hệ n ẹ t liền là có thể so sánh ma pháp hiệp hội bản bộ vị trí tháp cầu cổng ma pháp chi thành su lì van sầu nao ớt ức đi theo chính mình tại luận văn giám khả o hủy ban người quen cùng đi đến hệ n ẹ t phòng hội nghị số một sảnh nơi này có thể dung nạp xuống năm ngàn người làm lần liên bang cảnh nội lớn nhất chuyên trách phòng họp thậm chí có thể nói cao tới năm tầng tòa nhà này trên thực tế liền là tại cái này tòa phòng họp cơ sở bên trên xây dựng thêm cứ việc khoảng cách sẽ nghị chính thức bắt đầu còn có nửa giờ nhưng cái này tòa phòng hội nghị đã cơ hồ không còn chỗ ngồi nếu không phải s ủ lỉ vạn bọn người có thủy ngân thiên bình đặt trước chỗ ngồi chỉ sợ cũng giống những cái kia độc lập pháp sư bình thường đứng tại cuối cùng sắp xếp nghe rằng h ê n ẹ t hội nghị tổ chức nhiều lần hôm nay lần này hội nghị tuy rằng vẫn luôn là số người tham gia nhiều nhất nhưng cũng không có khoa trương đến loại trình độ này s ủ lỉ vạn ẩn ẩn cảm giác được cái gì ngồi xuống về sau t i ự u nghe được chúng quanh các pháp sư đang đang nhiệt liệt thảo luận nghe nói không hôm qua tại cao giai pháp sư tụ tập hội nghị bên trên tựa hồ đã dẫn phát đại lượng thế giới phản hồi hiện tượng ta là nghe ta một cái học trưởng tối hôm qua lúc uống rượu nói hắn là sẽ lìm các hạ học sinh sự tình phát sinh thời điểm ngay tại phòng h ọ p bên ngoài chơi ạ đây là sự thực sao chẳng lẽ ánh sáng bản chất đã thảo luận rõ ràng Không không không, tuy rằng một lần kêu hội nghị là có liên quan ánh sáng bản chất thảo luận nhưng bởi vì nửa đường biến cố cuối cùng tựa hồ biến thành cùng luyện kim có liên quan nội dung chi tiết cụ thể không rõ lắm học trưởng kia cũng không nhiều lời bất quá có tin tức nói hội nghị hôm nay thượng hội công bố nội dung cụ thể cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy chèn phá đầu cũng muốn tới tham gia hội nghị thế giới phản hồi thật tốt ta nếu như ta cũng có thể thu được một chút khả năng tấn thăng đến t r u n g g i a i cũng không là giấc mơ đi nghe được những người này thảo luận lại thêm chính mình hôm qua tại phòng h ọ p bên ngoài tận mắt nhìn thấy s ú lì vẳn cũng đại khái đoán được một chút nhân quả hắn hôm qua vốn muốn đi cùng giải nờ ai ẩ n gì nói rõ tình huống nhưng đối phương mới vừa đi ra phòng họp tự bị đệ mẹ tủ các hạ mang đến không biết địa phương nào s ú lì vạn một giới nho nhỏ chung giai pháp sư đương nhiên không dám hỏi đến chuyện này cũng cứ như vậy bị chậm trễ từ tình huống hiện tại đến xem giải n ở ai ẩ n gì cái kia một thiên luận văn có lẽ đích thật là chính xác s ú lì vạn nghĩ đến hắn mặc dù mình chỉ nghiệm chứng có quan hệ chất đồng vị thuyết pháp nhưng giải n ở đến tiếp sau suy luận có lý có cứ nếu như thật dựa vào cái kêu bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trên tiên đoán tìm được tương ứng nguyên tố như vậy lập tức liền có thể nghiệm chứng hắn tính chính xác chẳng lẽ hôm qua các vị cao giai pháp sư l i ề n đã xú lì vãn tóc mày nhưng vào lúc này ở vào bục giảng phía trước cửa hông mở ra mấy vị pháp sư đi vào phòng hội nghị đã dẫn phát lại một trận nhiệt nghị là cao giai pháp sư đám các hạ chờ một chút đứng tại đệ mẹ tủ các hạ bên người vị trẻ tuổi kia là ai nghe được cái này su lì vạn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tại đệ mẹ tủ các hạ bên người một vị anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi chính bản thân xuyên trải qua cải tiến trường bảo lễ phục đi theo của hắn ống tay á o tuy rằng chỉ có một đường viền vàng nhưng nhưng lại làm kẻ khác không thể rời đi ánh mắt hắn chính là g i ả i nờ ai ẩ n g gì ba chơi ạ không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn tự hoàn thành rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể đ ạ t thành sự tình su lì vạn thở dài một tiếng chỉ hy vọng chính mình không lại bởi vì kéo dài giải nờ luận văn mà nhận xử phạt giải nờ xuất hiện hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người của hắn tướng mạo cũng không phải là nổi tiếng bởi vậy rất nhiều người còn đang suy đoán thân phận của hắn nhất là giải nờ ống tay á o cái kia đại biểu một hoàn pháp sư viên vàng thậm chí làm cho nhiều trung giai pháp sư đều cảm thấy khó có thể tin tên này một hoàn pháp sư đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới có thể cùng cao giai các pháp sư tề đầu tinh tiến mà có người sớm đã biết thân phận của giải nờ tại thứ mười sắp xếp vị trí bên trên phlegm mình、e、n g ậ t cùng hắn học sinh gã lệ ổng đang nhìn chăm chú lên g i ả i n ở gã lệ ổng tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt bên trong vẫn là hiện lộ ra hâm mộ c h i tình gã lệ ổng ngươi không cần hâm mộ nếu như tại mấy tháng trước g i ả i n ở ai ơn gì có mặt thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị lúc ngươi còn có thể hâm mộ đối phương vận khí cùng kỳ ngộ nhưng đến lúc này hắn cùng ngươi tựu đã không phải là cùng một cái thế giới nhân vật phlegm m trầm giọng nói ra hắn thông qua đủ loại con đường đã hiểu được g i ả i nờ nhất phát hiện mới hắn biết rõ g i ả i nờ hôm nay có thể đứng tại vị trí này dựa vào tuyệt không phải đơn thuần vật khí mà là hàng thật giá thật học thuật trình độ đ ư ơ n một người khoảng cách ngươi chỉ mấy trăm mét thời điểm cố gắng kiên trì đuổi theo có lẽ còn có thể gặp phải nhưng khi đối phương đã cao cư thiên khung thời điểm tương đối liền cũng đã mất đi ý nghĩa đây là pháp sư tầm đó một mực lưu truyền xuống tiềm thức dù sao tại cổ đại ma pháp bên trong thiên phú cùng huyết mạch liền quyết định hết thảy dạng này tư tưởng kéo dài đến nay vẫn như cũ lưu lại tại rất nhiều pháp sư trong lòng theo sát thời đại này đi ta có dự cảm trong vòng mấy năm sau đó toàn bộ ma pháp giới khả năng lại hội nên đón một trận không thua gì năm đó b ở giặt các hạ đưa tới loại kia quy mô biến đổi nếu như không cách nào thích đứng đồng thời đổi u theo thời kỳ bước chân chỉ sợ cũng hội giống những cái kia cổ hủ cổ xưa cổ đại pháp sư bình thường nhận biết sụp đổ ma lực bạo tẩu mà chết đi p h f l a m m i n h nói nhỏ hãn tại gần nhất trong nghiên cứu đã càng ngày càng cảm nhận được bầu không khí như thế này vô luận là có liên quan ánh sáng bản chất nghiên cứu thảo luận hoặc là nguyên tố quy luật tìm kiếm tự l i ê n nủ ỉn h tổng hảo lần hệ phương trình trọng yếu như vậy phát hiện đối với rất nhiều t r u n g giai pháp sư mà nói cũng là khó có thể lý giải được theo không kịp thời kỳ pháp sư sẽ chỉ bị đào thải tại ba trăm năm trước phát sinh qua một lần tại bây giờ khả năng sẽ còn để khác biệt hình thức lại phát sinh một lần tất cả cao giai pháp sư một vừa ngồi xuống truyền u đầu, y ê n nghị chính thức bắt đầu, toàn cáo thức hội bắt t ư ờ n yên tĩnh ắng, đèn g im q a n xuống, đón g tối l ấ đ kỳ pháp sư chương một trăm bốn mươi lăm truyền kỳ pháp sư ở vào ngoài cùng bên trái nhất pháp sư tóc thưa thớt nồng đậm râu trắng cho đến ngực thoạt nhìn đã mười phần cao tuổi hắn chống một căn thủ trượng thủ trượng quấn quanh lấy một con cự mãng cuối cùng thì là cự mãng đầu lâu hắn người mặc đen nhánh pháp bảo áo choàng bên trên có một chút xanh văn điểm s u y ế t thoạt nhìn che lấp mà kinh dị nhưng cùng bề ngoài cho người ấn tượng khác biệt đây là truyền kỳ pháp sư c h a t t e r e tờ giết tờn từ linh hệ nhân vật thủ lĩnh cũng là trước mắt truyền kỳ pháp sư bên trong một vị duy nhất từ cổ đại ma pháp đế quốc lưu giữ lại pháp sư hắn đối với huyết mạch nghiên cứu chạm vào nhân công nuôi dưỡng rất nhiều ma pháp sinh vật tiến trình đồng thời c h a t l e r e r tờ dệt tờn các hạ cũng là hiện đại y học người khai sáng độc chế bao quát ngoại khoa giải phẫu tại bên trong rất nhiều chữa bệnh thủ đoạn cái này ba trăm n ă m qua cứu chữa vô số tổn thương hoạn c h a t l e r e r tờ dệt tờn các hạ bên người là giải n ở quen thuộc lạn caster sơ tàn nhìn vị này truyền kỳ pháp sư trải lấy đại bối đầu mặc tân triều lễ phục trường bảo hiện ra một phái thân sĩ tác phong hắn là hồ hển huệ y ệ n kim h đại kỳ nhất mười năm gần đây bên trong đem nó phát triển lớn mạnh không thể bỏ qua công lao đồng thời sợ t á n nhìn các hạ cũng chế định quy phạm hiện đại luyện kim tiêu chuẩn đem quá khứ hỗn loạn đơn vị chế một lần nữa phân chia mà lại tự thân đối với luyện kim sản phẩm mẫn cảm trình độ cũng có chút kinh người tại bây giờ mọi người biết rõ sáu mươi ba loại nguyên tố bên trong có mười lăm loại mệnh danh người chính là hán sợ t á n nhìn các hạ bên người là một tên thân mang giáp trụ cùng người chung quanh họa p h ò n g có chút khác biệt pháp sư toàn thân dày hắn đều giấu ở khôi giáp nặng nghề khôi đều giấu giáp ở cộm b ê n trong, càng g i ố nhất g một vị c i phải giả. ế n cũng không Lần. Phùng. Nọ sĩ mà là là học、giả. Đây Eo b quý tộc xuất thân pháp sư hắn tinh thông các loại cơ giới riêng một ngọn cờ khai sáng cơ giới hệ cái này một thoát thai từ luyện kim cùng tử linh các loại ngành học tân phái hệ hắn toàn thân mặc giáp trụ có nghe đồn k i a là gia tộc di sản cũng có người cho là hắn đã sớm đem thân thể của mình cải tạo trở thành luyện kim nhân n ẫ u thậm chí còn có người suy đoán cái kia một bộ khôi giáp bên trong kỳ thật không có vật gì vị này chuyển kỳ pháp sư đã sớm đem linh hồn của mình quán chú đến giáp trụ bên trong ú u m i ạ c ắ t t v a đồ, ở vào ngoài cùng bên phải nhất nữ tính chuyển kỳ pháp sư người mặc tô điểm tinh cùng tháng trường bảo nàng tinh thông chiêm tinh hệ trụ chi hội chế toàn tinh vực tinh đồ đồng thời đối với bán vị diện nghiên cứu xâm nhập tại dễ gạ tam đại định luật đưa ra trước đó thành tựu i của nàng cơ hồ bao quát c h i ê m tinh hệ trước mắt tất cả lý luận cơ sở đáng nhắc tới chính là phụ thân của nàng simon cắt vạ đồ đã từng là cổ đại ma pháp đế quốc thủ tịch cung đình pháp sư hắn danh hạ đệ tử bên trong nổi danh nhất chính là vị kia hờ mặn bờ giặt trên thực tế r ũ mị ạ cắt vạ đồ chính là vị kia bờ giặt các hạ thê tử phía bên phải vị thứ hai nam tử người mặc thuần trắng pháp sư trường bảo không nhốn bụi trần đầu hắn phát hơi dài lộ ra không bám vào một khuôn mẫu đây là cạn david nguyên tố hệ nhân vật thủ lĩnh bờ giặt các hạ thủ tịch học sinh hắn là một vị nhà thực tiễn nắm giữ đồng thời ưu hóa hơn ngàn cái pháp thuật hiện đại nguyên tố ma pháp bên trong có một trăm bảy mươi chín cái pháp thuật để tên của hắn mệnh danh b ợ giặt các hạ hiển nhiên càng có khuynh hướng chỉ là một loại sóng cứ việc ý kiến của hai người đối t r ọ i g â y gắt nhưng cái kia vẹn vẹn tồn tại ở học thuật bên trên Cắt. mặc phục, lực chú cuối cùng cũng hách tác trái, một tên tuổi trẻ Pháp sư thân rất tính tiến truyền nhất thanh tập thành tờn, kỳ thành David dẫn danh giai vị nhiều hiển đại người, Di. tiểu bên bỡ nữ không cần Pháp Pháp Pháp Pháp Pháp lắm hấp hệ sư sư sư, sư, Đây lễ là là là lời. ý. À kỳ kỳ tại đê giai pháp sư thời kỳ lợi dụng một giấy có tính đột phá luận văn dẫn đến ba tên giám khảo hủy viên nhận biết sụp đổ truyền thuyết ít hay biết đến cũng nghe nhiều nên thuộc càng quan trọng hơn là tên này tuổi trẻ pháp sư trước mắt vẫn còn độc thân cái này dẫn đến vô số nữ tính pháp sư ý nghĩ kỳ quái tại chính giữa tóc hoa dâm trầm ổn mà nhìn xa trông rộng nam tử chính là h ơ m ặ n n bơ giác hai mươi sáu tuổi liền khai sáng hiện đại hệ thống pháp thuật một tay thống hợp các đại phái hệ thành lập tháp cầu cổng dẫn dắt hoàn toàn mới ma pháp thời kỳ hắn tại pháp thuật mô hình pháp t r ậ n học toán học nguyên tố ma pháp các phương diện là quyền uy tuyệt đối tham dự chế định hiện nay hệ thống pháp thuật quy phạm pháp sư hành vi có thể nói bây giờ phồn vinh rất lớn một bộ phận phải quy công cho hắn cái này bảy vị truyền kỳ pháp sư chính là rất nhiều pháp sư đỉnh điểm bất quá bọn hắn nhưng lại chưa vì vậy mà tùy ý làm vậy tại hờ mặn b ợ giặt các hạ đề nghị dưới truyền kỳ các pháp sư tự xưng là bảy người ngu chính thể hiện biết đến càng nhiều t i ể u càng có thể cảm nhận được sự r ố t nát của mình câu nói này nguyên bản lần này hội nghị kỳ thật chủ yếu là cao dài các pháp sư thảo luận truyền kỳ pháp sư sự vụ bận rộn cho phép lâu dài lại ở vào dài rằng giặc nghiên cứu bên trong hiếm khi tham gia cái này hội nghị quá khứ mấy lần nhiều nhất thời điểm cũng liền ba vị truyền kỳ pháp sư đến thật không nghĩ đến lần này thế mà tới đ ô n g đủ lạng c a s tơ đây chính là n g ư ờ i nói hôm nay sẽ có cực kỳ đáng giá chú ý thành quả phát biểu ta mới tới hy vọng đừng để ta thất vọng e o lần phùng n ó b ớ t lệ ố n h ắ t nói ra thanh âm của hắn bởi vì sắt thép áo giáp mà mang tới hồi âm chấm thấp mà giàu có t ư tính từ trong phòng thí nghiệm ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí ngược lại cũng không sao cắt david t r e o k ẹ o nói hắn mấy ngày trước đây còn tại một chỗ bán vị diện điều tra di tích đêm qua nghe được tin tức sau mới phong trần mệt mỏi chạy đến một đêm vượt qua mười sáu cái bán vị diện khu khu các vị có thể yên tâm dạy dạy dịt hướng ta cam đoan qua đây tuyệt đối là vượt thời kỳ phát hiện mà lại người phát hiện ta cũng đã gặp đích thật là một vị hiếm có người mới sợ tàn n h ì n trấn an nói đ ó lấy liền thấy đệ mẹ tù hội trưởng đi đến mục giảng đối có thể tăng cường thanh âm mà pháp loa phong thanh nói ra các vị hoan nên đi vào năm nay h ệ nét hội nghị lần thứ ba đại hội ta là dạy dạy dịt đệ mẹ tù chín hoàn cao giai pháp sư nguyên bản dựa theo sổ tay mục lục chúng ta nên giới thiệu chính là còn đoạn Mẹn giản quan sở có quan hệ đệ i n phân luận văn, nhưng chuyện đột nhiên h xảy đột ta tại ra, ô mẹ qua tù hội trưởng lời nói đưa tới từng đợt thấp giọng thảo luận mọi người đều đang suy đoán đến cùng l à như thế nào luận văn có thể làm cho cao giai các pháp sư làm ra quyết định như vậy thảo luận chưa lắng lại đệ mẹ tù hội trưởng câu nói tiếp theo Ai gì. đối với rất nhiều không có quá chú ý luyện kim phương diện pháp sư mà nói cái tên này là có chút xa lạ vê đúp vê đúp xui mẹng lờ nhưng đệ mẹ tù hội trưởng phát biểu bên trong đã có rất nhiều nơi đáng giá thảo luận Hệ nét hội nghị là từ một loạt hội nghị tạo thành nhưng ở cái này số một phòng hội nghị cử hành đại hội quá khứ bất luận cái gì một giới bên trong đều chưa từng xuất hiện một hoàn pháp sư lên đài giới thiệu luận văn tình huống hôm nay sự thật này bị lập tức phá vỡ đồng thời căn cứ để mẹ tù hội trưởng giới thiệu bản này luận văn vẫn là nhằm vào nguyên tố quy luật rất nhiều người nhìn về phía ngồi tại phía trước nhất sở tạm nhìn các hạ mọi người đều biết hắn lúc trước luyện kim bên trên phát biểu chính mình có quan hệ nguyên tố quy luật l u ậ n văn có thể bây giờ lại không phải từ vị này truyền kỳ pháp sư mà là từ một tên không có danh khí gì một hoàn pháp sư đến giới thiệu cái này thực sự quá kỳ quái đợi đến giải nở trầm trậm đi đến bục giảng tiếp nhận đệ mẹ tù hội trưởng loa phong thanh bọn hắn mới hiểu được đây chính là lúc trước cùng đệ mẹ tù các hạ đi cùng một chỗ người pháp sư kia có chút đến từ thủy ngân thiên bình pháp sư đã đang nghị luận trung tướng thân phận của giải nở cáo chi cái khác người nhưng mọi người vẫn như cũ nghi hoặc trùng điệp cái kia có quan hệ nguyên tố quy luật luận văn đến cùng lợi hại chỗ nào thậm chí có thể vượt trên truyền hữu kỳ pháp sư các hạ đồng loại luận văn